Hắn bị Tôn nhị hổ đỡ tiến lên đây hướng Lư Tử Dục nói lời cảm tạ, "Hôm nay Tạ Mỗ có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, còn muốn đạt Tạ thiếu soái thế chân bạc tương trợ, sau này trong nước Hỏa, phàm là thiếu soái một câu, Tạ Mỗ vượt lửa quá sông muôn lần chết không chối tử." Lư Tử Dục vỗ vô vai hắn, cùng hắn kể vai sắc cánh, giống như vô tình, có một chuyện ta rất là tò mò, Dung Thành công tử vì sao phải đối với người nổ súng? Tạ Dư giống bị người giẫm phải đau chân. Cơ hồ nói không ra lời, thật lâu sau mới khô cằn nghẹn ra mấy chữ, tư nhân đoán, cùng trong bang sự vụ không có quan hệ. Hai người các ngươi có đoạn tình. Tạ Dư lấy trầm mặt thay thế trả lời. Lư tử dục tiểu gì dạng người, lập tức liền có kết luận, ta đã hiểu, hai người các ngươi có một đoạn tình. Hắn tấm tắc cảm thán, cô nàng này đủ cây a Lại ý có điều chỉ ám chỉ hắn, hai ta thân như thủ túc, ngươi liền chính mình nữ nhân đều bỏ được đưa ta. Yên tâm, vạn sự có ta. chương 146 chương 146 Thượng Hải Giáo hội Bệnh viện hôm nay nên đón một đại sóng người bị thương, cố mính đúng lúc ở trong đó. Nàng vai trái trúng đạn, nhưng tinh thần hể phải không phân chấn, bị Phùng Cú một đường ôm vào bệnh viện, tìm đại phu tới lấy mảnh đạn ra tới, lại băng bó miệng vết thương, trù vào phòng bệnh tửa hổ cũng chưa hoán lại đây. Phùng Cú vẫn luôn thủ nàng. Tổng cảm thấy nàng này phó sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng làm người không yên tâm. Bùi công quán một hồi kinh hồn, phòng bệnh hai người ngồi xuống một nằm, trầm mặt tương đối. Từ năm ngoái nàng chịu súng thương nằm viện lúc sau, đây là phùng cụ lần thứ ba bồi dường, liền hắn đều phải kinh ngạc với chính mình kiên nhẫn trong bất chi bất giác thế nhưng như thế chi hảo, không khỏi nói giỡn, đảo như là ta thiếu ngươi, mỗi một lần ngươi nằm viện đều là ta bồi dường. Ngươi cũng không cảm ơn ta. Cố mình không ra hắn sở liệu không hề phản ứng, thẳng ngơ ngác trừng mắt trần nhà, ở nàng nhìn chăm chú hạ, bệnh viện màu trắng trần nhà không chừng khi nào liền khai ra một đóa hoa tới. Hắn đẩy đẩy nàng cánh tay phải, đường trang không nghe thấy, người vai trái bị thương, cũng không phải là lỗ thai bị thương. Nàng không mở miệng, phung cù vẫn luôn ở nàng bên thai lại nhải, liền muốn đánh phá nàng trầm miến quá vang thất hồn lạc phép bộ dáng. Hồi lâu lúc sau, cố mình cuối cùng mở miệng. Cầu ngươi sự kiện nhi. Phung Cú thụ sủng nực kinh, ngươi nói. Tuy thời chuẩn bị ứng đối nàng vô cớ gây rối giá cây thang trời cao thế nàng trích ngồi sao tư thế. Cố mình không xem hắn, ngữ tốc cũng rất chậm, có thể phái người đi hỏi thăm một chút trương khải Việt thương thế sao. Phung Cú rất muốn cự tuyệt, nhưng mà đương hắn cùng cố mình ánh mắt tương tiếp, rồi lại không đành lòng. Ngươi hảo hảo dưỡng đi, ta phải người đi hỏi thăm. Trương Khải Việt cũng bị đưa vào cùng ra bệnh viện khẩn cấp cứu giúp, hướng hồ hắn bên người có mục tử vân quách kim xuyên đi theo, lại có đồ khắc hàn phái quân cảnh hộ tống, đảo thật là khó được một lần tiền hô hậu ủng, đáng tiếc bản nhân hoàn toàn không biết gì cả bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Phung Cú bên người thân vệ đi ra ngoài hỏi thăm một phen, thực mau quay lại. Cố mính nghe nói hắn còn trong lúc phẫu thuật, đỡ đầu giường muốn ngồi dậy, ta đi phòng giải phẫu cửa nhìn xem. Phung Cú lần này là thật sự bực. Ấn không cho nàng động, ngươi sỏ náo hỏng rồi đi. Hắn đều không cần ngươi, ngươi còn đối hắn si tâm một mảnh, như vậy có ý tứ sao? Ngươi là phải quỳ ở trước mặt hắn đi cầu hợp lại, vẫn là kéo bị thương thân thể đi chiếu cố hắn. Lúc trước như thế nào không gặp nàng đối chính mình như vậy mọi cách nhân nhượng. Nếu lúc trước nàng nhiều lời hai câu mềm lời nói, mà không phải quay đầu liền đi, hắn có thể làm ra cái kia ngu xuẩn quyết định sao? Cố mình trong mắt một mảnh tĩnh mịch Ngự Thanh bình tĩnh lý trí, cũng không thất thố chỗ, ta chỉ là lo lắng hắn an nguy, chỉ cần hắn thoát ly nguy hiểm ta liền trở về. Nếu nếu hắn khăng khăng muốn tách ra, ta cũng không thể cưỡng cầu. Phùng cú vô cớ nghe ra hư quảng chi ý, trong bụng cắn răng mang chính mình không hề nguyên tắc, bị nàng nói mấy câu liền nói chuyện, một mặt lại cởi áo khoác khoác ở trên người nàng, hoán hận nghiến răng, ta bồi ngươi qua đi. Hắn muốn đỡ nàng, lại bị nàng nhẹ nhàng tránh ra. Nàng nói, ta tổng muốn một người đi. Phong xương kiếm vũ, tổng muốn một người chống đỡ. Nàng dẫn đầu đi ra ngoài, phung cù lại sững sờ ở địa phương, trong lòng ngăn không được thương tiếc. Phong giải phâu cửa thủ rất nhiều người, có quân cảnh có quách kim xuyên mục tử vân, kéo ra cảnh rơi tuyến, cấm người không liên quan đi lại. Bất quá quách kim xuyên là nhận thức phung cù cũng biết vị này cùng lô thượng quân chính phủ hiện giờ quan hệ tốt đẹp, vẫn là quân chính phủ xuống ống đạn dược cung ứng thương. Nhìn thấy hắn cùng đi cố mính lại đây, bị quân cảnh ngăn ở cảnh giới tuyến bên ngoài, thô thanh đại khí khiến trách, mù các ngươi mắt chó, vị này chính là dung thành phùng tiêu xoái, chạy nhanh tránh ra. Phùng cù bồi cố mính qua đi, nàng không nói một lời an tĩnh ngồi ở trong một góc chờ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Mục tử vân liền ngồi ở nàng đối diện, hay còn nhớ rõ nàng ở bùi công quán khóc cầu trương khải việt bộ ráng, hắn vô tình nhìn trộm người trẻ tuổi cảm tình sinh hoạt. Chỉ là đối thân phận của nàng lược có tò mò, dư quang đảo qua nàng vài mắt. Một giờ lúc sau, đại phu đẩy ra phòng giải phẫu môn, đối ngoại tuyên bố, người bệnh đã thoát ly nguy hiểm, yêu cầu nằm viện quan sát. Mục tử vân đứng dậy, phát hiện cái kia tuổi trẻ nữ hài tử ngây ngốc đứng lên, thân thể ngăn không được lay động một chút, thực mau bị phùng củ tay mắt lenh lệ đỡ. Nàng lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, ách thanh hỏi, không có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng thanh êm khô khốc nghẹn nào, không còn nữa thiếu nữ ngọt thanh, mục tử vân đều hận không thể đẻ một chén nước cho nàng nhuận nhuận hầu. Trương Khải Việt hôn mê bị hộ sĩ từ phòng giải phấu đẩy ra tới, mục tử vân thò lại gần xem, lại kinh ngạc phát hiện thiếu nữ đứng dậy, đã không có giống giống nhau người nhà đi dò hỏi đại phu giải phấu tình huống, cũng không có tiến đến giường bệnh bên cạnh đến xem liếc mắt một cái. Cánh mạng của hắn bảo vệ. Phung Cú nói. Nga. Nàng xoay người chậm rãi rời đi. Mục Tử Vân Ngày hôm sau giữa trưa, Phung Cụ thân vệ đi phòng chăm sóc đặc biệt tìm hiểu tới tin tức, nghe nói Trương Khải Việt đã từ hôn mê Trung Thanh tỉnh lại đây, hoàn toàn bảo vệ một cái mệnh, mà Mục Tử Vân mãnh liệt hướng quân chính phủ yêu cầu truy tra Trương Thị Diệt muôn án, vì Trương Khải Việt lấy lại công đạo, quách kim xuyên theo trước theo sau hầu hạ. Thượng ở sốt nhẹ cố mính khăng khăng muốn xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Phung cù nói toạc mồm mép đều không thể làm nàng thay đổi chủ ý, rất là bất đắc dĩ, ngươi này rốt cuộc lại là nháo nào vừa ra a Nếu là trong quân tướng sĩ, sớm bị hắn dùng quân pháp xử trí, cần gì phí nảy miệng lưỡi. Cố minh thái độ thực hảo, bệnh viện hương vị quá khó nghe, quá xảo, ta tưởng về nhà nghỉ ngơi. Nơi nào là bệnh viện quá xảo, này đi khuyết lui tới người đều thiếu, cửa còn thủ phùng cụ thân mệ, an mặc chế phục hung thần ác sắt đứng ở nơi đó. Làm đến cách vách phòng bệnh người bệnh người nhà đi đường đều phóng nhẹ bước chân, liền sợ chọc tới này giúp đại binh chịu khổ. Nàng sợ là tâm không tính đi. Đại phu cũng nói muốn quan sát miệng vết thương khôi phục tình huống, ngươi hiện tại liền trở về vạn nhất thiêu lợi hại làm sao bây giờ. Vậy lại trở về bái. Nàng hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng, phản phất miệng vết thương cùng mình không quan hệ, là lớn lên ở người khác trên người. Phùng cú đều mau bị nàng cấp ma không biết giận. Tự mình dò hỏi qua chủ trị bác sĩ, đối phương nghe nói nàng không muốn nằm viện, phải về nhà tỉnh dưỡng, khai dược liền chuẩn. Hắn còn muốn ôm nàng đi, đáng tiếc cố mình kiên trì muốn chính mình đi, nàng đi bước một đi qua bệnh viện thật dài hành lang, giống đo đạc tâm cùng tầm chi gian khoảng cách, không biết đi bao xa mới có thể quên mất một đoạn tình, quên một người. Phía sau bệnh viện mố một cái trong phòng ở người kia, nàng mong hắn mạnh khỏe. Hoàng đạc nghe nói nàng xuất viện lúc sau. Suốt ruột hoàng hốt đuổi lại đây, phát hiện nàng cột lấy băng gạc phát ra sốt nhẹ ngồi ở phía trước cửa sổ viết bản thảo, hận không thể đem nàng đuổi đi đến trên giường đi, ta cô nãi nãi, ngươi không phải bị thương sao? Không ở bệnh viện hào hào nằm, chạy về trong nhà làm cái gì? Ta lại không vội mà muốn bản thảo, ngươi cái gì cấp? Cố mính trên mặt là xưa nay chưa từng có bình tĩnh, sở hữu báo cùng phong quá cảnh lúc sau trước mắt vết thương đều bị nàng lặng yên không một tiếng động che giấu. Như thủy triều thối lui bờ cát, ánh trăng tới xuống tới, chỉ dư an tưởng, viết bản thảo chính là công tác của ta, ta loại này đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày thái độ, lại kéo dài đi xuống sẽ đói chết. Phùng cù thủ nàng hai ngày, không thể ngoại lệ nói thuốc ra mà ra, ta dưỡng người a Cố mình suy một tiếng bật cười, kia một khắc qua đi cái kia linh động giảo hoạt kẻ lừa đảo tựa hồ lại về rồi nàng trong cơ thể, nàng lắc đầu. Trên đời này nam nhân đối nữ nhân nói quá lớn nhất nói dối chính là những lời này, ta dưỡng ngươi ai chờ đến một ngày nào đó hắn đứng núi này trông núi nọ, hoặc là cảm thấy dưỡng một người quá phiền, hiện tại nhất thưởng thức địa phương đến lúc đó chính là nhất lên án chỗ, hà tất sống như vậy bất khăng đâu. Ta chính mình dưỡng chính mình không hảo sao. Phung Cụ Hoàng Đạc biết đây là rất nhiều tay làm hàm nhai tân nữ tính nhóm phổ biến tâm thái, các nàng lao ra gia đình gông cùng siếng xích, Dấn thân vào với chức trường, ở nam nhân thế giới ổ đả, nam nhân muốn quyển dưỡng như vậy nữ nhân, không khác tự dứt lấy lục. Biết ngươi nằm viện yêu cầu tiền, ta mang theo ngươi tiền nhuận bút lại đây, ngươi cũng đừng nóng vội viết bản thảo. Hán tử tùy thân văn kiện trong bao ngóc ra một cái phong thư, bên trong một trường hối phiếu, đây là tân sinh xuất bản tiền nhuận bút, ngươi phải hảo hảo bảo dưỡng thân mình, chờ dưỡng hảo lại viết cũng không muộn. Nếu là còn chưa đủ, yêu cầu nhiều ít ta lại dự trì cho ngươi. Cố mính mở ra phong thư, nhìn lướt qua hối phiếu thượng con số, trong mắt hiện ra khẽ cười ý, hiện giờ cũng cũng chỉ có tiền mới có thể làm ta an tâm. Tình yêu khiến người lão, chỉ có tiền tài mới có thể an ủi nhân tâm. Thượng hải quân chính phủ trong ngục giam, đùi thế ân ngồi xếp bằng ngồi ở tràn đầy mùi múc trong phòng giam, nghe được quân đủng đánh trên mặt đất gạch phía trên thanh âm, chậm rãi mở mắt. Có người ngừng ở trước cửa phòng giam, Cung kính nói, thiếu soái bùi thê ân liền ở tại bên trong. Lư tử dục nhàn nhàn cười, tạ dư, cùng nhau vào xem ngươi hảo nhạc phụ đi. Nhà tú môn bị mở ra, bên ngoài người đi vào tới, có cảnh ngục nâng bàn ghế tiến vào, còn ở trên bàn bày rượu và thức ăn. Lư tử dục tùy tiện ngồi xuống, thân thiết tương mời, bùi long đầu, tới cùng nhau uống một chén. Bùi thê ân hơn phân nửa sinh nhìn quen sóng gió, không nghĩ tới giả rồi lại thua tại tiểu mương máng. Hắn ngẩn đầu xem một cái khoanh tay đứng ở lư tử dục bên người tạ dư, đồng nhiên nghĩ thông suốt này một tiết, ngươi đã sớm đầu phụ quân chính phủ. Thanh bang tuy rằng cùng quân chính phủ quan hệ mật thiết nhưng lại chưa bao giờ là lư gia phụ tử lính hậu, trong tay rối gô giật dây. Bang phái có bang phái sinh tồn pháp môn, lại khinh thường với đem thân ra tánh mạng đều giao cho phía chính phủ trong tay. Tạ dư, long đầu lời này nói không được tốt nghe, to như vậy bến Thượng Hải đều là độc quân phủ địa bàn. Chúng ta đều phải dựa vào lưu đốc quân năng cơm, nghe theo thiếu soái đuổi chỉ không phải theo lý thường ứng nào sao. Bùi Thế ân, sở hữu ban đầu ngươi xúi dục ta đánh trương ra bến tàu chủ ý, chính là một cái cục. Bắt cóc trương khải ân, giả ý kỳ ân với trương tuyển, đáng thiếp hồng môn cũng thả ra tiếng gió, trương tuyển quyết đoán không dưới, lại sẽ phiếu. Vốn dĩ ngươi ta trên tay đều dính trương ra người huyết, đến cuối cùng ngươi nhưng thật ra sạch sẽ lên mở, ta lại thành giết người thủ phạm tạ dư, long đầu cơ trí. Bùi thề ân cười khổ, chỉ sợ ngươi cũng không như vậy tưởng, đáng tiếc ta dưỡng hổ vì hoạn, đem trong tay hơn phân nửa sinh ý đều giao cho ngươi quản, còn chọn ngươi ở rể bùi ra, một sai thua hết cả bàn cờ. Hán tử hôn bang phái bắt đầu liền biết có như vậy một ngày, đảo cũng không sợ, một khi đã như vậy, ngươi dự bị lấy ngọc thường làm sao bây giờ. hắn cái này chất nữ mệnh khổ, còn tuổi nhỏ cha mẹ song vong. Lớn lên lúc sau chọn chung nam nhân cũng là người lấy toán trả ơn. Tạ dư nghiêm trang hướng hắn hứa hẹn, long đầu yên tâm, nếu ngọc thường tiểu thư cùng ta đã đính hôn, ta đương nhiên sẽ hảo hảo cưới nàng vào cửa, bằng không như thế nào không làm thất vọng long đầu phó thác. Bùi thế ân hãy còn tồn may mắn, ngươi liền không thể phóng ngọc thường một con đường sống. Hắn đây là dự bị lấy bùi ngọc thường tới chiêu an hắn thuộc hạ đám người kia, chính là chờ hai người thành hôn lúc sau. Quá mấy năm chờ Tạ Dư đem thanh bang toàn bộ nắm ở lòng bàn tay, nào còn có bùi Ngọc Thường mệnh ở. Hoặc là lạng yên không một tiếng động bị bệnh chết, hoặc là chung thân bị cầm tù ở nhà cao cửa rộng, bơ vơ không nơi nương tựa. chương 147 chương 147 Tạ Dư sẵn nhiên cười, long đầu nói cái gì lời nói đâu. Ngọc Thường Tiểu Thư đối ta có tình có nghĩa, người trước kia thủ kẻ thù cũng không ít, nếu là làm người biết Ngọc Thường Tiểu Thư rời đi thanh bang. Ngươi đoán xem nàng còn có hay không mệnh ở. Bùi thế ân trầm mặc. Tạ Dư nói cũng là sự thật. hắn chấp trưởng thanh bang mấy năm nay, thương thiên hại lý sự tình không thiếu làm, không nghĩ tới một ngày kia sẽ họa cập con cái, duy có thở dài một tiếng, nhắm mắt không nói. Lư tử dục mang theo Tạ Dư ở quân chính phủ ngục ra mở ru, vì lần đầu ăn ý hợp tác mà đắc ý không thôi, Tạ Long đầu, sau này nhiều hơn làm thiền. hắn thèm nhỏ rãi thanh bang tải phú lâu rồi, Chính là bất hạnh Bùi Thế Ân ngoan cố, mặt ngoài thuận theo quân chính phủ, trên thực tế lại ăn mảnh. Chính như trương tuyển không chịu đồng ý cùng thanh bang hợp tác, Bùi Thế Ân cũng không muốn trong tay buôn độc phẩm, quân hỏa, dân cư mua bán bị quân chính phủ cắm một chân, bạch bạch phân đi lợi nhuận. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, trương gia bất quá là kia chỉ ve mà thôi. Lưu tử dục chân chính muốn bắt lấy, lại là Bùi Thế Ân này chỉ bỏ ngựa. Tạ Dư lần đầu đáp thượng Lư Tử Dục này tuyến, hắn liền mở miệng thử, sau lại thậm chí ám chỉ Tạ Dư đối đảm song lan hứng thú, đoan xem Tạ Dư thái độ như thế nào. Hắn nếu là chưa từng đem đảm song lan hai tay dâng lên, Lư Tử Dục cước chừng cũng đem hắn phân loại vì bùi thế ân một loại ngoan cô phân tử, chính là Tạ Dư biết cơ, chủ động đem nữ nhân đưa đến hắn bên gối không nói, còn ám chỉ nguyện vì hắn cống hiến sức lực, Lư Tử Dục liền trong lòng hiểu rõ. Lư tử dục muốn nhúng tràng thanh bang sinh ý, mà tạ dư muốn đoạt bùi thế ân vị trí, trên lời việc, nhất trốn không thoát cấu kết với nhau làm việc xấu, an nhịp với nhau. Tạ dư khiêm tốn nói, sự tình còn không có định ra tới đâu, chỉ sợ trong bang những cái đó người bảo thủ chưa chắc chịu phục ta, thiếu xoáy lúc này kêu long đầu, hay còn sớm. Một chút cũng không còn sớm. Lư tử dục cười bờ bãi, bùi thế ân thực mau liền phải định tội. Chẳng sợ hắn kia hảo con rể cầu đến phụ thân trước mặt đi, trương ra việc chứng cứ vô cùng xác thực, hắn cũng khó thoát vừa chết. Đến lúc đó thanh bang rắn mất đầu, ngươi vị này Bùi Long đầu hảo cháu rể cũng là thời điểm thượng vị. Trong bang mọi việc phiền nhiều, đa tạ thiếu soái giúp đỡ. Tạ Dư chắp tay, ta đi về trước xử lý việc vặt, hôm nào mang theo nói tiểu thư tới bái tạ thiếu soái. Hoặc là, nếu thiếu soái muốn cho nói tiểu thư nhiều buổi chút thời gian, Chờ ta trở về lúc sau liền đem người đưa lại đây. Không vội không vội. Lư tử dục thúc rục, tạ long đầu đi vội đi. Bùi công quán một hồi biến cố, quân chính phủ kịp thời đem bạo loạn đè ép xuống dưới, nhưng mà ngày đó các đại tòa soạn đều phái phóng viên đi trước, tuy rằng những người này tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng lại được đến trực tiếp tin tức, ngày kế các gia tòa soạn liền đang xuất hiện trường các loại ảnh chụp cùng với nội tình. Bùi thế ân cùng tạ dư cho căn chó việc ở đây mọi người đều nhìn rõ ràng, huống hộ dung chuyển giới đã vô quân chính phủ phái người thông báo tòa soạn, thanh bang sống mái với nhau dư vị còn ở, chỉ là từ bên ngoài chuyển tới ngầm. Bùi thế ân cùng tạ dư thuộc hạ các bang chúng cho nhau không phục thanh bang rất nhiều sinh ý càng là tạm thời đóng cửa lại, thế nhưng không người đi quản thúc báo giới như thế nào đưa tin. Trời xuôi đất khiến giới, các gia tòa soạn chủ biên nhóm đều dốc hết sức lực thúc đẩy sở hữu não tế bảo khởi tin tức tiêu đề, liền sợ người đối diện đoạt nhà mình báo chí doanh số, bởi vậy một nhà tiêu đề so một nhà kinh tủng. Có thanh bang bên trong song hùng tranh bá, Trương thị thảm án tra ra manh mối, cũng có hắc bang cá sấu khổng lồ lộ ra răng nanh, hào môn cô nhi liệu mình báo thủ, cô dâu mới tỉnh về nơi nào từ từ các loại đưa tin, có trọng điểm bùi thế ân cuộc đời làm giàu sử cùng với giang hồ đồn đại, cũng có lột ra thanh bang tân tú tạ dư đang đỉnh chi lộ, càng có kiểm kê trương thị bao năm qua từ thiện cử chỉ, suy đoán ở thúc phủ cùng tương lai hôn phu tranh đấu dưới, đùi ngọc thường nên đi nơi nào, hốn. Loạn một hồi tuồng lên đài. Kinh ngạc giả có chi, thở dài giả có chi, đồng tình giả có chi, vỗ tay xưng khánh giả càng là có khối người. Như thế cái cỏ ồn nào dưới, đùi thế ân bị đúng hạn áp lên tòa án khai thẩm. Lúc đó trương khải Việt đã có thể hơi chút đi lại, Quách kim xuyên phái người lộng chiếc xe lăn đẩy hắn ra tòa làm chứng, vạn chúng chú mục dưới chương thị diệt môn án khai thẩm. Bùi thế ân nhị nữ thế nhưng thật ra quả thực đi trước lưu đại xoáy chố cầu tình, lại phản bị lưu đại xoáy mang cái máu chó đầy đầu. Lộ thượng các gia báo chí đều có đưa tin, liền tính là ta tưởng lưu hắn một mạng, còn phải cố kỵ dân tình dân ý ba cánh cùng các giới nhân vật nổi tiếng không biết liền thôi, còn có thể che lấp một vài, hiện tại chẳng những thượng hải tất cả mọi người biết. Ngay cả bác Bình tới đặc phái viên còn mỗi ngày truy ở ta phía sau muốn một cái kết quả ngươi làm ta làm sao bây giờ nếu không cái này đại soái ngươi tới làm cầu tính vô vọng cũng chỉ có thể bồi tội nhận sai quân chính phủ vì tỏ vẻ công bằng khởi kiến cô ý Thỉnh mấy nhà nổi danh báo xã phóng viên ra tòa Hoàng Đạc từng hỏi qua cốmến muốn hay không lấy trình báo phóng viên thân phận thăm dự bị nàng lắc đầu cự tuyệt trên người nàng súng thương khôi phục không tội Đem Phùng Cù tính cả hắn hộ vệ đều anh đi rồi, nguyên lời nói là làm ta thanh tĩnh mấy ngày đi, nhìn đến các ngươi liền phiền. Phùng Cù không yên tâm nàng súng thương, liền thỉnh cái tiểu A tỉ tạm thời lại đây chăm sóc nàng. Cố mính bày ra không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng vùi đầu đổi bản thảo tư thế đầu nhập tới rồi nàng đệ tam thiên tiểu thuyết vừa sáng tắc bên trong đi. Nhất thầm lúc sau, Hoàng Đạc mang theo mới ra lò bánh bao chiên tới xem nàng, phát hiện mấy ngày công phu. Nàng khí sắc nhưng thật ra dần dần hảo lên, không khỏi cười nói, ta còn sợ ngươi thân thể chịu không nổi, không nghĩ tới càng đuổi bản thảo càng tinh thần. Tiểu A tỷ pha trà tới, nàng liền trà nóng ăn bánh bao chiên, hoàng chủ biên lời này liền nói sai rồi, người tiềm lực là vô hạ, công tác xử ta phân chấn tinh thần. Hoàng đạc nghĩ thầm, rốt cuộc vẫn là gầy cải hình. Hàn chủ động nhắc tới trương thị diệt môn án thẩm tra xử lý, đuôi thế ân thế nhưng thừa nhận rất là thông khoái. Thật là một thế hệ kiêu hùng, chiếu cái này tốc độ đi xuống, tin tưởng nhị thẩm là có thể kết án. Cố Mính ăn rất là chuyên chú thật lâu sau lúc sau thở dài một cái, lại hát thiên, cũng luôn có mây đen tan hết thời điểm. Cũng không biết nàng là thuận miệng chi ngữ vẫn là ý có điều chỉ. Hai người vì thế liêu chút khắc tin đồn thú vị, không hề chú ý Trương thị diệt môn án đề tài. Hôm nào Cố Mính từ báo chi thượng nhìn đến tòa án thẩm vấn kết quả. Tiểu A tỉ trong phòng bếp chính trên cá, có thể nghe được thịt cá ở nồi sắt tư lạp tư lạp vang. Phùng cụ đưa tới mi dô lý chính phát đàm xong lan tân điện ảnh bên trong nhạc đệm, ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa lúc. Cơm trưa sau ngồi ở ghế mây phiên một quyển sách, phiên đến một nửa buồn ngủ này lên tới, ngông lung ngủ thời điểm, cảm giác được tiểu A tỉ phóng nhẹ tay chân ở trên người nàng che lại một giường thảm, không buồn không vui, không dắt không quải. Cố mình có đôi khi sẽ tưởng. Người tinh lực đều là hữu hạn đem đại bộ phận tâm lực phóng tới công tác chung đi thời điểm, thật muốn suy nghĩ niệm một người, liền thời gian cũng hữu hạn Người trưởng thành muốn thể diện rời khỏi người khác sinh hoạt vòng thời điểm, kỳ thật đều là yên lặng càng lúc càng xa, vô luận nội tâm có bao nhiêu máu chảy đầm địa vết xẻo, cũng đều có thể bất động thanh sắc giấu đi. Ái một người thời điểm dùng hết toàn thân tâm đi ái, rời đi thời điểm mới có thể không chút do dự rời đi. Sẽ không tiếc nuối với lúc trước nửa tàng nửa lộ tâm ý làm hắn tận hiểu Trương Khải Việt chi với nàng Ước chừng thật giống như đến trễ rất nhiều năm thiếu nữ Thời điểm tươi đẹp ngộng Vô luận nàng trải qua quá nhiều ít sóng gió Có được một viên cỡ nào thành thục lôi lời tâm Lại đối thanh xuân vẫn như cũ ôm có thật sâu tiếc nuối Tiếc nuối không có thể ở tốt nhất niên hoa gặp được đơn thuần nhất cái kia hắn Mà Trương Khải Việt xuất hiện Với lúc đền bù nàng tiếc nuối Nàng trước nay cũng không hối hận cùng Trương Khải Việt quen biết yêu nhau, ở cái này lang bạt kỳ hồ thế giới, muốn nhất sinh nhất thế không khác người si nói mộng, mộng tình duyên tán, chẳng sợ một mình lên đường, trong lòng dư ôn thượng tồn. Nửa tháng lúc sau, lần thứ hai tòa án thẩm vấn kết quả ra tới, đùi thế ân và thuộc hạ vài tên bang chúng bị phán xử tử hình. Cố mính là ở báo chí thượng nhìn đến đùi thế ân đền tội tin tức, Nàng kỳ thật sơ lược có thể đoán được ra tới tạ dư ở trong đó đảm đương nhân vật, chỉ là thế gian chưa từng tuyệt đối công bằng, có chút tội ác tạm thời không có được đến trừng phạt, không tỏ vẻ đã hoàn toàn bị rửa sạch. Bùi thế ân đền tội lúc sau, tạ dư diệt trừ một bộ phận bùi thế ân thủ hạ, lại trước mặt mọi người tuyên bố chọn ngày cưới bùi ngọc thường làm vợ, vâng theo trước long đầu di nguyện, cũng sẽ ưu đãi sở hữu huynh đệ, thu phục một chúng huynh đệ, thực mau trở thành tân nhiệm thanh bang long đầu. Hắn hôn kỳ định ra tới lúc sau, có một ngày đêm nay hắn đánh xe tiến đến bãi phòng cố Mính. Tiểu A tỉ khai môn, nhìn thấy bên ngoài ăn mặc thanh bố áo dài, mang mũ dạ tuổi trẻ Nam tử, đem người dẫn tiến vào, nhắc nhở đang ở đuổi bản thảo cố Mính, cố tiểu thư, có vị tiên sinh tìm ngài. Cố Mính ngừng đầu, tạ dư tháo xuống mũ, nhợt nhặt cười, A Mính, biệt lai vô dạ. Nàng có trong nháy mắt hoàng hốt, tiện đà mới hiểu được lại đây tạ lòng đầu đây là đằng ra tay tới thanh toán cũ trướng. Hai người ở bùi công quán sinh tử một cái trước mắt, cố mính vẫn cư nhớ rõ hắn trong mắt không thể tin tưởng. Nàng từ án thư mặt đứng dậy, thái độ có lễ, tạ long đầu mời ngồi. Tạ dư tựa hồ cũng không phải nóng lòng tính toán sổ sách bộ dáng, theo lời ngồi xuống trên sofa, tiểu A tỷ pha trà, bị nàng sai khiến đi bên ngoài bánh ngọt kiểu hâu tây cửa hàng mua hồng bảo thạch bánh kem, không nóng nảy, ta buổi tối đuổi bản thảo muốn ăn. Ngươi nếu là có muốn đi thăm tiểu tỷ mội cũng đi nhìn một cái, hoặc là đi đi dạo phố cũng đúng. Tiểu A tỷ tiếp nhận nàng đưa qua đi tiền hào tử, nhấp miệng cười, thầm nghĩ vị tiên sinh này ước chừng là cố tiểu thư lao tướng hảo, và không vì sao phải chi khai nàng đâu. Nàng nhỏ mà lanh, sớm ra tới giúp việc, tay chân lanh lẹ, nhưng cũng biết chủ nhân ra sự tình không thể lắm miệng, lặng lẽ giấu tới cửa ra tới, mới phát hiện cửa đứng hai gã người mặc hắc y hề người và vỡ. Trong lòng thủy thêm sợ hãi, chạy nhanh chạy. Trong phòng, cố mính mặt mày mỉm cười, thỉnh tạ dư uống trà, sư phong sơn long tỉnh, năm nay trà mới, nếm thử. Tạ dư nâng chung trà lên suyết một ngụm, hắn hiện giờ cũng pha có thể biết hàng, quả nhiên hào trà. Hai người nhìn thẳng đối phương, tạ dư trong mắt tất cả đều là tìm tòi nghiên cứu, hắn cho rằng cố mính ít nhất hẳn là sẽ có điều ấy náy hoặc là sợ hãi, chỉ cần nàng thống khổ chảy nước mắt tỏ vẻ hối hận hắn đều có thể tha thứ nàng phản bội, chính là nàng không có. Nàng ngồi ở chỗ kia, ánh mắt tấm áp, giống như hoàn toàn đã quên bùi công quán đối hắn khai thương, thế nhưng còn có hứng thú hỏi, làm long đầu tư vị như thế nào. Tạ dư tu luyện cho tới hôm nay, tự cho là công lực thâm hậu, lại vẫn là ở nàng trước mặt phá công, sắc mặt chuyển lãnh, thực không tồi, tưởng đem ai ném sông Hoàng Phố, liền đem ai ném sông Hoàng Phố. chương 148 chương 148 Cố Mính mặt hiện hoảng sợ, cái này cách chết không tốt, ta cự tuyệt. Tạ Dư hỏi lại, người hướng ta nổ súng thời điểm, liền không nghĩ tới có ngày này sao? Cố Mính, người đối người khác xuống tay thời điểm, liền không nghĩ tới chính mình tương lai sao? Tạ Dư cười lạnh lên, ta liền trước mắt đều đành phải vậy, nơi nào còn có thể suy nghĩ tương lai? Hắn chưa từng có lựa chọn đường sống, hoặc là sống sót, hoặc là bị người dẫm đạp ở bùn ti tiện chết đi. Cố Mính! Anh hùng ý kiến giống nhau. Trương gia thảm án làm nàng mất đi lý trí, sớm đem sinh tử không để ý, chỉ nghĩ thế bổng mạng trương gia người thảo cái công đạo, chính là này thế đạo quá mức hắc ám, trương gia không phải không báo qua án, chính là quân chính phủ cùng cục cảnh sát cái nào không phải ở đúng đấy. Giờ dọng quan nhưng thật ra các kỹ xảo thành thạo, phá khởi án tới ra sức khức tử. Cùng với làm nàng tin tưởng quân chính phủ công chính, không bằng tin tưởng chính mình trong tay nắm thương. Tạ Dư giận dữ, ngươi lại là Trương ra ai? Đáng giá vì bọn họ bên vực kẻ yếu sao? Lời này chọc chúng cô Minh ngực, nàng cũng lười đến lại cùng Tạ Dư lá mặt lá trái, nếu không phải Tạ Long đầu rượu kế liên hoàn, nói không chừng bọn họ cùng ta thật có thể thành người một nhà đâu. Trương Khải Việt liền không nói, lấy Trương tuyển phụ tử rộng rãi cùng Minh hiểu lý lẽ, làm cố Minh sinh ra quá tiếp thu như vậy người nhà tựa hồ cũng cũng không tệ lắm ý niệm. Tạ dư khi tiếng hít thở đều thô, ở yên tinh trong nhà phá lệ rõ ràng, hắn từng câu từng chữ, cơ hồ là từ giang phùng bức ra tới nghi vấn, họ trương tiểu tử rốt cuộc cho ngươi ăn cái gì mê hồn dược. là ngươi chịu vì hắn liền chính mình mệnh cũng không để ý. Cố mình cùng chi đối diện, bị hắn trong mắt lệ khí kinh đến, biết chân chính chọc giận hắn, lấy nàng khéo đưa đẩy lõi đời tính tình, nguyên bản đã sớm phải nói chút ngọt lời nói nhi lừa gạt một phen lại hoặc là nhận sai xin tha, tóm lại không lưng túi đầu cũng muốn làm hắn thuận khẩu khí này. Chính là không biết từ bao lâu khởi, nàng thế nhưng không hề nguyện ý đi không lưng, mà là thuận theo bản tâm, hắn chưa cho ta ăn cái gì mê hồn dược, nói không chừng là ta cho hắn ăn mê hồn dược đâu. Nàng những cái đó lời lẽ chính đáng văn chương mê hoặc chương khải Việt. Tạ dư lại tức giận lại khổ sở, hận không thể riêu tình nàng, hắn cũng sắc từng làm như vậy. Đứng dậy lại đây bóp nàng bả vai hồng con mắt ép hỏi nàng, A Mính, ngươi ngẫm lại rõ ràng rốt cuộc ai đối với ngươi tốt nhất. Ngươi ngẫm lại A. Ta liền mệnh đều nguyện ý cho ngươi, chẳng lẽ còn so ra kém cái kia tiểu bạch kiểm. Cố Mính có một đôi hắc bạch phân minh nhu nhược động lòng người đôi mắt, không nói lời nào khi cũng hàm chứa nước ợn. Giờ phút này nàng ngẩn đầu nhìn trước mặt đứng thẳng nam nhân, rõ ràng thoạt nhìn có vài phần đáng thương, chính là thái độ lại rất là kiên định, tạ long đầu Ngươi nếu muốn ta mệnh cũng có thể cầm đi, nhưng là muốn ta yêu ngươi, đó là trăm triệu không có khả năng. Vì cái gì? Tạ dư gầm rú một tiếng, hiển nhiên là khí tới rồi cực hạn, một quyền thật mạnh nện ở nàng phía sau sofa chỗ tựa lương thượng. Rõ ràng là ta trước nhận thức ngươi, rõ ràng vừa mới bắt đầu thời điểm ngươi cũng là thích ta. Vì cái gì A Cô Mính Mục hiện thương xót, nếu là trước đây cô Thiên Kim. Có thể chờ cho tới hôm nay ước chừng đã sớm vui sướng nhào vào hắn trong lòng ngực, mà phi nàng dùng các loại lấy cớ đi trình bày qua loa hắn. Nàng chậm lại thanh âm, nói, có một chuyện ta vẫn luôn không có đã nói với người, tạ dư, thích người cái kia cố mính đã sớm đã chết, sống sót cũng không phải trước kia cái kia cố mính, mà là một người khác. Tạ dư ngây người một chút, người nói cái gì? Hắn kỳ thật cũng đã sớm phát hiện có điểm khác thường. Chính là kia một chút rất nhỏ khác thưởng cũng bị hắn dùng các loại lấy cớ lửa mình dối người che giấu đi lên. Người rốt cuộc là ai? Hắn thần sắc lánh lệ, ánh mắt hận không thể muốn ăn thịt người, người đem A Mính đưa đi nơi nào. Ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Cố mình nghĩ thầm, mệnh ta xuyên qua tới, vàng không ngươi A Mính nói không chừng sớm bị phùng củ cấp đánh chết. Chính là loại chuyện này không có bằng chứng, làm sao có thể thủ tín với người đâu. Nàng đại Ở bị cố bảo bân đưa cho phùng cụ làm gì thái thái ngày đó đã không thấy tâm hơi, ta tỉnh lại thời điểm nàng liền không còn nữa. Tạ dương ngơ ngốc nhìn nàng. Mượn mượn thi còn hồn. Hắn khi còn nhỏ không thiếu nghe các đại nhân giảng các loại quỷ chuyện xưa, đặc biệt là tầng dưới chốt ba tánh sinh hoạt càng gian khổ. Liền càng gửi hy vọng với thần linh quỷ quay tới trừng ác dương thiện, cái loại này hồ nữ báo ân với thư sinh, mượn sát hoàn hồn chuyện xưa nghe qua không ít. Có một ngày đột nhiên bị bên người thân cận người nói ra, đầu một cái phản ứng chính là toàn thân tê dại. Không sai biệt lắm là có chuyện như vậy đi. Cố mình cảm thấy mượn thi còn hồn này bốn chữ đặc biệt tinh diệu. Tạ dư buông lòng ra nàng, suy sụp chiều sau ngã ngồi trở về, hán tinh tế đi xem nàng mặt mày, bộ dáng còn tựa thời trước, chính là tinh khí thần lại hoàn toàn bất đồng. Trước kia cố mình ôn nhu đơn thuần thậm chí là nhát gan yếu đuối, bị mẹ kế hàng năm khắc khe. Rõ ràng là nhà có tiền tiểu thư, lại có vài phần co rúm, chính là trước mắt thiếu nữ hoàn toàn bất đồng, mặt mày ra ra, ánh mắt kiên định, vô luận là đảm lược vẫn là kiến thức sớm tại từ trước cố minh phía trên. Hắn cùng cố minh quen biết hồi lâu, cũng không biết là bị tương đồng bề ngoài sở hoặc, vẫn là trong lòng chấp nghiệm không bỏ xuống được, thế nhưng căn bản là không hướng phương diện này tưởng. Ta! Ta không tin! Cường hắn như tạ dư! có một ngày cũng sẽ dùng suy yếu vô lực ngự khí tới thế chính mình của Vũ, ngươi, ngươi rõ ràng là thay đổi tâm, lại lấy mượn thi còn hồn tới hông ta. Cố mình hướng dẫn từng bước, tạ dư, ngươi tinh tế tưởng, từ ta vào thiếu soái phủ lúc sau, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, có phải hay không cùng trước kia bất đồng. Tạ dư bang đem bên hông thương tạp tới rồi trên bàn, không cần nói nữa, không cần lại vì chính mình tìm lấy cớ. Nếu là trước đây của mình, Ngươi cảm thấy nàng có thể đối với ngươi hạ thủ được. Có thể cho ngươi một thương. Cố mính chiều sau đảo qua đi, ta cũng hy vọng chính mình chính là trước kia của mính, đáng tiếc không phải. Tạ dư dùng họng súng chỉ vào nàng, bộ mặt giữ thợn, ta làm ngươi đừng nói nữa. Có một số việc thân ở trong cụ cước chừng còn có thể lừa lừa chính mình, chính là cố mính buổi nói chuyện giống như thể hồ quá đỉnh, làm hắn rộng mở thông suốt. Vì sao mỗi một lần gặp nhau đều làm hắn cảm giác cố mính càng ngày càng xa lạ, vô luận là tính tình vẫn là hành sự đều cùng từ trước bất đồng. Hắn trước kia còn lừa chính mình, ước chừng là nàng gặp đại biến, phá cửa mà ra, cho nên mới sẽ có điều thay đổi, chính là hôm nay lại vô luận như thế nào cũng lừa không nổi nữa. Không nói là có thể che giấu sự thật sao. Cố mính hùng hổ doan người, đứng lên, ta không phải từ trước cố mính. Thích ngươi hái ngươi cái kia cố mính nàng đã sớm đã chết. Tạ dư khi giận dưới khấu động có súng, ta làm ngươi đừng nói nữa. Từ đạn rán cố mính lỗ thai bay qua đi, đánh trúng nàng phía sau giá sách, ngăn thủ thượng thư tạp xuống dưới, trong phòng rốt của cá an tĩnh xuống dưới. Hắn ném thương, lung cung tay chân tới xem kỹ, à mính thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Hắn tay run đi lau nàng trên lỗ thai vết máu, ngươi không cần lại nói hiệu nói vượn được không? Như vậy hèn mọn cầu nàng, lại đáng thương lại bất lực bộ dáng. Cố mình không nói chuyện, cũng không có động, mặc cho hắn làm. Tạ dư đem nàng kéo vào trong lòng ngực, trong lòng đống nhiên nảy lên cái điên cuồng lại tuyệt vọng ý niệm, có phải hay không chỉ có hai người chân chính ở bên nhau, nàng mới có thể đem một lòng cho hắn. À mình thực xin lỗi. Hắn đi hôn nàng lỗ thai, cố mình ý đồ đẩy ra hắn, không nghĩ tới lại càng sâu kích phát hắn khúc mắc hắn gắt gao ôm nàng. Đi hôn nàng cổ, đi hôn nàng ngồi, ngươi không cần nói nữa, sau này ngươi chính là ta nữ nhân. Đem nàng phát gục ở trên sofa. Cố mính sợ ngây người, nàng ý đồ trọc giận hắn, làm hắn thù mới hận cũ cùng nhau tính, nói không chừng hắn dưới sự giận dữ cho nàng một thương, chuyện này liền hiểu rõ. Hắn nhưng thật ra không ngoài sở liệu cho nàng một thương, chính là hoàn toàn không hướng yếu hại trô đánh, chỉ là đe dọa chiếm đa số, thế nhưng còn kích phát rồi hắn thu tính. Nàng bắt đầu dãy rùa lên, không không, ngươi tránh ra. Tạ dư ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi mở to mắt hảo hảo xem xem ta là ai. Nàng dùng sức đi đẩy hắn, chính là thành niên nam nhân xính khởi thú dục là thực đáng sợ một việc, lấy thân thể của nàng căn bản đẩy không thai. Hùng chi tạ dư hàng năm đánh nhau hầu đả, đừng nhìn thân hình gầy, sức lực lại cực kỳ đại, đem nàng vòng ở trong ngực giống như ôm một con gà con, nàng liền dây rủa đường sống đều không có. Cô Mính sườn sám cổ áo nút bọc bị hắn kéo ra, đúng là ngày mùa hè, quần áo đơn bạc, thức mau và táo trước nút bọc cũng bị kéo ra, nàng sợ hãi lên, cảm ơn Dư, người nghe ta nói. Tạ Dư từ nàng ngược ngầm đầu, hai mắt chấm hồng, bị buộc đến mức tận cùng tức giận cùng tuyệt vọng tràn ngập ở giữa, hắn giống giận, người cầm miệng. tựa hồ sợ ngay sau đó cô Mính liền sẽ nói ra cái gì xẻo tâm nói làm hắn thống khổ bất kham. Cô Mính bị dọa tới rồi. Nàng phóng nhu thanh âm hứng hắn, đừng như vậy hảo sao. Đừng như vậy. Nước mắt không tự chủ được chảy xuống dưới, ngươi như vậy ta sẽ hận ngươi, thật sự. Tạ dư đi xả nàng áo ngực, ngươi đã sớm hẳn là hận ta. Hắn bàn tay to rừng ở trên người nàng, đó là lãnh khóc không hề dung làm thanh âm, ngươi đem ta à mình trả lại cho ta. Hoặc là ngươi đi tìm chết đem ta à mình trả lại cho ta hắn nằm ở trên người nàng đi cắn nàng trắng non cổ, cũng cũng không ôn nhu chi ý. Ngược lại là hung tận tựa hồ hận không thể cắn đứt nàng cổ. Cố Mính có loại ảo giác, nếu hắn là một đầu làng, nói không chừng giờ phút này đã sớm cắn khai nàng trên cổ động mạch cào hạt hút khởi huyết tới. Tạ Dư, đừng như vậy được không? Cầu ngươi, ngươi không thể như vậy. Ngươi A Mính, nàng ở trên trời nhìn ngươi đâu? Nàng lời nói làm Tạ Dư tạm dừng một chút, phẳng phất giờ phút này bầu trời thật sự có vị thiếu nữ ở ôn nhu nhìn hắn, hắn ngơ ngác túi đầu. Bị hắn áp chế ở trong ngực nữ hài tử hai má có nước mắt, ánh mắt thống khổ, không phải A Mính lại là cái nào. A Mính đừng khóc. Hắn úi đầu đi hôn nàng khỏe mắt nước mắt, về sau ngươi đi theo ta, ta sẽ hảo hảo thương ngươi, chúng ta sẽ ở bên nhau. Hắn si ngốc ở nàng bên thai nói, chờ ngươi làm ta nữ nhân, cho ta sinh mấy cái đại béo tiểu tử, chúng ta lâu lâu dài dài ở bên nhau, cả đời đều ở bên nhau, ai cũng không dám tới khi dễ ngươi, được không? Hắn vừa nói, một bên đi xả nàng quần áo, ta đi định bỡ bùi thê ân, giống điều cẩu giống nhau bị người quát mắng, chính là muốn kiếm rất nhiều tiền, muốn trở thành nhân thượng nhân, như vậy liền ai cũng không dám khi dễ ngươi. Ta phải cho ngươi tốt nhất sinh hoạt, là ngươi tưởng mua cái gì mua cái gì, muốn ăn cái gì ăn cái gì. Ngươi tưởng đọc sách liền đi tốt nhất trường học đọc sách, không bao giờ dùng sợ hãi không ai ra học phí. Ngươi nghĩ ra quốc đọc sách, ta đều bồi ngươi, được không? Hán thúi đầu thân nàng, như vậy ôn nhu lại tuyệt vọng năn nỉ nàng, à mính ngươi không cần lại nói hiệu nói vượn được không? Thanh thản ổn định gả cho ta. Doát một tiếng, nàng sơn xám bị hoàn toàn kéo ra. chương 149 chương 149. Cửa phòng phanh một tiếng bị người từ bên ngoài đá văng ra, phung cu cầm thương vọt tiến bào, từ đạn hưu xoa sô pha chỗ tựa lương bay lại đây, hắn bạo nộ thanh âm ở trong phòng quanh quẩn, dừng tay. Tạ Dư động tác ngừng lại, tựa hồ còn có điểm làm không rõ chặng hướng. Phùng Cù thoán lại đây một chân đem trên sofa Tạ Dư đá phiên trên mặt đất, theo sát ở hắn phía sau hai đám người cũng vọt tiến vào, từng người chuẩn bị hộ chủ, lại bị hai người đồng thời quát bảo ngưng lại, cút đi. Tạ Dư quần áo bất chỉnh, cố minh càng là chật vật, cơ hồ bị người lộ sạch. Phùng Cù đã không rảnh lo đi theo Tạ Dư tính toán sổ sách. Một phen kéo qua sofa trên tay viện tế dương Nhung thảm đem nàng cả người đều bọc lên Đem run bần bật kẻ lừa đảo ôm ở trong ngực Liên thanh an ủi Đừng sợ, đừng sợ ta ở chỗ này Nàng tóc dài che khuất mặt Nàng chặt phùng củ quân trang chế phục thượng ngay lưng Năm trước mùa đông đến bây giờ liên tiếp bị thương nằm viện Hơn nữa thất tình đã kích Vốn dĩ liền gầy yếu đáng thương Ôm vào trong ngực cùng trước kia cái loại này nặng chịu áp tay cảm giác hoàn toàn bất đồng Phùng Cú đau lòng hỏng rồi, hung hăng một chân đá vào còn ngồi dưới đất tạ dư đầu vai. Tạ dư bị đá phiên trên mặt đất lúc sau, tựa hồ không có bỏ dậy ý niệm, hắn đôi tay che lại cái chán, liền chính mình cũng không quá minh bạch như thế nào liền ngất đi tới rồi này một bước, lại ăn Phùng Cú một chân tài lược hơi có chút tỉnh táo lại. Một người cảm xúc một khi bị phẫn nộ chố tể, thực dễ dàng làm ra mất đi lý trí sự tỉnh mà một khi sở hữu lý trí thu hồi chỉ sợ liền nhìn thẳng chính mình dũng khí đều không có. Tạ dư hiện nay liền ở vào này loại trạng hướng, hắn lung lay đứng lên, không được lẩm bẩm, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta hôn đầu trước kêu nhậm là cỡ nào muốn cưới nàng, đều không kịp hôm nay tới nản lòng phai trí. Bang phái trong vòng cạnh tranh kịch liệt, ai không nghĩ đến bùi long đầu ưu ái hắn có thể từng bước thăng trước, sớm đem lương chi huy cẩu, không biết làm nhiều ít mỗi lương tâm việc. Tuần tra thanh bang yên quán đánh cuộc tràng thời điểm, hắn có thể mắt cũng không chấp băng hạ những cái đó lại chướng yên quỷ dân cờ bạc móng bút, ấm áp máu bắn ở trên mặt cũng là chết lặng, thanh bang phiến kỳ đi trước Nam Dương thời điểm, những cái đó tuổi trẻ cô nương quỷ trước mặt hắn đau khổ cầu xin, hắn thở ơ nhìn, hoàn toàn không cảm thấy thương hại. Chẳng sợ hắn ở bên ngoài ăn tươi nuốt sống làm dã nhân, ở trong biển người hổ đả căn xé, đụng vào quá sở hữu ác, cũng không nghĩ ở cố minh trước mặt hởi người tầng này nguy trang, lộ ra cẩm thú một mặt. Mỗi một lần đương hắn đứng ở cố minh trước mặt, luôn có loại trở lại quá khứ cảm giác, khi đó hắn chẳng qua là cái tên con đồ, chính là vô luận đối người vẫn là đối xã hội này tổng còn lưu giữ một chút thiên chân ảo tưởng, còn lưu giữ đầy ngập nóng cháy cảm tình muốn đưa cho nàng. Cũng chỉ có ở đối mặt cố minh thời điểm, hắn mới có thể biết lồng ngực kia trái tim còn ở nhảy lên trong lòng dâng lên bất an cùng hoảng loạn nhắc nhở hắn còn sống. Cố Minh, là hắn cuối cùng lương tri. Phong cù phẫn nộ tới rồi cực hạn, hắn không thể một thương nát hắn sói so não. bất quá nhiều năm chiến trường rèn luyện lý trí thượng tồn, hắn tới khi chỉ dẫn theo bốn gã thân vệ, mà Tạ Dư hiện giờ quý vì thành bang long đầu, đi ra ngoài mang theo một phiếu mênh mông quần cuộn bảo tiêu, nhân số cách xa, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống khẩu khí này, mắt nhìn Tạ Dư ủ rũ cột đuôi rời đi. Cố gắt gao rửa vào trong lòng ngực hắn, có lẽ là từ quen biết tới nay chưa bao giờ từng xuất hiện qua ủy lại, tình cảnh này cỡ nào không thể tưởng tượng. Phung cù trong lòng tràn ngập không thể diễn tả nhu tình, hắn ở kinh giận lúc sau chỉ còn lại có nghĩ mà sợ, vạn nhất muộn tới một bước hậu quả không dám tưởng tượng. Thảm chạy xuống, lộ ra nàng trần chuỗi mượt mà bả vai, kia mặt trên còn có chói mắt xanh tím dấu tay, cũng không biết họ tạ dùng bao lớn sức lực, hắn trong lòng thương tiếc không thôi. Rất muốn nhẹ nhàng thổi một thổi, hỏi một chút nàng đau không đau. Chính là hắn không dám. Hắn cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám làm. Giao nhớ năm đó, nàng đã từng làm hắn di thái thái kia đoạn thời gian, mỗi lần hoan ái trên người nàng luôn là không tránh được tím tím xanh xanh, khi đó hắn trước nay cũng không cảm thấy thương tiếc, chỉ có nam nhân trên giường xong việc thỏa mãn. Thời gian nhất kỳ diệu, hai năm thời gian trôi qua, Hắn hôm nay ở trên người nàng nhìn đến như vậy dấu vết, trong lòng lại ngăn không được phiếm đau. Năm đó hắn giữ dội hôn Đản Hắn dùng chính mình thấp nhất nhu thanh âm trưng cầu nàng ý kiến, A Mính, muốn ta nhìn xem trên người của ngươi thương được không? Hôn chướng vương bắt đàn. Trong lòng ngực người co rúm lại một chút, càng khẩn hướng trong lòng ngực hắn rửa sát qua đi, thậm chí còn dối ư khai hai tay ôm hắn thon chắc eo, đem cả khuôn mặt đều vùi vào trong lòng ngực hắn, đó là cái cự tuyệt thái độ. Phung Cú đành phải kéo thảm, đem nàng nửa người trên đều bọc lên, nàng một đôi trần chuỗi trắng tinh cẳng chân ở lộ ở bên ngoài, lại ôm lấy nàng hai chân, liền một đôi tiểu xảo trắng non chân đều che đậy kín mít, không lộ mảy may, gắt gao ôm nàng, môi cỏ qua nàng tóc, quen thuộc hương thơm, hắn không khỏi có điểm hoàng hốt, như vậy thân mật tư thái, tựa hồ là theo lý thường hẳn là. Nàng hướng hắn tìm kiếm dựa vào tư thái tựa hồ cũng là theo lý thường hẳn là. Thật giống như bọn họ vốn dĩ nên như thế thân mật khăng khít. Phùng Cú nghĩ thầm. Cố mính vẫn luôn không có ra tiếng, gắt gao dựa vào hắn rộng lớn trong lòng ngực, trong đầu dông tuyết. Lại kiên cường nữ Hán tử đối mặt thiếu chút nữa bị cường bạo tao ngộ cũng coi hỏng mất thời điểm. Nàng nghĩ tới sẽ bị tạ dư đánh một thường, chẳng sợ sinh tử không để ý, da thịt đau đớn có thể chịu đựng đều không kịp tinh thần tàn phá tới đáng sợ. Nàng trước nay không nghĩ tới có một ngày gặp mặt lầm bị tạ dư cường bạo hoàn cảnh. Thiên nắng ban mai xuyên thấu qua xong cửa sổ nhấc lên trong phòng hắc cám khăn che mặt, sắc trời dần dần sáng lên, bên ngoài từ an tĩnh đến ở Mỹ, biểu thị tân một ngày bắt đầu. Cố mính bị bên ngoài thanh âm đánh thức, mở to mắt đầu tiên là cảm thấy cổ đau, giống như tư thế ngủ không tốt rơi xuống gối, theo sát nàng liền phát hiện chính mình ngồi một đêm, hơn nữa, con ngồi ở phùng củ trong lòng ngực. Nôn ngữ lực lượng là tái nhận, cũng không thể đuổi đi nàng sợ hãi, phùng cù am hiểu sâu này lý, cho nên dùng trầm mặc thay thế hỏi hàn đơn cần. Nhưng mà bị hắn ôm vào trong ngực một đêm, ở ánh sáng mặt trời sái vào phòng lúc sau, những cái đó bóng đêm bao phủ dưới bất an cùng hỏng mất cảm xúc giống như thủy chiều giống nhau lui đi, lộ ra phía dưới kiên cố nền. Nàng lại có thể thành công mặc vào kiên cường sắc ngoài, khinh bị đã từng khóc thuốc thít chính mình. Đều chết quá một hồi người. Nào có như vậy làm ra vẻ Nàng lặng lẽ tử phùng củ trong lòng ngực ngửa đầu Phát hiện hắn còn ngủ Ngưỡng rửa vào sofa chỗ tựa lương thượng Hai tay chặt chẽ ôm lấy nàng Ban đêm tân sinh hồ cha phím thanh Tóc hốn độn che khuất cái chán Đôi mắt nhắm Đen đặc lông mày lông mi tạo thành một chương nghiêm túc ngủ dung Liền may ở trong ngộng cũng thật sâu nhăn Tựa hồ bị sự tình gì trắng đêm bối rối Trong ngộng cũng không được sống yên ổn Cô Minh ý đồ ở không quấy dày tình huống của hắn hạ từ trong lòng ngực hắn lặng lẽ thoát ra thân. Nhưng mà hơi chút vừa động, nhiều năm ở chiến trường phía trên vẫn duy trì độ cao cảnh giác phùng cù lập tức mở mắt. A Minh đừng sợ. Hắn theo bản năng đi thế nàng bọc trên người dương nhung thảm. Cô Minh. Thật là hảo xấu hổ. Xấu hổ thân mật tư thái. Nàng tối hôm qua là náo chịu đi. Thế nhưng một đầu nhào vào phùng cù ôm ấp. Ta. Ta nhớ tới. Phung Cù hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, vội vội túi đầu đi quan sát nàng thần thái, đáng tiếc nàng một đầu tóc dài che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, còn buông xuống đầu, tựa hồ không muốn nhìn thẳng hắn, hắn cũng biết thu không dám đi quay nhiễu nàng, thế nàng quấn chặt thảm đỡ nàng lên. Cố mính bọc thảm hướng buồng vệ sinh đi thời điểm, tổng cảm giác phía sau có một đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng. Nàng không dám nghĩ nhiều, trốn cũng giống nhau đi tắm rửa, kết quả tẩy xong lúc sau mới phát hiện hoảng loạn dưới. Quên lấy quần áo. Ngày hôm qua xuyên sườn sám sớm bị tạ dư cấp xé nát, chẳng những áo ngoài không có, liền nội y đi Cũng ở phòng ngủ tủ quần áo. Nàng tẩy xong lúc sau một lần nữa bọc thảm từ buồn vệ sinh ra tới, xuyên qua phòng khách hướng phòng ngủ đi đến thời điểm, đã quyết định muốn giả ngu rốt cuộc, làm bộ trong phòng một người cũng không có. Chính là đương nàng dư quang trung phát hiện trên sofa không có phùng cụ thân ảnh, vẫn là không thể hiểu được thở dài nhẹ nhõm một hơi con hào phùng cụ rời đi. Cố mình thâm hối tối hôm qua quá mức yếu đớt, thế nhưng phá lệ cần phải có người làm bạn, hai người ôm nhau một đêm, với nàng đảo bằng thêm rất nhiều xấu hổ. Nàng hồi phòng ngủ mặc tốt quần áo, đem đầu tóc văn lên, lau mặt xương, đang ngồi phát ngốc, nghe được có người gõ cửa, có lẽ là tối hôm qua phát sinh sự tình, dư chấn hãy còn ở, nàng kinh cỏ đứng lên, lặng lẽ tới rồi phòng khách, lại không dám mở miệng. Bên ngoài người rất có kiên nhẫn, Gõ ước chừng có một phút, rốt cuộc mở miệng, A Mính mở cửa, là ta. Cố Mính thở dài một cái, thiếu chút nưỡi chửi hầm lên, mẹ nó hủ chết lao nương. Bên ngoài gõ cửa nguyên lai like là phung củ. Nàng chạy tới mở cửa, bên ngoài người ước chừng cũng là nghĩ tới nàng vừa mới chấn kinh quá độ, vẻ mặt xin lỗi. Ta đi ra ngoài cho ngươi mua sớm một chút, nhiệt cháo cùng bánh bao nhỏ, nhiều ít ăn một chút. Cố Mính tiếp nhận hắn dẫn theo bữa sáng, cảm ơn. Thái độ xa cách mà khách khí, cùng tối hôm qua hai người thân mật ôm nhau trạng thái cực kỳ bất đồng. Phùng cu sướng sốt, không nghĩ tới tối hôm qua nàng còn ở trong lòng ngực hắn, sắc trời sáng ngời liền lại khôi phục quá khứ ở chung hình thức. Hắn làm độ nghe không ra nàng lời nói không giấu vết xa cách chi ý, thân mật sờ soạn nàng đầu, tiểu nha đầu, cùng ta còn khách khí cái gì? Còn khai cái vui vừa, ngươi đều thiếu chút nữa thành ta mẫu thân con gái nuôi. Ngu ý là bọn họ thiếu chút nữa thành làm huynh muội Cố Mính đang lo không có biện pháp hóa giải lẫn nhau xấu hổ. Tối hôm qua ở chung cũng quá mức thân mật, nàng lập tức thuận con bò, đa tạ làm ca ca. Phung Cú đứng ở cửa ngây dại, nội tâm cùng mắng chính mình, giáo ngươi miệng tiện. Nói cái gì con gái nuôi? Cố Mính lần trước tuy rằng liền hắn mang thân vệ đều đổi đi, chính là hắn rốt cuộc vẫn là không yên tâm, phái người âm thầm bảo hộ. Ngày hôm qua nhận được tạ dư lại đây tin tức. Nhớ tới nàng ở bùi công quán kia một thương, lập tức liền đuổi lại đây, không nghĩ tới đại thanh sớm bị này không lương tâm nha đầu bắt một chấu nước lạnh. Hắn cũng không tin nàng không hiểu hắn tâm. Liên đầu cũng chưa khái quá, đừng hạt tê ơ. Cú làm bộ dường như không có việc gì bước vào tới, xoay người đóng lại cửa phòng, chết đói, mau ăn cơm sáng đi. Hắn quyết định giả ngu. Làm ca ca gì đó cho má lời nói, hắn thể về sau không bao giờ để ra. Cố mính đi bãi cơm sáng, phùng cụ đi theo nàng phía sau, thấy nàng tóc toàn văn lên, ở trên đầu chắt thành cái tròn tròn đáng yêu tiểu đuôi tóc, lộ ra mảnh khảnh cổ cùng tiểu xảo lỗ thai, tinh khí thần khôi phục không ít, không thể không kinh ngạc cảm thán nàng cường đại tự khống chế năng lực, bất quá là một đêm thời gian liền lại võ giả dạng làm cái kia không chê vào đâu được kẻ lừa đảo. chương 150 chương 150 Hà Phi lộ ban ngày náo nhiệt mà bận rộn, Đường phố hai bên đại tạp hát, giáp chiếu phim, cơm tây cập trang phủ, nhật dụng bách hóa cửa hàng san sát, trên đường ô tô, xe đạp, xe máy cập xe kéo đi qua mà qua, lui tới người đi đường bước chân vội vàng, nhất phái pháo hoa hơi thở. Ở khoảng cách nhất phồn hoa đoạn đường cách đó không xa một cái sâu thẳm ngõ hẻm đối diện dừng lại một chiếc tiểu ô tô, cửa sổ xe thượng mảnh kéo kín mít, khiến người khó khuy này mạo. Ô tô ghế sau song song ngồi hai người. Trong đó một vị đúng là Bắc Bình không quân phi hành đại đội phó đội trưởng Mục Tử Vân, cùng hắn song song ngồi đúng là đã xuất viện Trương Khải Việt. Thượng Hải quân chính phủ bắn chết đuổi Thế Ân và vài tên tâm phúc nanh bước, mặt ngoài xem Trương Thị Diệt môn thảm án cao phá, đủ có thể an ủi người chết linh hồn, nhưng thực chất Thượng Tạ Dư làm thanh bang long đầu, quân chính phủ ám bên trong còn nhiều mấy môn lợi nhuận kết sủ sinh ý, thí dụ như buôn Yến thổ. Bất quá là cấu kết với nhau làm việc xấu bài trừ dị đã mà đã, bùi thế ân cũng coi như là chết có ý nghĩa. Mục tử vân đã bồi hắn ngồi mau hai cái giờ, sắp trời đại lượng, hắn đều mau không có kiên nhẫn, Trương khải việt, người rốt cuộc muốn hay không xuống xe. Nếu muốn cáo biệt liền đứng đứng đắn đắn rắp mặt đi cáo biệt, giấu ở ô tô, người đương nàng cùng người tâm hữu linh tề, sẽ chủ động đi đến ngươi trước mặt tới. Người trẻ tuổi cảm tình hắn là càng ngày càng không hiểu được, Đối phương liền mệnh đều chịu đánh bạc tới, hai người lại ngượng ngùng xoắn xít dấm chân tại chỗ, lại là vì nào cọc. Trương Khải Việt kinh ngạc cực kỳ, mục phó đội trưởng, ngươi biết cái gì? Hắn tới phía trước cũng không có lộ ra quá vì sao một hai phải dừng lại ở Hà Phi lộ ngõ hẻm khẩu nguyên nhân. Mục tử vân bốn dĩ không nghĩ trộn lẫn người trẻ tuổi cảm tình sinh hoạt, nhưng hai người quen biết một hồi, hắn cũng là đánh tuổi trẻ thời điểm lại đây, ngươi nếu là tới trả thù. Cũng không cần đối với kẻ thù một bộ liếc mắt đưa tình muốn nói còn xấu hổ biểu tình đi. Trương Khải Việt đối hắn dùng từ quả thực kinh tủng, dục muốn nói còn xấu hổ. Mục tử vân, ngươi là tới tìm bùi công quán nổ súng cái kia cô nương đi. Hắn hiểu rõ với ngực, kia cô nương cũng cùng ngươi giống nhau quái, lúc trước ở bên ngoài phòng giải phẫu mang thương chờ chờ đến ngươi từ phòng giải phẫu ra tới, lại liền con mắt cũng chưa xem ngươi liếc mắt một cái liền đi rồi. Trương Khải Việt, ngươi nói thực ra, có phải hay không phụ nhân ra, làm thực xin lỗi kia cô nương sự tình. Nàng lúc ấy, ở bên ngoài phòng giải phẫu chờ Trương Khải Việt ngơ ngẩn hỏi, chưa từng có người đã nói với ta chuyện này. Mục tử vân không cho là đúng, nói cho ngươi lúc sau ngươi liền sẽ đi tìm nàng. Mục phó đội, Trương Khải Việt từ tự trách bên trong chánh thoát, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào sâu thẳm ngõ hẻm xuất khẩu, thái độ lại rất là kiên quyết. Sẽ không? Nếu trước mặt là hắn sinh tử huynh đệ quan chân kỳ, hắn ước chừng liền sẽ nói cho đối phương, Trương thị chi hủy diệt, trừ bỏ cùng Thượng Hải thanh bang đương nhiệm long đầu tạ dư có quan hệ, chỉ sợ còn cùng Thượng Hải quân chính phủ thiếu xoáy lư tử dục có lớn lao căn hệ. Lấy hắn sức của một người đối kháng toàn bộ quân chính phủ, nào có phần thắng? Tim nàng chẳng lẽ không phải liên lụy nàng sao? Nhưng mà tương tư thành tật, từ tách ra lúc sau hắn lại làm sao dễ chịu? Ngực giống như phá cái thật lớn động, chống rông khó chịu. Rơi đi Thượng Hải phía trước nghỉ chân nơi đây, bất quá là muốn xa xa liếc nhìn nàng một cái mà thôi. Như vậy rồi dám tâm tình, người ngoài như mục tử vân như thế nào sẽ hiểu. Cũng không biết là cảm nhận được hắn chờ đợi, vẫn là sự có vừa khéo, theo Thái Dương dần dần dâng lên tới, ngọ hẻm sinh hoạt mọi người đi làm đi làm, đi học đi học, người đều đi không sai biệt lắm lúc sau, cố mình thế nhưng thật sự ra cửa. Nàng hôm nay ăn mặc kiện trầm tĩnh màu thiên thanh trưởng tụ sườn xám, đi ở đầu hạ ngõ hẻm, đều phải làm người hoài nghi ngày gần đây hạ nhiệt độ, thế nhưng có thể làm nàng đem cao cổ trưởng tụ sườn xám lôi ra tới thượng thân. Mục Tử Vân lệnh lạnh nói, "Tới." Lại bỏ đá xuống giếng, bất quá còn có khác nam nhân bồi. Trương Khải Việt xuyên thấu qua cửa sổ xe mảnh khe hở xem qua đi, trong lòng quặn đau không thôi, hắn thân thủ đem người yêu chắp tay ngừng lại. Bùi Cố Mính không phải người khác. Đúng là Phùng Cù, hai người sóng vai đi tới, cũng không biết ở tranh luận chút cái gì, xa xa thoạt nhìn cố mính biểu tình rất là chấp nhất kích động, mà Phùng Cù thái độ liền ý vị sâu xa nhiều. Hắn thân cao chân dài, khí vũ hiên ngang, cố tình vẻ mặt người vô cớ gây rối biểu tình, thân là nam nhân trương khải việt từ vẻ mặt của hắn thấy được bất đắc dĩ cùng sủng lịch. Phùng Cù cũng là không hề biện pháp, kẻ lừa đảo không ngừng có nhanh mồm dẻo miệng, còn có một bộ ý chí sát đá. Đối với hắn loại này từng có tiền khoa đặc biệt hà khác, thân mật nữa đêm tối qua đi lúc sau, cũng có thể đảo mắt ném đến sau đầu, bày ra giả nhiệt tình thật xa cách thái độ, một đốn cơm sáng cũng không có thể kéo về hai người chi gian khoảng cách. Hắn đưa ra làm cố mính đi cùng hắn hồi Ngọc Thành tránh họa, chính là cái này quật cường nha đầu lại chết sống không đồng ý, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta về sau sẽ gấp bội cẩn thận, vì sao một hai phải đi Ngọc Thành. Ngươi đưa quá khứ tiểu nha đầu quá khó chơi, chẳng lẽ không nên chính mình cùng qua đi chăm sóc? Ngọt ngào nơi nào khó chơi? Ngươi đừng nói bậy, ta mới không tin đâu. Hai người đang ở tranh luận lại là một khắc cọc sự tình, lại nói hoàng chủ biên trước hai ngày nhắc tới mấy ngày liền mưa to, hoàng hà thủy tràn lan, nhảy vào sông hoài, lệnh hồ hồng Trạch mực nước bạo trướng, ven bờ bá tánh gặp tai họa. Các gia báo xã chuẩn bị phái phóng viên đi cùng quân chính phủ cứu tế bộ đi trước thai khu thực địa phỏng vấn. Ta cũng cố ý đi ra ngoài một chuyến, ngọt ngào liền làm ơn người. Nàng chắp tay làm ấp cầu người tư thái bài thực đoan chính. Người đi thai khu. Phung Cù khẩn trưng lên, quả thực hồ nháo. Nhớ tới tối hôm qua trong lòng ngực trọng lượng, mày đều nhớ lại, liền người này phó tiểu thân thể chạy tới thai khu làm thực địa phỏng vấn, không muốn sống nữa đi. Cố Minh cũng không biết chính mình nơi nào tới mãn đầu góc nhiệt huyết, càng hoặc là Hoàng Đạc một câu xúc động nàng, lấy quân chính phủ phương pháp, phái ra đi cứu tế quan viên hơn phân nửa chỉ là đi ngang qua sân khấu, chính là nếu báo chí thượng đăng xuất tới lúc sau, bách với dư luận áp lực, làm tú cũng thế, vớt chiến tích cũng thế, bọn họ tổng vẫn là phải có sợ làm. Chỉ hy vọng dư luận có thể hoặc nhiều hoặc ít khởi đến giám sát tác dụng. Hắn làm chủ biên nhiều năm, Không biết gặp qua nhiều ít kỳ ba hát cám việc, lại trước sau không quên sơ tâm, đối ba tánh vẫn cứ có mang thật sâu mận ý. Cố mính hổ thẹn không bằng. Ngươi đây là kỳ thị nữ tính. Nàng giờ phút này ngạnh cổ theo lý cố gắng bộ dáng làm phùng củ cơ hồ bật cười. Ngươi chính là từ tâm nhãn xem thường nữ nhân, cảm thấy nữ nhân nên hoa ở nhà. Phùng củ nhịn không được dỗi tay nhéo hạ nàng cái mũi, ngươi đầy người đều là thứ, ta nào dám xem thường nữ nhân a thầm nghĩ. Cho dù đã từng từng có, cũng sớm bị ngươi cấp một chút lăn lộn không có. Ma người nha đầu. Cố mình một cái tắt trụt bay hắn tay, chúng ta đang nói đứng đắn sự, đường động thủ động cướp. Hai người hô động dừng ở nơi xa ô tô trương khải Việt trong mắt, hắn trong lòng con đau, yên lặng ở trong lòng hướng cố mình cáo biệt. Mục phó đội trưởng, xe lửa có phải hay không mau khai? Mục tử vân, còn có hai cái giờ, tới kịp. Chúng ta hiện tại liền đi nhà ga đi. Hào đi. Ô tô chậm rái chạy, hắn nhịn không được vén lên cửa sổ xe nội mảnh thẳng tóc nhìn chăm chú vào nơi xa của mình giống như chết đói. Nơi xa người tựa hồ cảm ứng được hắn ánh mắt, đống nhiên ngừng đầu, ô tô vừa lúc xử qua ngõ hẻm khẩu, nàng trong lòng nếu có điều thất, thậm chí rừng khắc khẩu, vừa mới. Người có hay không cảm giác được có người nhìn qua. Phung Cù lập tức phân phó phía sau đi theo thân vệ nhìn xem bốn phía. Hắn là vô luận như thế nào cũng không chịu làm Cố Mính lưu tại trong nhà, người cùng ta đi quốc tế tiệm cơm trước ở, đến nội muốn hay không đi thai khu, đến lúc đó rồi nói sau. Phung Cú đã sớm lĩnh giáo qua Cố Mính quật cường, quả nhiên lần này nàng cũng không làm hắn thất vọng, ngày đó liền cùng Hoàng Đà Cước nói thỏa đáng, muốn tùy ngày kế phóng viên đoàn đi trước thai khu. Hắn tất cả rơi vào đường cùng, phái hai gã thân vệ đi theo bảo hộ. Cố Mính đều phải bị hắn hành vi trọc cho vui vẻ, Ta là đi theo nhất bang phóng viên đi, ngươi phái hai cái thân vệ đi theo ta tính sao lại thế này? Quân chính phủ cứu tế làm tú liền tính, chẳng lẽ nàng đi trước hai khu phỏng vấn cũng muốn làm tú? Hoàng đặc biết rõ nàng Hành Văn Chi sắp bén, cũng hướng vào nàng thực địa khảo sát, lấy nàng Hành Văn cập lực ảnh hưởng, càng hy vọng có thể kêu lên dân chúng đồng tình tâm, vì hai khu khởi xướng chủ khoản. Phong khu uy nàng, hoặc là ngươi mang theo thân vệ tiến đến, ta sẽ cùng hoàng chủ biện thương lượng. Làm cho bọn họ ra vẻ phóng viên đi theo, hoặc là ta hiện tại liền đánh hôn mê ngươi, đem ngươi khiêng hồi Ngọc Thành, chính ngươi lựa chọn. Ở tuyệt đối bạo lực trước mặt, vừa có một cái bụng ngụy biện cố minh chẳng sợ tài ăn nói lợi hại, cũng không thể không ngược bộ, hành hành ta không thể trêu vào, mang lên bọn họ còn không được sao. Lại Phun Tào ngươi cho ta là nhà tư bản tiểu thư đạp thanh du ngọn A, còn muốn mang hai thân vệ nói ra đi thật là muốn cười chết người. Phung Cú đều phải bị nàng liên tiếp biến cố cấp dọa phá lá gan, sợ một cái xoay người xem không được nàng lại xảy ra chuyện nhi, người không nói hoàng chủ biên không nói, người khác như thế nào có thể biết được. Phung Thiếu xoáy thần thông quang đại, cũng không biết hắn như thế nào thuyết phục hoàng đạc, ngày kế xuất phát thời điểm, hắn bên người thân vệ thị nghiêm cùng cung hạo liền giả làm nhiếp ảnh phóng viên ở đi theo nhân viên danh sách, đi theo cố mính bên người một tấp cũng không rời. Cố mính, các người sẽ nhiếp ảnh. Hai người đồng thời lắc đầu. Vậy các ngươi sẽ cái gì? Hai người hai mặt nhìn nhau, thịnh nghiêm cái lang đầu thanh nói câu thành thật lời nói, giết người. Cố mính vô chán, chúng ta là đi cứu người, cũng không phải là đi giết người. Nàng cố nhiên có thoát đi Thượng Hải ý niệm, trên thực tế cũng làm ra tới, trừ bỏ không thể đối mặt tạ dư, sợ hắn hồi quá vị lại tìm tới muôn tới, cũng là muốn tìm điểm sự tình giải sầu thất tình đau đớn, để mau chóng khôi phục tinh thần. Có một số việc, không người nhưng tố, liền quản mỹ quân đều đi theo phương tĩnh thư đi xa Bắc Bình còn chưa quay lại, nàng trong lòng vô luận nhiều ít cảm xúc cũng chỉ có thể chính mình giải sâu. Mà Hoàng Đạc lại kêu lên nàng trong lòng chôn sâu nhiệt tình, lúc này mới không chút do dự tham gia lần này hai khu thực địa phỏng vấn. Phùng Cù khuyên bất động nàng, Dung Thành lại có điện báo cấp triệu, dù cho trong lòng có 1.000 cái không yên tâm, một vạn cái lo lắng, cũng chỉ có thể vội vàng chạy trở về. Thị nghiễm, thiếu soái giao đáy quá, nếu là có người dám can đảm thương tổn cố tiểu thư, làm chúng ta nổ súng giết người, kế tiếp sự tình hắn sẽ ra mặt xử lý. Cố Minh Thủy Hiểu biết hắn nói giết người là ý gì, sau một lúc lâu vô ngữ, các người thiếu soái cũng quá thảo gian nhân mạng. Quân chính phủ các thiếu gia đều có cái này tật xấu, từ phùng củ đến lưu tử dụng. tuyệt đối tập quyền dưới, thực dễ dàng dưỡng ra loại này coi thường mạng người ra hỏa, cố Mính nghĩ thầm. Trương 151 chương 151 Tháng 6 năm 23 ngày, trình báo đăng Trung Hoa chữ Thập Đỏ Hồng Phó Hội trưởng Thẩm Khải khuyên quên công khải, kêu gọi xã hội các giới khảng giải nhân túi, quần quận huệ trợ, cùng lúc đó cũng đăng trình báo đặt phái phóng viên Dung Thành Công Tử 2 khu hiệu biết lục trong đó có ghi đến Sa Hà vỡ đê, rời non lớp biển, Hồng Thủy có thể đặt được, đập vào mắt đều là vùng sông nước bương biển, bạch sóng biển đảo. Tráng giả đang cao Láo nhược tùy lưu chìm nổi, càng có cả nhà lao hấu trốn chết không chỗ nào, lấy dây thường hệ thành một chuỗi ngồi chờ chết giả chỗ nào cũng có. Sông dài 2D tràn đầy mà ra, sóng nước xuyên phố mà qua, sắc chết trôi đầy đường phiêu lưu, nhân gian địa ngục, không ngoài như vậy. Ở Pháp Tô giới một chỗ hoa viên nhà Tây, Lư Tử Dục tổ cục chơi mặt trượng, đang ngồi có thanh bang mới nhậm chức long đầu tạ dư, Thượng Hải thị trưởng Lâm Bảo Hoa, cập cục cảnh sát trưởng Quách Kim Xuyên. Mấy người bên người đều có nữ nhân hầu hạ, lư tử dục bên người chính là hắn dưỡng ở hoa viên nhà Tây Di Thái Thái, nơi này chính là hắn biệt quán, mà tạ dư hôm nay tắc mang theo đảm song lan lại đây, lâm bảo hoa cập quách kim xuyên cũng mang theo Di Thái Thái lại đây cùng lư thiếu soái liên lạc cảm tình. Trong bữa tiệc xương khói lượn lờ, lư tử dục hôm nay vận may cực hảo, bắt đầu liền thắng mấy ngàn khối, hưng thú bừng bừng phân phó Di Thái Thái, đi đem hôm nay báo chí lấy lại đây. Nhật quan trọng đọc mấy thiên. Hán vị này di thái thái lúc trước cùng hắn thời điểm vẫn là ở giáo nữ học sinh, đọc sách biết chữ mọi thứ tới, phân phó hầu hạ nha đầu cầm hôm nay báo chí lại đây, trước mở ra trình báo, đầu bản đầu để chính là Dung Thành công tử kia thiên thai khu hiểu biết lục Dung Thành công tử quen dùng sắc bén cay độc ngôn ngữ thẳng thiết chấm kha, nhưng mà hôm nay nàng này thiên tin tức bản thảo lại thông thiên đều là tranh thủy mặc thủ pháp, tất cả đều là mục kích việc. Không một câu dư thừa than thở chỉ trích chi ngữ, này đưa tin tình hình thai nạn thảm trạng lại đặc biệt lệnh người động dung. Văn chương tự phát biểu nửa ngày công phu, liền ở Thượng Hải khiến cho cực đại xã hội hưởng ứng. Lư tử dục di thái thái chẩm rãi đọc tới, trong bữa tiệc mạt trược thanh thưa dần, lư tử dục mày dần dần nhữ lại, cái này dung thành công tử. Không đơn giản nột, rõ ràng lớn lên giống một bộ bình hoa, lại cố tình muốn hướng trên tảng đá đâm, thật là ngốc đấu. Tạ dư túi đầu rũ mắt, che giấu chính mình tâm tư, vốt mặt trược bài ngón tay lại dần dần buộc chặt. Lâm Bảo Hoa cũng không rất cao hứng, nàng một cái viết văn trường, ở báo chí thượng tùy tiện viết viết nữ quyền việc liền tính, như thế nào chạy đến thai khu đi. con viết như vậy một thiên quỷ đồ vật kích động dân tâm, còn thể thống gì. Ở Lâm Bảo Hoa đám người trong mắt, Dung Thành công tử bất quá là cái nữ nhân mà thôi, vô luận nàng báo chí viết dùng nhiều đoàn cầm thốc đều bất quá là không ảnh hưởng toàn cục tiểu đánh tiểu nháo, tự tôn tiên sinh đưa ra nam nữ bình đẳng đã bao nhiêu năm, bọn họ này giúp đại lao ra cũng chỉ đương khẩu hiệu nghe một chút xong rồi, nếu ai đương thật mới buồn cười. Chỉ cần dung thành công tử không phải chính mình chạy tiến quân chính phủ yêu cầu làm quan cầm quyền, gây trở ngại không đến bọn họ ích lợi, bọn họ cũng mừng rỡ làm ra một bộ khoan dung rộng lượng bộ dáng tới duy trì báo chí thượng giả dối phong vinh. Trước mặt chính cục không xong, Các nơi độc lập vì chính, Bắc Bình Trung ương Chính phủ từ Tổng thống tùy thời thu quyền, Thượng Hải quân Chính phủ bởi vì địa lý vị trí có hạn, luôn có thủy thai không ngừng, lại không nghĩ cấp Bắc Bình Trung ương Chính phủ làm khó dễ cơ hội, lên án công khai lưu Hoàng Duy ở nhiệm kỳ gian không xứng trước. Quách Kim xuyên lấy lòng ra cái chủ ý, nếu không, đem người câu lên. Lư Tử Dục hư lạnh một tiếng, hồ đồ. Không thấy được nàng người ở thai khu sao. Áng văn chương này lấy kinh nghiệm bản thân giả miệng lưỡi viết, nàng tất nhiên là chạy tới thai khu. Ngươi nói nàng một nữ nhân không ở Thượng Hải uống cà phê xem địa ảnh, nhàn không có việc gì làm chạy tới thai khu làm gì. Tạ Dư ném ra một chương bài, nghĩ thầm, có lẽ là vì trốn ta đâu. Quách Kim Xuyên đi theo Lư Hoàng Duy nhiều năm, đi theo làm tùy tùng trung tâm không thôi, phàm là không được thấy quang việc đều giao dư hắn. Lần nọ quân chính phủ mở họp bị Lư Hoàng Duy đương đỉnh khen hắn vì mạc hạ quân sư, dần dần lan truyền mở ra, lại tao xã hội nhật báo chủ biên Giang Bạch Thủy phát biểu bài bình luận châm trọc, suốt ngày hệ với mô quân thiệt, nhắm mắt theo đuôi, không rời quý khắc, có loại với nang thận trói buộc, suốt ngày huyền với giữa hai chân cũng Nang thận chi danh toại trở thành thượng hải chính trị trong giới cho cười, Lư Hoàng Duy hạ lệnh bắt Giang Bạch Thủy. Giang Bạch Thủy bị nhanh trong thương tế lúc sau. Thượng Hải thật nhiều ra tòa soạn đều vì hắn phát ra tiếng minh loan. Hoàng Đạc lúc ấy viết vải thiên điếu văn hoài niệm giang bạch thủy, càng dẫn văn nhân vòng tranh nhau noi theo, pháp không trách chúng, việc này liền không giải quyết được gì. Quách Kim xuyên mượn cơ hội hiến kế, dung thành công tử đi thai khu, nhưng là đăng nàng văn chương lại là trình báo Hoàng Đạc, không bằng đem Hoàng Đạc bắt được. Lư tử dục có điểm không vui, lao quách à không phải ta nói ngươi, đem Hoàng Đạc bắt được làm cái gì. Ra một cái giang bạch thủy là đủ rồi, không đến vạn bất đắc dĩ sau này vẫn là đường đơn giản như vậy thô bạo. Châm ngâm một hồi sờ soạn trưng bài, nhưng thật ra có thể kêu lên tới gõ gõ. Ngày đó buổi chiều, bài cục sau khi chấm dứt, Hoàng Đạc bị hai gạ cẩm thường phó quan mời tới tô giới hoa viên nhà Tây. Tiếp đại hắn chính là thiếu soái lư tử dụ, hiện trường còn có cục cảnh sát trưởng cùng Thượng Hải thị trưởng cùng đi. Hoàng Đạc từ giang bạch thủy bị bắn chết lúc sau sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn không tiêu ngạo không siềm định, không biết thiếu xoáy kêu tại hạ lại đây, chính là có việc. Lư tử dục, Hoàng chủ biên mời ngồi, mời ngồi. Lại quát lớn thủ hạ phó quan, cho các ngươi khách khách khí khí thỉnh Hoàng chủ biên lại đây, các ngươi cầm đau lộn thương làm cái gì. Hoàng đạc ngồi xuống lúc sau, có người hầu phụ trà, Lư tử dục hướng quách kim xuyên đưa mắt ra hiệu, hắn biết cơ mở miệng, Hoàng chủ biên, hôm nay báo chí chúng ta đều nhìn, nói thật. Trình báo lần này phái ra mời riêng phóng viên hành văn thực không tội A đem thai khu hiểu biết viết thấy giả rơi lệ, người nghe thương tâm, thiếu xoáy xem xong rồi báo chí vì thai khu dân chúng, liền cơm sáng đều ăn không vô nữa. Lâm bảo hoa phụ họa theo đuôi, viết quá chân thật. Hoàng chủ biên đăng phía trước liền không suy xét quá sẽ khiến cho bộ phận dân chúng không khỏe sao. Tối hôm qua thu được cố mính bản thảo, Hoàng đạc đọc xong lúc sau khó nén thương xót chi tầm. Cùng tòa soạn đồng nghiệp thương nghị suốt đêm sắp chữ hạ sở in, còn mang theo bản thảo hơn phân nửa đêm đánh xe đi trước thẩm công quán cầu kiến hồng sẽ phó hội trưởng thẩm khải. Thẩm khải đọc bãi dung thành công tử 2 khu hiểu biết lục, lúc này mới có kia thiên đồng thời đang khuyên quên công khải, liền chế ở dung thành công tử văn trường mặt sau. Hôm nay sáng sớm báo chí phái phát lúc sau, tòa soạn điện thoại thiếu chút nữa đã bị đánh bạo, xã hội các giới thiện tâm nhân sĩ sôi nổi dung hướng trình báo yêu cầu quên tiền quên vật Tòa soạn không thể không khẩn cấp điều động ra một số lớn nhân thủ bàn bạc việc này, còn liên hệ Hồng sẽ phó hội trưởng thẩm khải, thỉnh hắn phái Hồng sẽ nhân viên công tác tiến đến tiếp nhận khoản tiền cùng quên thực phẩm quần áo. Hoàng đặc vội chân không chạm đất, liền chợp mắt công phu đều không có, hiện tại đều còn đầu choáng váng nao trướng, phản ứng cực khác với thường lưu tới, trì độn rất nhiều, hậu chi hậu giác, chúng ta buồn ý chính là muốn cho dân chúng nhìn đến thai khu nhất chân thật một mặt. Hảo kích khởi dân chúng đồng tình tâm xin giúp đỡ đồng bào, không biết lâm thị trưởng là ý gì. Chẳng lẽ vì lưu tử dục muốn ăn liền không thể đưa tin thai khu việc. kia thiên thai khu hiểu biết lục chẳng những đối thai khu chứng kiến miêu tả tỉ mị sắc thực, thả xứng có trên diện rộng ảnh chụp rơi dụng báo chi trang báo, đều là thai khu bá tánh sầu khổ bất lực khuôn mặt, cùng với phía sau bị bao phủ ở vùng sông nước bưng biển phòng Úc ra xúc cập thân nhân thi thể. Đi theo thịnh nghiêm cùng cung hạo trừ bỏ đảm đương di động camera ra cái giá, đối với nhiếp ảnh rốt đặc cắn mai, ngay cả ảnh chụp đều là cố minh sở chụp, xuyên thấu qua văn tử cùng quang ảnh, làm thượng hải dân chúng nhìn đến một cái càng vì chân thật thai khu. Nhà khác báo chí phóng viên tới thai khu lúc sau còn ở nghỉ ngơi trình đốn, nàng đã chụp hảo ảnh chụp suốt đêm viết hảo bản thảo làm người khẩn cấp tặng trở về. Bởi vậy hôm nay trình báo đưa tin thai khu hiểu biết chính là Thượng Hải đệ nhất ra đến từ thai khu tuyến đầu đưa tin, càng là khiến cho cực đại doanh động. Lâm Bảo Hoa ở thị trưởng vị trí thượng mấy năm, xử sự lao cá, thân dân hình tượng thâm nhập nhân tâm, nói chuyện cũng là tích thủy bất lẩu. Hoàng Chủ Biên có điều không biết, Bắc Bình Trung ương chính phủ đối lưu đại Soái vẫn luôn có điều nghi ngờ. Hoàng Chủ Biên nếu là vì Thượng Hải quân chính phủ cùng đại soái hình tượng suy nghĩ. Vẫn là không cần đưa tin này đó làm người nghe kinh sợ văn chương cho thỏa đáng. Hoàng Đạc khan phát phía trước đã suy xét quá điểm này, chính hai nghe được vẫn là cảm thấy vớ vẩn không kể, hắn không thể tin tưởng nhìn Lâm Bảo Hoa, Lâm thị trưởng quý vì thị trưởng, trăm công ngàn việc, không quá hiểu biết hai khu tình huống, chúng ta báo nghiệp người có nghĩa vụ làm đại soái cập thị trưởng còn có dân chúng bình thường hiểu biết hai khu chân thật tình huống, nếu bởi vì đưa tin tả thực khiến cho thiếu soái không khỏe. Ta đây thâm biểu xin lỗi. Nhưng báo nghiệp người phải nói nói thật, mà không phải nói láo lửa bịp dân chúng. Lư tử dục ha hả cười gượng hai tiếng, hoàng chủ biên tựa hồ đối ta rất có ý tứ. Hoàng đạc chắp tay, không dám không dám. Là không dám, mà không phải không có đúng không? Hoàng đạc nhìn quanh này tam đường hội thẩm tư thế, hồi tưởng tòa soạn giờ phút này khí thế ngất trời quên tiền trường hợp, nói thẳng hỏi lại, không biết thiếu xoáy hôm nay để cho ta tới. Nhưng có cái gì phân phó? Hắn nói rõ dầu muối không ăn, Quách Kim xuyên âm chắc chắc lời, Hoàng chủ biên cần phải suy xét hảo, Cái gì hẳn là đưa tin, Cái gì không nên đưa tin, Bất lợi với quân chính phủ nôn luận nếu là từ các người tòa soạn chuyển lưu đi ra ngoài, Không biết người dự bị như thế nào hướng đại soái giao đãi. Hoàng đặc trong đầu tất cả đều là đêm qua ở dưới đèn nhìn đến cô minh phái người từ thai khu đưa lại đây quận phim tẩy ra tới thật dậy một sắp ảnh trụng. Báo chí thượng chỉ là tuyển đăng mấy chương, lưu lại càng nhiều, mỗi một bước sau lưng đều là tao ngộ thai họa ngập đầu bình thường ba cánh cửa nát nhà tan thảm kịch, tòa soạn đồng nghiệp nhóm lẫn nhau chi gian truyền đọc này, đó ảnh chụp thời điểm, còn có thể nghe được khe nứt tiếng động. Quá thảm. Trong nháy mắt kia, hán buộc lộ mũi nhọn, đại soái chẳng lẽ liền không có suy xét quá như thế nào hướng thai khu dân chúng bình thường cấp cái dao đái sao? Hôn chứng. Lư Tử dục thật mạnh chủ bàn. Đại xoái bao lâu dùng đến cấp dân chúng giao đái hắn lao nhân ra nên suy xét chính là như thế nào hướng Bắc Bình Trung ương chính phủ từ Tổng thống giao đãi Trong phòng không khí một lần lâm vào đỉnh trệ, lặng ngắt như tờ Lâm bảo hoa thấy thế, liền từ giữa ba phải Hoàng Chú Biên, ta khuyên ngươi vẫn là nhiều hơn vì trong nhà thê nhi già trẻ suy xét suy xét Hai khu sự tỉnh quân chính phủ đã phái người đi cứu viện Nhưng là hai khu tình huống thích hợp làm dân chúng biết một vài là được cũng không cần thiết một năm một mười làm cho bọn họ tất cả đều biết đi. Hoàng Đạc đối với Lâm Bảo Hoa nói không thể gật bừa Lâm thị trưởng chẳng lẽ ngày thường các ngươi đối đại xoái cũng là loại thái độ này. Tầng dưới chốt sự tình làm đại Soái thích hợp biết một vài, cũng không phải toàn bộ trong suốt công khai. Lâm Bảo Hoa sống trong nhung lửa béo mặt thẳng phát thanh, thầm mắng Hoàng Đạc tìm chết, trên mặt lại cười khách khí, Hoàng chủ biên lời này từ đâu mà nói lên. Lư Tử Dục cảnh cáo song Hoàng Đạc ngày thứ ba, Thượng Hải nhiều gia báo chí đều thu được nhà mình phóng viên phát tới tuyến đầu tình hình thai nạn, thực mau về hai khu tình hình thai nạn ba bá báo mọc lên như nấm, càng có người đối Thượng Hải quân chính phủ đưa ra nghi ngờ, thai nạn tiến đến là lúc, quân chính phủ đi đâu vậy? Quân chính phủ thấy thế, công khai ở báo chí Thượng công bố phái cứu viện bộ đội cập cứu tế vật tư số lượng, còn không có áp xuống dư luận nghi ngờ. Dung thành công tử thai khu hiểu biết lục nhị lại ở trình báo công khai đăng. chương 152 chương 152 Lưu Hoàng Duy trước mặt trên bản quán mười mấy phân báo chí, trên cùng chính là cố mính viết thai khu hiểu biết lục nhị, hắn một cái tát ấn ở một trường trên ảnh trụ mặt, tức khắc đem cái kia chướng mắt ngồi ở xác chết trôi trước mặt há mồm không tiếng động gào khóc tiểu hài tử cấp che khuất, sau đó đối với phía dưới quan viên nổi trận lôi đình, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dung thành công tử thai khu hiểu biết lục nhị thị rắc điểm rất là mới lạ, nàng chú ý tất cả đều là thai khu giá hàng, từ nạn dân mỗi ngày đồ ăn uống nước cập thai sau các loại giá hàng sinh trường tốt, giá cả hơi cao đến thái quá, lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Không ít người đều biết thượng hải phái tới phòng lột chủ nhiệm cảnh kim đích thân tới một đường chỉ huy cứu tế, lại không nghĩ rằng từ hắn đi vào phòng ngự cục, liền phòng tin bao tải đều chướng thành một khối năm một cái. Phòng lột bộ phái phát lương thực đều là tạp bánh đậu tử, thả số lượng hữu hạn đại lượng nạn dân ở vào nạn đói bên trong, tùy thời có người ngã xuống đi. Hai khu có vị huyện quan khôn khéo thật làm, dẫn dắt bản địa thanh tráng cứu người, nhưng mà không bột đấu gột nên hổ lương thực không đúng chỗ, rất nhiều thanh tráng đều phải càng không nổi nữa, càng không cần đề người già phụ nữ và trẻ em. Mà có chút đói cực sinh loạn thanh tráng nạn dân đã bắt đầu sạn phú tế nghèo ăn hôi, nảy sinh nạn chống cướp liền địa phương quan viên cũng không có thể ra sức. Cùng này tương phản chính là kim khí đồ cổ giá cả tiện nghi kinh người, bắt đầu ở hai khu lưu thông, hơn nữa rất được phòng lột chủ nhiệm cảnh kim ưu hái. Vì thế không ít trong nhà đã từng có tổ truyền văn vật nhân ra vì sống tạm đều thừa dịp đêm tối đi trước phòng ngự cục tìm cảnh chủ nhiệm. Dung thành công tử phỏng vấn không ngừng đồng loạt ba cánh, hơn nữa đem cảnh kim thu mua đồ cổ giá cả công chư hậu thế, ở văn mặt mới cảm khái một câu. Cảnh chủ nhiệm thật là phát tài có nói, đưa hắn tiến đến cứu tế nhưng thật ra lãng phí nhân tài, trên thực tế hẳn là đưa hắn đi trung ương chính phủ làm tài chính bộ trưởng, tương tất cự quốc gia phú cường không xa rồi. Trình báo còn tùy văn chương khan đã phát tương ứng ảnh chụp tỷ như đóng quân ở chỗ cao phòng tin bộ dán ra tới thông cáo, còn có ngồi ở nâng ghế phía trên thị sắt tình hình thai nạn phòng tin chủ nhiệm cảnh kim thiện bụng ảnh chụp mà nâng nâng ghế hai gã người làm thuê quần áo tả thơi, mặt hoàng đói gầy phía sau cách đó không xa còn có chưa kịp vui lấp thi cốt. Nếu ở ngày thường ước chừng cũng sẽ không có người nào xem vào, nghèo phú chênh lệch quá lớn, nhưng là giá trị này đại thai chi năm, sắp chết đói khắp nơi, thi cốt mãn sơn, thân là phòng tin chủ nhiệm cảnh kim bộ dáng này liền có điểm chói mắt. Tin tức bản thảo phát biểu lúc sau, dư luận ồ lên, tình cảm quần chúng căm giận đều ở chỉ trích quân chính phủ phái đi cứu tế quan viên chỉ lo trung gian kiếm lời túi tiền riêng quá độ quốc nạn tài, lại không màng nạn dân chết sống. Lưu Hoàng Duy vẫn luôn nỗ lực kinh doanh Thượng Hải quân chính phủ hình tượng bởi vậy mà xuống dốc không thành hận không thể phái người đem cảnh kim bắt được trở về bán chết. Phía dưới quan viên hai mặt nhìn nhau, đều rất muốn tìm cái lấy cớ trốn, còn có người đưa mắt ra hiệu muốn cho quách kim xuyên giải vây. Quách kim xuyên trạng như xúc đầu chim cút, kiên quyết không làm ra đầu cái vui. Duy độc lư tử dục có gan trực diện thân tra lửa giận, hướng thân cha giải thích, ta đã đã cảnh cáo trình báo chủ biên Hoàng Đạc, không nghĩ tới vị này Hoàng chủ biên tính tình nhưng thật ra rất ngoan cố, cư nhiên cùng ta định làm. Lư Hoàng Duy có thể bởi vì ngôn luận mà làm ra hạ lệnh bắt trước xã hội nhật báo chủ biên Giang Bạch Thủy mệnh lệnh, bản chất liền không phải cái gì khai sáng nhân sĩ, hướng chi dung thành công tử đưa tin đích sắc làm hắn nổi trận lôi đình Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Hắn sai khiến Lưu Tử Dục toàn quyền xử lý việc này. Trước đây, trình báo rắc đầu khuyên khuyên nhóm đầu tiên viện chợ vật tư đã từ Trung Hóa hội chữ thập đỏ tùy xe áp giải đi trước thai khu, kế tiếp các loại quên tiền quên vật còn ở đâu vào đấy tiến hành, mỗi ngày đều có thể ở trình báo nhìn đến quên tiền cảm tạ danh sách. Lưu Tử Dục cũng có chút khó xử, Phu thân, hiện tại phê Bắc Hoàng Đạc liền sợ làm cho dân chúng phản cảm, còn sẽ gián đoạn quên tiền hoạt động. Mình không được, chẳng lẽ không thể tới ám? Lư Hoàng Duy hỏi lại. Lư Tử Dục chờ chính là những lời này. Tháng 6 năm 30 ngày, Dung Thành Công Tử Hai Khu Hiểu Biết Lục Tam phát biểu lúc sau chẳng vạn, trình báo chủ biên Hoàng Đạc ở về nhà trên đường bị ám sát bỏ mình. Thượng Hải báo nghiệp người cùng văn hóa vòng danh nhân khiếp sợ không thôi, liền các trường học bọn học sinh đều vì thế mà đi lên đầu đường, vì Hoàng Đạc kêu hoan, yêu cầu quân chính phủ nghiêm trị hung thủ. Xã hội các giới danh nhân kêu gọi cấp tin tức báo giới người ưng có tôn trọng cùng Hoàng Dung, làm đại gia có thể từ báo chí thượng hiểu biết đến chân thật, đang ở phát sinh sự tình, mà không phải bị thai chồng trồng, nhuôn đấm giả dối phùn vinh, tê mọi dân chúng. Còn có khác gia báo chí nửa hàm nửa lộ suy đoán Hoàng Đạc chi tử cùng quân chính phủ có quan hệ, cho rằng trình báo đưa tin có tổn hại quân chính phủ mặt mũi chọc giận mổ vị chính khách, lúc này mới bị ám sát. Hơn nữa công kích Thượng Hải quân chính phủ hát có tòa soạn bắt đầu thường tiếc nói thẳng không cô kỵ trước xã hội nhật báo chủ biên Giang Bạch Thủy. Hơn nữa đem Hoàng Đặc cùng Giang Bạch Thủy đều truy phong gắn liền với thời gian đại dũng sĩ, bao rơi tiếng nói. Đương nhiên, liên quan viết ra thai khu hiểu biết lục dung thành công tử cũng bị nhất trí khen thưởng, cho rằng nàng đã từ một vị nữ quyền đấu sĩ bay lên vì báo nghiệp lương tâm. Từ tận sức với đánh thức bị phong kiến gông xiềng giam cầm nữ tính quần thể ngược lại trực diện dân chúng bình thường thê thảm cảnh ngộ, này tin tức bản thảo so với huỳnh văn cũng là không thua mảy may, đồng hành một đám các phóng viên tin tức bản thảo lấy ra tới cùng chi đối lập vô luận là thị giác, tin tức chiều. Sâu cùng chiều rộng đều xa xa cập không thượng dung thành công tử. Nàng thậm chí bị thượng hải báo nghiệp đồng nghiệp cập văn nhân trong vòng nhận định vì tân thời đại nữ tính mẫu mực. Có nhảy bén thấy rõ lực cùng với một viên thương xót tế thế chi tâm, là báo nghiệp ký tích, các loại khen ngợi thêm thân, điên quồng tuân ra tới. Còn có nhân vi nàng sinh mệnh an toàn lo lắng, cho rằng Hoàng Đạc Tao ngộ bất trắc chỉ khủng dung thành công tử trở thành mục tiêu kế tiếp. Đang ở hai khu cố mính đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng uống một ngụm ca tráng men vẩn đục nước sôi, cảm tạ ông trời rốt cuộc ở mấy ngày liền mưa to lúc sau rốt cuộc trong ngay cả này nước sôi cũng vẫn là thịnh nghiễm tưởng hết biện pháp làm ra tuổi đốt ra tới. Tới khi chân mang một đôi giày ra đã sớm bị phao không thành bộ ráng, trên người tiền cũng tất cả đều quên đi ra ngoài, tủng đi mưa vẫn là thịnh nghiễm bỏ tiền giá cao sở mua, vì thế nàng đặc biệt ngượng ngủng, luôn mãi hướng thịnh nghiễm tỏ vẻ, hồi hô lấy ra tích tụ liền còn hắn. Thịnh nghiễm lăng thời điểm tương đối lăng, sự tình quan nhà mình thiếu xoay trung thân, khôn khéo thời điểm cũng là không thể khinh thường. Liên tục cự tuyệt, cố tiểu thư không cần phiền thoái, này đó tiền đều là tới phía trước thiếu xoay cốc, hắn nói muốn thuộc hạ chuẩn bị hảo cố tiểu thư ăn, mặc, ở, đi lại. Cố tiểu thư nếu thật sự tưởng cảm tạ, vẫn là đi cảm tạ ta ra thiếu xoay đi. Cố mính, có đôi khi nàng đều phải nhịn không được hoài nghi chính mình trí nhớ ra sai, qua đi tồn tại với nàng ký ức bên trong cái kia tự đại cuồng vọng thẳng nam ung thư phùng cụ là nàng phán đoán ra tới. Sau lại này săn sóc chu đáo quan tâm nàng phùng cù mới là chân thật tồn tại. Thay đổi thật lớn, mấy không dám tương nhận. Nàng ngắn mặc cùng đi mưa, trên người là ngắn tay cùng quần, tóc chất thành bím tóc rũ ở sau đầu, còn mang đấu lạc, sống thoát thoát một cái bờ sông ở nông thôn nha đầu, túi sách con thật dày một chồng bản thảo cùng trăng giấy, hướng nạn dân bên người tụ tập nghiêm túc lắng nghe bọn họ với thai nạn tiến đến là lúc thanh âm, hàm chứa nhiệt lệ thức đêm viết văn chương. Công tây viên cùng nàng ở thai khu gặp lại, liền nhìn đến nàng dáng vẻ này, đối với nàng phơi đỏ dự khuôn mặt không khỏi bật cười, à mính, ngươi như thế nào làm thành bộ dáng này. Vị này du học phái tiên sinh tới thai khu, thế nhưng còn ăn mặc tây trang áo choảng, chẳng qua quần áo đã nhăn dùng gió, mặt trên tất cả đều là bùn dấu vết, giày da cũng sớm bị phao hỏng rồi, cả vạt không thấy bóng dáng, chỉ có trước ngực ca mê da bị quý trọng treo ở trên cổ, lúc nào cũng che chở. Cố Mính chỉ vào hắn bị phào khai lộ ra ngón chân đầu dày ra cười to, người giống như cũng không thể so ta hảo đi nơi nào sao. Hai người đều rất có loại chó chê mèo lắm lông cảm giác, hơn nữa gặp lại vui sướng, nhưng thật ra đem mấy ngày liền tới ủ rột bi thống chi tâm cấp thổi đạm rất nhiều. Công Tây huyên là theo Trung My tàu thủy quên tiền vật tư tiến đến hai khu, sợ có người tham ô thiếu đông ra tự mình tọa chân áp tải, thuận tiện hiện trường phỏng vấn viết chút tin tức bản thảo trở về hai người mới có nảy một ngộ mộ. Trung y tàu thủy quên tiền vật tư trực tiếp đưa về hội chữ thập đỏ điều phái, công tây huyên liền cầm ca mê ra tùy ý đi một chút, nhìn thấy cố mính lúc sau thói quen tính hướng nàng thảo muốn bài viết, mau đem tới cho ta xem người viết bản thảo. Cố mính mở ra túi sách, đem một sốc bản thảo đưa cho hắn, hai người tìm khối đại đá xanh tùy ý ngồi xuống, ai cũng không thể so ai làm tịnh, đã sớm không chú ý. Công tây huyên túi đầu xem bản thảo, Cố Mính liền lấy ra nổ kẻ phục tùy ý viết viết vẽ vẽ, chờ đến xem xong nàng bản thảo, liền có vài phần tự sang ngã, ngươi tin tức bản thảo Châu Ngọc ở trước, ta cũng không dám lại hạ bút viết bài bình luận. Cố Minh chống đầu cười, công tây, ngươi đây chính là khiêm tốn A, ta lần này chỉ viết tin tức bản thảo, bài bình luận nhưng không dám hạ bút. Sợ nhất thời không cẩn thận hận đời, viết ra quá mức xúc động phẫn nộ đồ vật ra tới, ảnh hưởng ta viết tin tức bản thảo khách quan công chính tính. Công Tây huyên hai mắt tỏa ánh sáng, nếu không, ngươi viết mấy thiên bài bình luận cho ta, ta mang về phát biểu. Húng hồ theo ta được biết, Thượng Hải quân chính phủ khoan dung độ có thể so không Thượng dung thành quân chính phủ, năm đó giang bạch thủy việc không người không biết. Lại bỗng nhiên lo lắng sốt ruột, à mính, ta tổng cảm thấy ngươi lần này bản thảo đánh quân chính phủ thể diện, có thể hay không vì chính mình đưa tới họa. lư ra đôi phụ tử kêu tâm nhãn cùng châm núi quản dường như. Ngươi cần phải tiểu tâm một chút. Lúc đó cố mính toàn tâm toàn ý đều ở hai khu dân chúng trên người, đối này đó cũng không lắm để ý, ta không thể sầu lo lưu ra phụ tử tâm nhãn liền cái gì đều không làm đi. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, húng hổ ta một cái viết văn mà xấu người liền muốn viết chút cái gì đều luôn mãi băn khoăn, nhân sinh nào còn có cái gì thống khoái đang nói. Đối mặt nạn dân tuyệt vọng ánh mắt, mã nói xác chết thôi Nàng thất tình sầu khổ cũng biến không quan trọng gì, hơn nữa tư tưởng đã xảy ra thật lớn biến hóa, biến rộng dãi thông thấu, tất cả đều suy nghĩ cẩn thận. Vạn sự tùy duyên tùy tâm, quý trọng hiện tại. Công Tây Huyên cười nói, ngươi hiện tại sống cũng thật thông thấu, cùng nơi thủy tinh dường như. Hán tùy tiện phiên động bản thảo, lại ở cuối cùng một tờ mặt trái nhìn đến số hành rậm rạc tự, không khỏi đọc ra tiếng. Nếu ta là một con chim, ta cũng nên dùng nghẹn ngào hết hầu ca sướng. Này bị báo táp sở đả kích thổ địa Này vĩnh viễn manh liệt chúng ta bi phẫn con sông Này vô rừng mà thổi thổi mạnh trọc giận phong Cùng kia đến từ trong rừng vô cùng ôn nhu sáng sớm Sau đó ta đã chết Liên lông chim cũng hư thối ở thổ địa bên trong Vì cái gì ta trong mắt thường dương Dương thủy Bởi vì ta đối nảy thổ địa yêu đến thâm trầm chương 153 chương 153 Công Tây Uyên rất là ngạc nhiên Ngươi thế nhưng còn sẽ viết thơ. Hịch văn viết đến, tiểu thuyết viết đến, tin tức bản thảo cũng viết đến, liền thơ cũng viết đến, quả thực toàn tài. Cố mính nhật nhạt cười, này đầu thơ cũng không phải là ta viết, là một vị tiêu ngải thanh thi nhân viết. Thư khi tư mà, ngải thanh thơ vừa lúc gián sát nàng tâm cảnh thôi. Hai người ở lầy lội đầu đường tàn bộ, cùng đi hội chữ thập đỏ thiết lập lâm thời bệnh viện dò hỏi thương bệnh nạn dân, cùng nhau thảo luận Trung Hoa báo nghiệp tương lai. Nhưng thật ra có rất nhiều nói không xong nói, ở một mức độ nào đó cũng coi như được với là trí thú hợp nhau. Thị nghiệm vẫn luôn nhắm mắt theo đuôi đi theo cố mính, có rất nhiều lần nàng quay đầu lại nhìn đến vẻ mặt của hắn, đều sắp bị hắn đu hán ánh mắt chọc cho nhạc. Tổng cảm thấy thị nghiệm nhập diễn quá sâu, diễn sống một người khuê phòng án phu, trên mặt các loại tiểu biểu tình rất là sinh động, nếu thoát ly quân bộ đi diễn nghệ giới phát triển, nói không chừng có thể một lần là nổi tiếng. Đi lên đỉnh, cao nhân sinh Công Tây Huyên hiện giờ lòng mang bằng phẳng Lần trước về nhà đụng phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai Đối phương muốn so với hắn tiểu cái 4-5 tuổi Thề muốn cho công Tây Huyên thực hiện khi còn nhỏ giả mọi nhà rượu Thời điểm lời hứa, còn theo đuổi không bỏ chạy tới hắn tòa soạn nhận lời mời Làm hắn rất là bị động, không thể nề hà hướng Cô Mính nhắc tới, ta vẫn luôn lấy nàng đường muội muội Nàng này quả thực chính là hồ nháo sao Nói không chừng nháo nháo liền nháo ra cảm tình tới đâu. Cố Mính cười ngâm ngâm quyền hắn, mọi việc vô tuyệt đối, lời nói cũng đừng nói quá vẹn toàn. Hắn trong lòng lý tưởng nữ tinh chính là Cố Mính như vậy, đáng tiếc Cố Mính coi hắn vì bản thân, có lẽ hai người chi gian đã từng sinh ra quá mông lung hảo cảm, nhưng kia bất quá là trong sơn cốc sương mù, một trận gió liền thổi tan vô tung, dư lại đồ vật không đủ để lên men trở thành tinh khiết và thơm say lòng người tình yêu ngược lại càng như nước trung thanh tuyển, dần dần lộ ra quân tử chi giao đơn giản thuần túy. Nang nha, chính là từ nhỏ hồ nhà quán. Công Tây Huyền rời đi thời điểm, luôn mãi dặn dò cố mình nhất định phải chú ý an toàn, đều mau hóa thân vì làm nhảm, làm năm bước có hơn thịnh nghiễm nghe thẳng trận trắng mắt, hận không thể vì chính mình bị giải, cố tiểu thư an toàn từ chúng ta phụ trách, nào dùng đến ngươi tới lá miệng. 3 tháng lúc sau, cố mình đi cùng Hồng sẽ người rút lui thai khu, Một khi đến Thượng Hải, đã bị quân chính phủ người khấu lưu, trực tiếp đưa vào ngục giam, liền cho bọn hắn phản ứng thời gian đều không có. Thị nghiệm lăng đầu thanh một cái, còn tưởng tiến lên đi cùng bọn họ lý luận, vẫn là cung hạo có nhanh trí chặn ngang đem người ôm lấy, liều mạng khuyên bảo, đường ngỡ ngẩn. Hai anh em ta cùng nhau đều bị bắt gọn, ai hướng thiếu xoay báo tin. Chính là cố tiểu thư. Cố mính bị bắt lúc sau. Tất cả may mắn nàng hành lý cập bài viết từ cung hạo dẫn theo, nàng chính mình chỉ mang theo hai kiện tùy thân quần áo. Nàng vào Thượng Hải quân chính phủ ngục giam lúc sau, yêu cầu thấy trình báo Hoàng Đạc, áp giải đại binh nói cho nàng, Hoàng Đạc mấy tháng trước đã chết. Hoàng trù biên. Đã chết. Cố mính trong lòng dâng lên một loại mạc danh khủng hoảng, không có khả năng. ra đi thời điểm hắn còn hảo hảo, như thế nào sẽ đã chết đâu. Đại binh thực không kiên nhẫn, chết thì chết. Có cái gì không có khả năng lên ken một tiếng đóng cửa lại bỏ thêm đại khóa đi rồi trong phòng giam thực ám chỉ có cửa sổ ở mái nhà lộ ra một chút ánh sáng lại xa không thể quét dọn chỉnh gian nhà tù hát ám một người ở biệt kín hoàn cảnh ngốc lâu rồi tổng dễ dàng miên man suy nghĩ, nghĩống chi cố mến chợt nghe Hoàng Đạc mất tin giữ còn ở vào cực độ khiếp sợ bên trong có mãn đầu góc vấn đề muốn tìm được người giải đáp giam giữ làng người ước chừng thực sẽ đánh tâm lýến chứ bỏ một ngày hai cơm phụ trách đưa cơm đại binh, liền cái quỷ ảnh tử đều không thấy. Cố Minh ý đổ từ đưa cơm đại binh trong miệng móc ra chân tướng, nhưng đối phương căn bản không tiếp lời, đưa xong rồi đồ vật liền nhanh trong khóa cửa rời đi, đối nàng sở hữu nói đều mắt điếc thai ngơ. Nàng trong lòng còn tồn nhỏ bé hy vọng, Tổng Nóng Trông bắt nàng đại binh nói Hiếu nói vượng, mà Hoàng Đặc còn sống, đang ở chủ trì khắc bản trình báo. Ngày thứ ba, nhà tù môn ở cơm điểm ở ngoài bị mở ra, Lần này tiến vào người nàng cũng nhận thức, đúng là Thượng Hải thiếu xoáy Lư Tử Dục. Lư Tử Dục tiến vào lúc sau, Khoa Trương cười rộ lên, dung thành công tử, biệt lai vô dạng. Cố mính đối vị này Thượng Hải thiếu soái nhận thức giới hạn trong ngoại giới nghe đồn, đây là cái hào sắc cương ngạnh gia hỏa, đều không phải cái gì chính diện đánh giá, trong lòng liền dâng lên cảnh giác chi ý, bị nhốt ở nơi này, nói thật, không được tốt. Lư Tử Dục cũng không quá thích trong ngục giam hương vị nhưng ai làm dung thành công tử trụ vào được đâu. Hắn nhìn chăm chú vào trước mắt nữ nhân, rời đi Thượng Hải mấy tháng, ở hai khu ước chừng là thật ăn không ít đau khổ, làn da bị phơi đen không ít, trên người ăn mặc liền cùng cái ở nông thôn nha đầu dường như, lại thổ lại giã, tói hoa đoàn quái du hắc đại bím tóc, người lại gầy đáng thương, duy này như thế, một đôi mắt lại lượng như sao trời, lập lẻ mánh liệt quan mang. Lư tử dục chơi qua nhiều ít nữ nhân, Lại trước nay không ở một nữ nhân trên người nhìn đến như vậy mâu thuẫn tinh chất đặc biệt, nàng sinh ra được một bộ nhu nhược đáng thương nhỏ yếu bộ dáng, chính là diện mạo cùng hành vi cực kỳ không tương xứng, từ nàng viết ra tới văn chương suy đoán, tính cách lại dị thường cương liệt, quả thực lệnh người mê muội. Nếu ngươi nguyện ý, ta cũng có thể thế ngươi đổi cái xa hoa địa phương, từ nay về sau có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Thiên hạ chưa từng có ăn không trả tiền cơm chưa, đạo lý này Cố Minh hiểu. Ta không quá minh bạch lư thiếu xoay ý tứ, chẳng lẽ một người bị bắt tội danh cũng có thể tùy ý sửa đổi. Địa phương còn có xa hoa cùng đơn sơ chi phân. Thượng Hải quân chính phủ chẳng lẽ ở trong ngục giam còn làm vip đáy ngộ. Lư tử dục mạc lăng cái nào cũng được, bị bắt tội danh không thể tùy ý sửa đổi, nhưng là ngồi tù người lại có thể thay đổi. Cố mình không thể tin tưởng, để cho người khác thay ta làm lao. Lư tử dục cười rộ lên, có gì không thể. ta đây đâu Thứ đây thành không hộ khẩu. Dung thành công tử không mệt là dung thành công tử, thông tuệ nhảy bén, ngoại giới quả nhiên không có khen sai. Lư tử dục thấy nàng một điểm liền thấu, càng là vui sướng, chỉ cần ngươi lưu tại ta bên người, như thế nào sẽ trở thành không hộ khẩu đâu. Cố mính giữa mày nhảy dựng, rốt cuộc minh bạch lư tử dục vòng lớn như vậy một vòng muốn làm cái gì. Nàng bất động thanh sát thử, nếu ta không thể đáp ứng lư thiếu soái không biết sẽ có cái dạng nào hậu quả. Lư Tử Dục liền thích người thông minh giao tiếp, đi loanh quanh cũng có thể tỉnh điểm sức lực, đáng mừng dung thành công tử ở lợi dụ trước mặt còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Thật đáng tiếc, vậy ngươi chỉ sợ muốn đi theo Hoàng Chủ Biên bước chân. Giờ này khắc này, Cố Minh nhớ tới 2 tháng trước bị triệu hồi thai khu phòng lột chủ nhiệm Cảnh Kim, vị này rời đi thai khu là lúc còn có thể có rất nhiều lấy quân nhu vật tư vì danh hành lý bị mang đi cũng không biết hắn trở lại Thượng Hải lúc sau như thế nào ứng đối Lưu Hoàng Duy lửa giận. Tay nàng đầu ngón tay không tự chủ được co lên, giữa lưng lạnh cả người, rốt cuộc hỏi ra tự bị bắt lúc sau liền vẫn luôn muốn hỏi sự tình, hoàng chủ biên hắn làm sao vậy? Lưu Tử Dục tự cho là năm chắc có thể đem Dung Thành công tử thu vào cấp trung, liền cũng ít cố kỵ, vị kia hoàng chủ biên đi, hắn không quá nghe lời. Ta phụ thân thực không thích hắn. Hắn khoa trương khoa tay múa chân một chút. Cứ như vậy, Hắn biến mất. Cố mình gắt gao chịu đựng mới không có thể rắc mặt quăng ngã hắn một cái tát, trên thế giới chưa bao giờ thiếu người vô sỉ, chỉ có nàng chính mình Tam quan vẫn luôn bị xã hội đánh nát chọc tố, lúc ban đầu báo phụ cơ hổ bị nhựu lận thành cha. Hoàng trù biên. Hắn thật sự không có. Lư tử rục cười, kia còn có thể có giả. Hắn tựa hồ hứng thú cực hảo, không nghe lời người lưu trữ cũng không có gì dùng. Cố mình trong lòng khó chịu tốt đỉnh. Quen biết tới nay điểm điểm tích tích đều nổi lên trong lòng, giết người hung thủ liền ở trước mắt đắc ý càn dỡ cười to, mà nàng lại không thể vì hoàng đạc giải hoan. Lư tử dục đứng dậy, dung thành công tử thỉnh đi. Ngươi cũng đã lâu không có hảo hảo tắm rửa ăn cơm. Rất nhiều người đều nói Thượng Hải quân chính phủ Lư thiếu soái háo sắc, hắn cũng xác thật có rất nhiều nữ nhân, trong nhà bên ngoài một đống, nhưng mà ngoại giới lại không rõ lắm. Hắn thích cái loại này đọc quá thư nữ nhân càng sâu với kỹ viện cực sẽ hầu hạ người đầu bảng, chỉ đương hắn chay mặn không kỵ. Hắn khi còn nhỏ cực kỳ phiền chán đọc sách, không học vấn không nghề nghiệp hoa hoa công tử tên tuổi một mang chính là rất nhiều năm, nhưng là duy độc ở một việc thượng hắn xem thực thấu triệt, nữ nhân chẳng sợ thư đọc lại cao, cũng rất khó ngăn cản hắn tiền quyền dụ hoặc. Nhưng mà hôm nay hắn chỉ sợ không thể như nguyện. Cố mính khoanh chân ngồi trở về, lư thiếu xoáy thỉnh tự tiện. Ta cảm thấy nơi này khá tốt. Nàng bày ra một bộ thiên hoang địa lao muốn đem lao đế ngồi xuyên bộ ráng, ta cũng đã lâu chưa thấy qua hoàng phó chủ biên. Dầu mối không ăn đàm phán thất bại, lư tử dục nổi giận đùng đùng rời đi. Cố mính sờ đến phía sau lưng thấm ướp, thoát lực chiều sau ngã qua đi. Có lẽ từ vạch trần thai khu trần tướng lúc sau, nàng đã sớm đoán trước tới rồi ngày này, nói không chừng sẽ bị đương của bắt, lại không nghĩ rằng ngày này tới nhanh như vậy. Thế nhưng liền Hoàng Đạc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nàng ngựa đầu xem kêu nhỏ hẹp cửa sổ thấu tiến vào quang, vì Hoàng Đạc bi ai, cũng vì này sáng sớm trước hắc cám thế giới. Cung hạo đầu hóc so thị nghiệm muốn lung lay rất nhiều, cố mính ngày đó bị bắt lúc sau hắn liền hướng Dung Thành cùng Ngọc Thành các đã phát một phần điện báo xin giúp đỡ, hy vọng Phùng Cù có thể ra mặt giải quyết. Phùng Cù so với hắn tưởng tượng bên trong tới còn muốn mau vào quốc tế tiệm cơm 602 liền bắt đầu hỏi. Sao lại thế này? Cung hạo tổ chức ngôn ngữ, đem cố mính bị Thượng Hải quân chính phủ mang đi sự tình nói một lần, chúng ta sợ cố tiểu thư sẽ ra chuyện, cũng không thể theo tới trong ngục giam đi chăm sóc, còn có nàng lưu lại đồ vật, lúc này mới chạy nhanh cấp thiếu xoáy phát điện báo. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Phùng cú mở ra trước mặt dương mây, bên trong là một hộp hộp quần phim, còn có thật dày một sắp giấy viết bản thảo, cũng không biết phí nàng nhiều ít tâm huyết, ăn nhiều ít đau khổ. Hai khu hiểu biết lục hệ liệt hắn cũng xem qua, trong nháy mắt kia trong lòng thế nhưng dâng lên nhàn nhạt kiêu ngạo, hận không thể chiêu cáo thiên hạ, đây là ta thích nữ nhân. Đáng tiếc chỉ có tam thiên. Hoàng Đặc bị ám sát lúc sau, Thượng Hải học sinh vì hắn tử vong chân tướng lên phố, không nghĩ làm tức giận Lư Hoàng Duy, hảo một trận tình phong huyết vũ lùng bắt học sinh bên trong tiến bộ phân tử, liền trình báo tạm thời đình bản chỉnh đốn ngược lại đều thành việc nhỏ. Hiện tại, Phung cù mở ra này phân thật dày hai khu hiểu biết lục rốt cuộc có hạ thưởng thức toàn bản bản thảo. Ngoài cửa mặt, thỉnh nghiệm rút ra thương, nhỏ giọng thỉnh giáo cung hạo, thiếu xoáy khi nào mang chúng ta đi đoạt lấy cố tiểu thư ra tới. Cung hạo chương 154 chương 154 Sông Hoàng Phố Tàu Thủy Còi Hơi Thanh đánh thức ngủ say Thượng Hải, phương Đông Đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu dọi thành phố này, phố xá gian dần dần ấm ý mở ra. Quốc tế tiệm cơm 602 phòng, phùng cu khép lại đỉnh đầu bản thảo, xoa bóp giữa mày, đứng dậy kéo ra bước màn, nhìn chăm chú vào dưới lầu đường, cái thượng như con kiến người đi đường, nội tâm minh ngông. Phong môn bị góp vang, hắn đột nhiên từ chính mình suy nghĩ rút ra, tiến vào. Hôm qua một khi để hố, dẫn đầu đi hỏi thăm tình huống đường bình đã đã trở lại, hắn đẩy cửa ra, bị sặc người hiên vị cấp hoàng sợ, hướng gạt tàn thuốc thoáng nhìn, liền đoán được, Thiếu xoáy một đêm không ngủ. Hắn sớm đã từ lúc ban đầu kinh ngạc với Phùng củ đối cô Mính Đậu Tình, đến sau lại nhà mình chủ tử điểm mẫu chốt một hàng lại hàng, ngay cả đối nữ nhân thái độ cũng có biến hóa nghiêng trời lệ đất, đến hôm nay nhìn thấy Thiếu soái vì cố Mính việc một đêm chưa ngủ, cũng không phải cái gì mới lạ thể nghiệm. Phùng Cù xoay người, hỏi thăm thế nào? Hắn rời đi Thượng Hải mấy tháng, ở giữa nhưng thật ra cùng Thượng Hải quân chính phủ từng có hai lần quân hòa giao dịch. Nhưng cố mính đi xa thai khu, thị nghiễm lại đúng giờ phát điện báo báo bình an, liền chưa từng phân thần chú ý thượng hải việc, chỉ nghe nói nháo cái gì học sinh vận động, cũng chưa từng để ở trong lòng. Đương Bình Toại nói về Hoàng Đạc bị ám sát việc, bởi vậy dẫn phát học sinh vận động, báo nghiệp đồng hành cập văn hóa trong vòng chấn động dư ba, hiện giờ gợn sóng chưa tan hết, còn có học sinh bị giam giữ ở quân chính phủ trong ngục giam, mà về Hoàng Đạc tử vong chân tướng cục cảnh sát không có cách nói. Liền Quách Kim Xuyên cũng là đóng cửa không ra, sợ bị người đổ ở trên đường. Phùng Cù kinh ngạc, thật không nghĩ tới lưu đại xoáy mặt mũi nhưng thật ra rất đáng giá. Vì mặt mũi công phu mà tổn hại dân ý, còn làm ra ám sát báo nghiệp người hành động, thật là khiến người khâm phục. Thịnh nghiệm tiến bào, đưa cho hắn thật dày một sắp ảnh chụp Phùng Cù ngồi trở lại đi từng trương lật xem, đều là thai khu các loại tình huống bi thảm, nhưng thật ra phiên đến một nửa. Toát ra tới một trường, Cố Minh cùng Công Tây Nguyên chụp ảnh chung, hai người ăn mặc đều có điểm một lời khó nói hết, lại đều là ý cười doanh mặt, hiển nhiên gặp lại với bọn họ hai người đều là một kiện cực kỳ sung sướng sự tình. Phong Khu ánh mắt dừng hình ảnh ở chụp ảnh chung phía trên, Đường Bình thăm dò nhìn lên, trong lòng liền minh bạch sao lại thế này, Cố Tình lăng đầu thanh thịnh nghiễm còn muốn cáo trạng. Chính là hắn, người này ở hai khu nhìn thấy Cố tiểu thư lúc sau, hai người ở bên nhau vài thiên. Như hình với bóng. Đường Bình mắt thấy thiếu xoay sắc mặt có càng ngày càng đen xu thế, nhịn không được vô chán, cái này ngu xuẩn. Như hình với bóng. Phùng Cú nhẹ giọng hỏi. Đối, thuộc hạ theo vài thiên, hắn cùng cố tiểu thư giống như quan hệ thực hảo, vừa nói vừa cười. Đường Bình rốt cuộc khó có thể chịu đựng thuộc hạ phạm nhân xuẩn, một cái tắt chụp ở hắn cái hót, còn chưa cút đi ra ngoài. Thị nghiệm hậu chi hậu giác mới phát hiện Phùng Cú mặt hát doa người. Trưa hôm đó, Thượng Hải lớn nhất Vinh Thăng in ấn xưởng nhận được một phần kịch liệt đơn đặt hàng, yêu cầu 3 ngày giao hàng. Lão bản lý Vinh Thăng tự mình tiếp đại khách quý, là vị cười tủng tỉm người trẻ tuổi, đối phương còn mang đến trình báo phó chủ biên Phạm Điền mang theo báo xã trang trí bản công cùng nhau sắp chữ, chọn lựa dung thành công tử ở 2 khu quay chụp ảnh chụp, so với công tăng cả thêm giờ đổi ấn. 3 ngày lúc sau Tam vạn bộ văn hay tranh đẹp thai khu hiểu biết lục bị vận hướng các đại cao giáo cập hiệu sách miễn phí phái phát. Rất nhiều người nguyên bản chính là dung thành công tử người đọc, húng chi nàng thai khu hiểu biết lục đăng báo lúc sau, người đọc còn ở mắt trông mong hy vọng đệ tứ thiên triều sâu đưa tin, kết quả hoàng đạc sẽ ra chuyện, liền không có bên dưới. Không nghĩ tới hiện tại còn có thể đủ nhìn đến toàn bản thảo, quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ. Bắt được thư người đọc gấp không chờ nổi mở ra sách mới. Sau đó ở trang lót thượng nhìn đến một câu, cần lấy này thư hiến cho thai khu trung chí thành thành ba cánh, cùng với nhân luôn bị hạch tội mà bị quân chính phủ phê bắt dung thành công tử. Đệ nhất trang ấn một trương ăn mặc thoái hoa ngắn tay hào ngắn, trang điểm thập phần hương thổ dung thành công tử chính cầm vợ nhớ kỹ cái gì, rũ mi du mắt, trường bím tóc keo ở sau đầu, cánh tay tế gầy linh đinh, nàng trước mặt là một vị đầy người lầy lội trung niên nam tử, khuôn mặt bi thường là thai khu một vị dẫn dắt thanh trang cứu tế huyện trưởng. nay bức ảnh vẫn là thị nghiệm kết tác, trải qua nàng ngắn hạn huấn luyện, hắn lãng phi tam trường phim nửa, đánh ra tới duy nhất một trường có thể lấy đến ra tay ảnh chụp vốn là chuẩn bị đưa cho nhà mình chủ tử tranh công. Đáng tiếc thai khu không có tẩy ảnh chụp thiết bị, chỉ có thể liền cuộn phim đều mang theo trở về. Người đọc nhìn đến trang lót ký ngữ, lại phiên phiên mặt sau văn hay tranh đẹp nội dung, liên tưởng đến trình báo Hoàng Chú Biên. Còn có đến nay vẫn bị giam giữ ở trong ngục giam tiến bộ học sinh, tức khác tạc nổi. Ngoại giới nghiêng trời lệnh đất, đều không thể ảnh hưởng quân chính phủ trong ngục giam bình tĩnh. Từ ngày đó Lưu Tử Dục rời khỏi sau, cũng không biết là hắn bảy mưu đặc kế, vẫn là hắn thuộc hạ người nhìn mặt đoán ý, nàng trong phòng giam đồ ăn nước uống đều chặt đứt đốn, một ngày có non nửa chén thanh cháo cùng bạch thủy liền không tồi, liền bánh ngô cũng chưa. Cố mình bi thảm phát hiện có lẽ nàng sẽ trở thành cái thứ nhất không phải bị thương quyết mà là bị sợ chết tù phạm. Nàng cũng gõ nhà tù môn hữu khí vô lực kháng nghị quá, nhưng là đổi lấy như cũng là đếm gạo nửa chén thanh cháo, dạ dày giống như vươn tám chỉ mong vớt đói ruột gan cuồn cào khó chịu. Hai khu cứu viện vật tư khan hiếm, mấy tháng xuống dưới thân thể của nàng trạng hướng đã sớm dị thường kém, gây trơ cả xương, nếu không phải dựa vào một cổ tinh khí thân trống, đã sớm sinh bệnh. Buổi chiều thời điểm, cửa sổ ở mái nhà bên kia một chút ánh sáng dần dần tối sầm đi xuống, cố mình ý thức có vài phần mơ hồ, phản phất chính mình bị vứt bỏ ở nào đó vô nhai thời gian điểm, nàng mở to mắt nhìn một lần cuối cùng cửa sổ ở mái nhà, hoàn toàn lâm vào tối tăm. Cùng lúc đó, xa ở tô giới hoa viên nhà Tây Lư tử dục thu được phùng cù mời, hắn ở điện thoại này đầu còn nói giỡn, muốn hay không mời ta thất tỉ một đạo. Trải qua khảo sát. Lư thị phụ tử đều cảm thấy Lư Tử mị ánh mắt kỳ dai, Phùng Cử làm liên hôn đối tượng không thể tốt hơn. Dung thành bối sơn ven biển, Ngọc thành nắm giữ khoáng sản cùng công binh xưởng, chính quyền củng cố, quân chính phủ Phú lưu Du, đích xác đáng giá kết giao, tương lai Thượng Hải quân chính phủ quân hỏa còn muốn nhiều dựa vào Phùng Cử, ở ngang nhau chất lượng dưới tình huống, giá cả chính là so nước Đức quân hỏa thương nhân muốn tiện nghi rất nhiều. Phùng rất Cử dứt khoát cự tuyệt hắn, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Lệnh tỉ không qua phương tiện tham dự. Lư tử dục còn đương hắn mang theo nữ nhân khác, lúc này mới từ bỏ. Hai người ở một nhà quán cà phê gặp mặt, lư tử dục thấy hắn một mình một người, còn pha rắc kỳ quái, ngươi không dẫn người à. Phung Cù chỉ chỉ đối diện, ngồi, có việc cùng ngươi thương lượng. Hai ta huynh đệ một hồi, có việc nhi ngươi gọi điện thoại là được, nào còn dùng đến như vậy chỉnh trọng tới thương lượng. Lư tử dục ngồi xuống lúc sau hàn huyền, rốt cuộc chuyện gì. Đãi người hầu tặng cà phê lúc sau, Phùng Cù mới nói, chuyện này nhi thật đúng là phải rắc mặt nói rõ ràng, ta nghe nói Dung Thành Công Tử bị ngươi người mang đi, cho nên tới cùng ngươi thảo người Lư Tử Dục còn đương chính mình nghe lầm, ngươi từ nào nghe nói? Hắn còn tưởng trống chế, đừng nói hiệu nói vượng. Dung Thành Công Tử không phải ở thai khu sao? Trong lòng lại ở buồn trồn, mẹ nó rốt cuộc là cái nào vương bắt đảng tiết lộ tiếng gió? Phùng Cù không lưu tình chút nào vạch trần hắn, lưu Minh có một chuyện ngươi khả năng không biết, dung thành công tử bên người vẫn luôn có ta phái ra đi người bên người bảo hộ, ngày đó quân chính phủ người đi bắt nàng, ta thuộc hạ người liền ở bên canh nhìn, vẫn luôn theo tới quân chính phủ ngục giam. Người ta huynh đệ một hồi, tương lai còn có lâu dài sinh ý phải làm, nhưng đừng vì nữ nhân mất hòa khí, vậy không có lời. Vốn dĩ chuyện này làm tương đối bí ẩn. Chính mắt thấy mấy người kia đều bị đã cảnh cáo, Lư Tử Dục không nghĩ tới vẫn là ra đường rẽ. Hán giả vờ tức giận, rất có vài phần không cao hứng, này giúp nhại danh làm chuyện tốt, ta thật đúng là không biết, chờ ta trở về hỏi một chút. Phùng Cù ngồi không nhúc đích, ta đây chờ Lư Huynh tin tức tốt. Lư Tử Dục vội vội vàng vàng ngồi ô tô đi trước quân chính phủ Ngục Giam, nhìn thấy Ngục Giam Trường húc đầu liền hỏi, Dung thành công tử thế nào? Ngục Giam trưởng Giam giữ A. Lư Tử Dục dẫn đầu hướng trong đi, đi xem. Kết quả chờ hắn đến nhà tù cửa, ngục giam trưởng tiếp nhận thuộc hạ người đưa qua chìa khóa tự mình mở ra môn, Lưu Tử Dục bước vào nhà tù lúc sau, gọi một tiếng, Dung Thành công tử, lại không có mong muốn trong vòng đáp lại. Bên ngoài có người đề ra đèn bao tiến vào, chiếu nhà tù ngầm lặng lặng nằm một người, thân thể trình hơi hơi cuộn tròn trạng, kia bộ dáng khen ngược giống ngủ rồi, náo ra lớn như vậy động tĩnh, cư nhiên cũng chưa tỉnh. Lư Tử Dục trong lòng cấp hiêu, ngồi xổm xuống thân đi thăm nàng hơi thở, cơ hồ không cảm giác được hô hấp, thức khắc chửi ầm lên, người đều phải đã chết, các ngươi là thấy thế nào áp? Ngục giam trưởng cũng thực an ủi, hắn là nghe xong thiếu soái bên người phó quan ám chỉ, lúc này mới muốn cho dung thành công tử đói mấy ngày thanh thanh dạ dày, nói không chừng liền sẽ hồi tâm chuyển ý, cam nguyện hầu hạ thiếu soái, nào biết. Đói quá mức, vị này thân thể cũng quá yếu đi. Này này này Này, Lư Tử Dục bạo tính tình đi lên, đạp hắn một chân, cái này đầu còn không chạy nhanh đưa đi bệnh viện cứu rút, thuận tiện kiểm tra một chút có phải hay không nhớ bệnh. Hắn là cái ích lợi tối thượng giả, nghe theo Lư Duy Hoàng chỉ thị phê bắt, chính là tư tâm lại cảm thấy ngứa, nhớ tới hai lần gặp mặt kinh diễm, trong lòng nhớ mãi không quên, luôn muốn đem người lộng tới trên giường đi, lúc này mới nghĩ ra cái thâu long truyền phượng chú ý không nghĩ tới lại thiếu chút nữa làm nàng hương tiêu ngọc vẫn. Trưa hôm đó, một chiếc tiểu ô tô khẩn cấp trở hôn mê cố mính đi trước giáo hội bệnh viện, Lưu tử dục bên người đi theo phó quan nhóm đều lưu tại bệnh viện thủ, hắn lại lẻ loi một mình tiến đến thấy Lư Duy Hoàng. Hai cha con nhốt ở trong thư phòng liền dung thành công tử bị phê bắt một chuyện tiến hành thương nghị, Lư Duy Hoàng cảm thấy nàng một nữ nhân cũng dám đánh quân chính phủ thể diện, liền tính là phái ra đi cứu tế quan viên không cần cụ. Có tham ô hiện tượng, chính là nàng cũng không cần thiết trần chủi bại ở báo chí thượng cấp dân chúng tham quan đi. Đây hứa hẹn quân chính phủ suy xét quá sao. Lư tử dục gió chiều nào che chiều ấy cực nhanh, phung cù đối dung thành đưa ra giải quyết chúng tựa hồ tình nghĩa thâm hậu, tự mình tới cửa tới thảo người, cùng hắn sẽ rách mặt không cần thiết, không bằng nhân cơ hội này kiếp hắn một đám quân hỏa, liền xem hắn đối dung thành công tử tình nghĩa có phải hay không giá trị thiên kim. Phụ thân cảm thấy ý hạ như thế nào? Lư Duy Hoàng chuyển giận vì hỉ, tiểu tử ngưỡi nhưng thật ra cân nào chuyển mau Trên mặt cuối cùng là bệ hoại, chính là vi phụ trong lòng luôn là không thoải mái, này giúp vô pháp vô thiên văn nhân, nhắc tới một cây cán bút cái gì đều dám viết, nếu không phải giết một người răn trăm người thu thập mấy cái con nhím, còn làm cho bọn họ cho rằng quân chính phủ thực dễ nói chuyện. Là là là, nhi tử biết ngài lão tưởng lập huy, chính là cùng với sát cái nha đầu lập huy, Không bằng lấy nàng đi đổi một bút quân hỏa, nhiều có lời sinh y à, không ngủng một binh một tốt liền đại kiếm lời một bút. Đến nỗi lập Uy lại tìm người khác không phải được rồi. Trong ngục giam như vậy nhiều học sinh. Lư Duy Hoàng Thế nhưng bị nhi tử thuyết phục. chương 155 chương 155 Sắc trời đen minh Cố mính ở sáng sớm phía trước đêm tối tỉnh lại, thân như phù thuyền, mở to mắt chỉ cảm thấy trước mắt tối tăm, chỉ có một chút ảm đạm ánh đèn. Phòng nhỏ hẹp mà xa lạ, lâu dài chưa từng ăn cơm, nàng chống nhuôn ra thân thể muốn ngồi dậy, chưa từng tưởng kinh động người bên cạnh, hắn nhanh chóng ngồi dậy, kinh hỉ nói, ngươi tỉnh. Phùng! Phùng Cụ! Cố Mính kinh ngạc không thôi. Vừa rồi trong nháy mắt hoàng hốt, nàng còn đương chính mình đã đói chết ở lô thượng quân chính phủ nhà giam. Nguyên lai Phùng Cụ liền nằm nghiêng ở nàng bên cạnh, bất quá bởi vì hai người chi gian còn cách một tay khoảng cách. Nàng mới tỉnh lại chưa từng phát hiện Đây là chỗ nào Đi trước dung thành tàu thủy Còn có hai cái giờ hẳn là là có thể cập bờ Uống trước một chút cháo Đầu dương liền phóng vẫn luôn giữ ấm gạo cây cháo Hắn không để cập tới ăn còn hảo Nhắc tới cô mính dạ dày tức khắc Có 18 chỉ tay muốn từ trong cổ họng vươn tới Chạy nhanh cho ta Nàng đối chính mình thể năng vẫn là có tương đối thanh tỉnh nhận chi Cả người nhốt ra liền không khoe khoang tài cán chính mình đậu thủ Phùng cù xoay người lấy quá cháo thủng, vặn ra cái nắp, muốn bắt cái muông tới huy, cố mính hận không thể chui vào cháo thủng manh ăn một đốn, đáng tiếc phùng cù huy rất trợm, còn dặn dò đại phu nói, ngươi thân mình đấy quá kém, lại đói bụng hồi lâu, không thể ăn nhiều. Huy cái lửng dạ liền đình chỉ cung ứng. Cố mính hiện tại nhìn đến ăn liền trong mắt đỏ lên, đình chỉ tự hỏi năng lực, rồi móng bút đủ cháo thủng. Lại ăn chút, lại ăn một chút. Cùng gào khóc đòi ăn nạn dân không có gì hai dạng. Có thể thấy được là đói điên rồi. Phùng Cù chân dài một hành, liền ngăn cản nàng. Nếu ăn no, chúng ta tới tính tính toán sổ sách đi. Tính toán sổ sách? Chúng ta chi gian có cái gì hảo tính toán sổ sách? Nàng hôn mê phía trước còn ở trong ngục giam, tỉnh lại liền cùng Phùng Cù ở trên thuyền. Tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, là người đã cứu ta. Đói khắc làm nàng mất đi tự hỏi năng lực. Sắc thực nói. Là ta mua ngươi. Phùng Cụ từ đầu giường cầm lấy một phần văn kiện đưa cho nàng, thực ý. Lư Tử Dục nói xoay Lư Duy Hoàng, khẩn cấp định ngày hẹn Phùng Cụ, đưa ra một điều kiện. Dung thành công tử nhiễu loạn thượng hải trị ăn, mê hoặc dân chúng, vốn dĩ rửa theo phụ thân ý tứ là muốn thương thế Nhưng là ta coi ở Phùng huynh trên mặt lần nữa cầu tình. Phụ thân mới tùng khẩu muốn ngươi lấy tiền tới chuộc, ta đánh giá không bằng dùng súng ống đạn dược tới để. Cũng không biết dung thành công tử ở Phùng Huynh trong lòng giá trị bao nhiêu. Hai người nghĩ hai phân giao hàng hợp đồng, còn ký tên ấn dấu tay. Cố Mính phiên đến mặt sau, khít Hà một hơi, nam, 50 vạn phát tử đạn. Đúng vậy, dùng 50 vạn phát đạn đổi người một cái mệnh, cũng không biết nảy bút mua bán hoa không có lời. Hắn để sát vào Cố Mính, hai người chi gian hô hấp có thể nghe, nghe nói thanh băng bán được nam dương cô nương nhưng không đáng giá bao nhiêu tiền. Bất quá ta nghĩ ngươi tóm lại muốn so với kia chút cô nương tác dụng lớn hơn, liền nhịn đau mua tới. Còn không biết trở về như thế nào hướng phụ thân giao đái đâu. Nam 50 vạn phát tử đạn. Thật sự, Phung Cù ánh mắt chỗ sâu trong cất dấu ý cười, trên mặt lại bày ra cái sầu khổ bộ dáng. Nghe nói Thượng Hải còn có một loại công nhân nô lệ, ký thân khế lúc sau lợi nhuận tất cả đều muốn về đốc công sở hữu, chỉ có tam cơm cháo no bụng. Hắn vì tăng mạnh mức độ đáng tin, còn hảo tâm hướng nàng kiến nghị, ngươi không tin hỏi một chút đường bình hoặc là thị nghiễm, lại vô dụ. Lần sau có cơ hội nhìn thấy lư tử dục hỏi hắn, nhìn xem ta lừa không lừa ngươi. Cố mính hiện tại nghe được lư tử dục tên liền buồn ôn, cái kia sắc quỷ. Ta mới không cần thấy hắn. Phung cu nhạy bén từ nàng giọng nói nghe ra khó chịu, hắn đối với ngươi làm cái gì. Tức giận đôn sinh, hắn có phải hay không bức mắt ngươi. Hắn biểu tình bên trong rốt cuộc lộ ra một kêu hoàng loạn, ánh mắt ở nàng toàn thân trên dưới tuần thôi, xem thư thế nếu được đến khẳng định trả lời, liền chuẩn bị lột ra quần áo nghiệp thương. Cố mính vòng đi vòng lại, nguyên bản muốn cùng phùng củ phủi sạch quan hệ, không nghĩ tới vẫn là cùng hắn gút mắt không ngừng, còn thiếu hắn một bút kết xù nợ nần, vỡ vẩn đến tư, chỉ có lấy ra quần đào thịt quyết đoán trực diện này thảm đạm nhân sinh, còn có cái gì hảo cất giấu Nàng cười lạnh hai tiếng. Lư thiêu xoáy nhưng thật ra một phen hào tâm, nghe hắn ý tứ là nghĩ đến cái thâu Long chuyển phượng, tìm người thế thân ta ngồi tù, hứa ta lấy vinh hoa phú quý, lưu tại hắn bên người. Nàng cười đắc ý, chẳng qua bị ta cự tuyệt. Phung cù nhíu chặt mày buông lòng ra, sờ sờ nàng đầu, lúc này mới ngoan. Hai khu hiểu biết lục một cuốn sách đã mặt thị, thượng vị giả không bắt bẻ, nhưng phía dưới hợp thủ phòng ba đang ở mở rộng, chờ đến bọn họ phát hiện. Phùng Cù sớm đã mang theo cố mính rời xa thị phi nơi. Hai cái giờ lúc sau, tàu thủy cấp bờ, Phùng Cù ôm cố mính rời thuyền, nàng rất nhiều lần tưởng chính mình đi, ta chân lại không đoạn, như vậy giống bộ rắn gì. Đường bính ở sau người cười trộm, phòng đoán thiêu xoay có lẽ chờ đợi ngày này thật lâu. Phùng Cù ôm nàng hạ thuyền, khoang thuyền bức màn kéo kín mít, đoán không ra hôm nay hôm nào, nhưng giờ phút này trên mặt sông phủ kín nhỏ vụn kim quang. Một vòng hồng nhật chính rõ ra nửa bên đầu, bến tàu thượng, còi hơi trường minh, đêm đầu con thuyền đang ở chuẩn bị khải hàng, các hành khách kéo nhi mang nữ dẫn theo hành lý lên thuyền, tiện đưa thân hiệu ở trên bến tàu xa xa vây tay, an mặc áo lót công nhân bước xếp nhóm khiêng đại bao hướng trên thuyền vận hóa, dung thành bến tàu nhất phái náo. Nhiệt phôn binh cảnh tượng. Bến tàu thượng đã có đoàn xe tiếp ứng, thân vệ doanh tiến lên đây hành lễ, phùng cù phản phất không thấy. Quay đầu đối với một con thuyền ngừng ở bờ biển tàu hàng lộ ra mạc dành cho nên ý cười, cố minh chính khó hiểu này ý, hắn ý cười dần dần dài, lấy mục kỳ chi, lần trước ngươi rời đi dung thành thời điểm, liền ở bên kia thượng thuyền, vẫn là công tây huyên tiện đưa, có nhớ hay không? Lúc đó hắn đang ở bến tàu tới đón lưu học về nước liêu âm thư, mà cố mình lại chạy về phía thượng hải tân sinh hoạt. Hơn 2 năm thời gian, cảnh còn người mất, quá khứ khói mù rốt cuộc tăng hết, Không biết là sơ thang ánh sáng mặt trời quá mức sáng lạ, vẫn là hai người tương dài trở về, Phùng Cù hôm nay tâm tình cực hảo. Ngươi phái người theo dõi ta Cô Mính kinh ngạc. Phùng Cù làm bộ muốn đem nàng ném xuống, dọa Cô Mính không thể không ôm lấy cổ hắn, như vậy thân mật tư thế trước kia không phải chưa từng có, nhưng là với Cô Mính mà nói, rốt cuộc vẫn là có vài phần xấu hổ, Phùng Cù ngươi. Phóng nàng xuống dưới cùng quăng ngã nàng xuống dưới kết quả cực kỳ bất đồng. Nàng nhưng không nghĩ mông bị quăng ngã thành tầm cánh Sợ rồi sao Hắn cười sang sảng Còn đem nàng hướng lên trên điên điên Anh tuấn ngũ quan lệnh người qua đường ghé mắt Có khi đó thường xem báo chí nhận ra hắn Khiếp sợ không thôi Kia không phải thiếu xoay sao Trong lòng ngực hắn nữ nhân lại là ai Từ song xuôi liều âm thư ta sự Không biết có bao nhiêu dung thành thiếu nữ mộng tưởng gả cho hắn Đáng tiếc phùng cụ khen ngược giống tu thân dưỡng tính Liền bên ngoài xã giao đều hiếm thấy, một lòng nhào vào công sự thượng, húng chi là nạp di thái thái hoặc là cưới vợ, đinh điểm thai tiếng không dính. Không biết người đều tán phùng cụ trọng tình trong nghĩa, đối liều âm một sách tình một mảnh, trách chỉ trách nàng bạc mệnh, vô phúc tiêu thụ, còn có không ít danh môn khuê tú đều ở quan vọng, hoặc là có thể cùng phùng bá tường đáp thượng lời nói đều minh kỳ ám chỉ, nguyện ý cùng đại soái phủ ký kết hai họ chi hảo, lại không được đến chỉ tự phiến ngự đáp lại đều bị tách ra đề tài. Phùng Cù treo đùa xong rồi nàng, đem người nhét trở lại sau thùng xe, theo sát chui đi vào, này thiên hạ vũ, công tây viên cầm ố đưa ngươi, ta liền ngồi ở trong xe. Cố minh quái dị nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng không cho rằng khi đó Phùng Cù đối nàng có bao nhiêu thâm tình, ước chừng là trùng hợp bãi, ngươi tới bến tàu có việc, trùng hợp đụng phải. Ấn. Phùng Cù tựa hồ không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, lại khác nổi lên cái câu chuyện Ngươi có nghĩ về cố gia nhìn xem. Cáo mượn oai hùng sao. Mang theo phùng cù đi khoe khoang. Có gì không thể. Phùng cù lười nhác chiều sau dựa, lộ ra thượng vị giả răng nanh. Tổng muốn cho bọn họ biết điểm quy củ. Đừng ngươi đã xảy ra chuyện liền bỏ đa xuống giếng, phát đạt liền ra mặt dày leo lên tới. Cố mình cười ra tiếng, dâu riêng người, để ý bọn họ làm cái gì. Thật không nghĩ tới phùng cù cũng có như vậy hấu chỉ một mặt, lại không phải tiểu hài tử. Mua quần áo mới có món đồ chơi mới liền phải đi khoe ra một phen. Người trưởng thành đã sớm học xong cam khổ tự biết, vừa không nguyện ý ở người khác trước mặt phơi nắng miệng vết thương tranh thủ đồng tình, cũng không muốn khoe ra chính mình sinh hoạt. Quân không thấy, liên ngoại chặt bằng hữu vòng đều biến thành ba ngày có thể thấy được, soát ra tới không phải vi thương quảng cáo chính là không quan hệ đau khổ tiểu cảm khái, chân chính đau triệt nội tâm chắc trở cùng ngọt ngào hạnh phúc sớm đều giấu đi. Hốn hồ! Cô Minh kéo dài quá điệu, vô hạn phiên muộn, ta hiện giờ chính là danh tiếng không đáng một xu còn thiếu kết su nợ nợn, chẳng lẽ cô ra người liền nguyện ý thay ta trả nợ. Tuy rằng Phùng Cụ dùng vui đùa phương thức nói cho nàng, nhưng mà sự thật cầu đúng vậy nói, vẫn là Phùng Cụ cứu nàng một mạng, 50 vạn phát tử đạn cũng không phải hư báo số lượng, nàng trong lòng vẫn là thực cảm kích hắn. Nếu không phải Phùng Cụ kịp thời đổi tới... Nàng đã sớm trở thành thượng hải quân chính phủ trong ngục giam tân thêm một mạng thú hồn, ngay cả mạng sống cũng không còn. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nợ nần càng là không thể khất nợ, phủ một bước thượng dung thành thổ địa, cố mính trong lòng liền bắt đầu tính toán nàng kiếm tiền đại kế. Phung Cù cũng không biết nàng trong lòng con con vòng, đoàn xe tới hắn ở dung thành mặt khác một chỗ biệt viện, cửa chờ quản sự cập đám người hầu đều đón đi lên, đồng thời không người, cố tiểu thư hảo. Cố Mính đưa tay hắn xuống xe, ngẩng đầu xem này xa lạ đỉnh viện, sân son đại môn mở rộng, lộ ra bên trong đỉnh đài lầu các, thế nhưng là một chỗ tiểu xảo giang nam biệt viện, phi nàng làm gì thái thái thời điểm trụ quá địa phương, cửa sư tử bằng đá cao lớn uy vũ, đám người hầu ăn mặc chỉnh tề, nàng ý đồ sau này lui, không cần khách khí như vậy, không bằng cho ta tìm ra khách sạn. Nàng ở dung thành không có sản nghiệp, thượng hải chỉ sợ một chốc một lát trở về không được. Chỉ có thể đãi giản xếp xuống dưới lại thuê nhà trụ. Phung cu đẩy nàng đi vào, thái độ thập phần kiên quyết, không được. Ngươi hiện tại thiếu ta tuyệt bút nợ nần, vạn nhất chạy ta tìm ai muốn đi. Cố mính. Còn không bằng làm ta chết ở trong ngục giam đâu. Kết xu nợ nần nhất thời khó thường, so tương lai xã hội thân phụ mấy trăm vạn nợ nần phòng nâu còn đáng thương. Nói hiệu nói vượng. Phung cu mặt mày bỗng nhiên lánh lệ, nếu là lại làm ta nghe được lời như vậy. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cố Mính xúc xúc cổ, thành thật. Nàng sớm nên nhận rõ hiện thực, có tiền chính là đại gia, thiếu tiền chính là tôn tử. Chương 156 chương 156 Hoàng Đạc sinh thời thật nhiều thứ cũng từng phái tỏa soạn phóng viên ngắm nhìn công nhân sinh tổn trạng hướng cập thù lao vấn đề. Không ít công nhân nhóm đều từ giữa đến lợi, lại thêm chi người có tâm từ giữa kế hoạch, quạt gió thêm phủi, phùng cù mang theo Cố Mính rời đi ngày thứ ba. Thượng Hải lại lần nữa bùng nổ thanh thế to lớn du hành hoạt động. Chuyến này tham gia trừ bỏ các sở học giáo bọn học sinh, còn có các gia nhà xưởng công nhân, đem Thượng Hải nhất phồn hoa đoạn đường đổ cái chật như nêm bối, yêu cầu vô tội phóng thích giam giữ học sinh cùng dung thành công tử, hơn nữa nghiêm trị ám sát hoàng đạc hung thủ. Không chỉ như vậy, ngay cả văn hóa vòng cũng vì thế thứ du hành hoạt động lên tiếng ủng hộ, xương nhân luôn bị hạch tội là chuyên chế độc tài sai lầm hành vi. Dục đương cục không cần tổn hại dân ý, làm ra giấm đạp dân chủ việc. Công nhân bãi công lúc sau, sau lưng các gia nóng lòng giao hàng nhà tư sản đại biểu đầu tiên là cùng công hội đại biểu liên lạc nói chuyện, phát hiện không có hiệu quả lúc sau, một tổ hông cầu thượng quân chính phủ đại môn, đều hy vọng quân chính phủ có thể mau chóng bình ổn việc này. Không chỉ như thế, công nhân bãi công, thượng hải đỉnh thủy quốc điện, chính phủ cơ cấu gần như tê liệt, càng nhiều thị dân tự phát đi lên đầu đường. Dân ý mênh mông quần quận, liền tô rơi các quốc gia công sứ cũng thâm chịu ảnh hưởng, khẩn cấp gọi điện thoại tìm kiếm Lư Duy Hoàng giải quyết việc này. Lư Duy Hoàng thiếu chút nữa tức muốn nổ phổi, hắn nhưng thật ra tưởng khẩn cấp điều một bát quân đội tiến đến chân áp nhưng hôm nay bên ngoài đều ở châm trọc Thượng Hải quân chính phủ chính là vất tiền cái cào, phải đi cứu tế quan viên liền nạn dân trên người cuối cùng hai giọt du cũng muốn ép hồ, còn mưu toan cấm dân chúng nôn luận việc này, dân chủ ở đâu. Pháp chế ở đâu? Treo đầu dê ban thịt chó, còn tưởng ngăn cản dân chúng nghị luận thanh âm, chẳng lẽ không phải bị thai trống chung Cảnh kim chính là Lư Duy Hoàng bên người nhị di thái thân đệ đệ, xem như hắn một tay bồi dưỡng lên thân tín, bị từ thai khu khẩn cấp triệu hồi lúc sau, trải qua nhị di thái một hồi khóc náo, tạm thời cách trước trở về nhà tỉnh dưỡng. Không nghĩ tới du hành vận động sổ khởi, còn lan đến gần cảnh kim, Lư Duy Hoàng rốt cuộc bất chấp nhị di thái mặt ngũi Phái người đi cảnh công quán đem người đào ra tới, ném vào quân chính phủ ngục giam, triệu khai hội nghị khẩn cấp, thương nghị như thế nào bình ổn việc này. Thượng hải thanh bang tài sản riêng tử kim trong các, lư tử dục nửa cân rượu tây xuống bụng, liền nhịn không được hướng tạ dư đại phun nước đắng, ngươi nói phùng cụ nhiều gian hoạt, hắn hoa 50 vạn phát tử đạn bí mật chuộc đi rồi dung thành công tử, hiện tại bên ngoài bãi công đều ở yêu cầu vô tội phong thích dung thành công tử, ta nhưng thật ra tưởng phóng. Nhưng từ nơi nào đi lộng cá nhân trở về đâu? Tạ dư hôm nay tìm mục đích của hắn cũng đúng lúc ở chỗ này, nghe nói này ngữ liền không hề nói bóng nói gió, ngược lại chấn động, thiếu xoáy là nói. Phùng cú mang đi dung thành công tử. Lư tử dục mang to, cái này xảo quyệt. Cũng không phải là hắn sao. Thượng hải bãi công du hành vận động rằng co một vòng, quân chính phủ bách với dư luận dân ý, cập các giới danh nhân hòa giải, không thể không phóng thích sở hữu giam giữ học sinh. Thả công khai hội thẩm Cảnh Kim, sao không có hắn ra sản sung công, đối ngoại tuyên bố Dung Thành công tử đã vô tội phong thích. Hoàng Đạc Việc cũng có định luận, tìm cái kẻ chết thay sử bán, trình báo trọng khai, xem như đối dân chúng công đạo. Cố Mính đang ở Dung Thành, này đó phong ba đều ly nàng rất xa, vẫn là xong việc từ Dung Thành báo chí thượng nhìn đến tin tức. Các nơi đối thượng hải trận này phong ba đều rất là chú ý. Thậm chí Thượng Hải quân chính phủ đối ngoại công kỳ Dung Thành Công tử đã bị phong thích việc căn bản là không thể thủ tín với dân, Lưu Tử Dục khẩn cấp phát điện báo tìm kiếm phụng cụ trợ giúp, muốn cho Cố Mính đứng ra nói một câu. Cố Mính viết một thiên kỷ niệm Hoàng Đạc quân bản thảo gửi qua bưu điện tới rồi trình báo, chữ bỏ biểu đạt nàng đối với Hoàng Đạc bị văn chết bi thống tri tình, còn lấy bi thương mà kiên định bút pháp hoài niệm Hoàng Đạc làm báo nghiệp người trước nghiệp hành vi thường ngày cùng tốt đẹp phong cách, đáng giá nàng cả đời ghi khắc. Có lẽ nàng đã từng bởi vì kiếp trước sở chịu đã kích mà đần độ độ nhật, quên mất trong ngực nhiệt huyết, tin tức người hành vi thường ngày, nhưng mà cũng vừa là thầy vừa là bạn Hoàng Đạc dùng sinh mệnh trả lời nàng nhân sinh hoang mang, dẫn nàng đi ra nhân sinh mê chướng khiến nàng đi hướng tân sinh. Không chút nào Khoa Trương nói là Hoàng Đạc đánh thức nàng trong lòng đã từng chôn sâu lý tưởng cùng nhiệt huyết. Lúc này nàng viết thai khu hiểu biết lục đã ở Thượng Hải trở thành không xuất bản nữa thư. Lúc ấy được đến miễn phí tặng thư người đọc đều cảm thấy chính mình đặc biệt may mắn, còn có mượn đọc quá người khác người đọc cũng tưởng mua một quyển, nhưng là đi khắp Thượng Hải các tiệm sách, sở hữu chủ tiệm đều chỉ có hai chữ dâng tạo, vô hóa. Có người cất trưa dung thành công tử nguyên bộ văn tập, từ nàng đệ nhất buồn văn tập sinh mà làm nữ nhân, cập ngăn mặt sau tiểu thuyết vừa tha hương người, tân sinh, tính cả gần nhất hai khu hiểu biết lục còn xem xét nàng viết kịch bản phim đánh ra tới phim nữa cơ bản có thể phát họa ra vị này tuổi trẻ mà có tài hoa nữ tác gia tư tưởng quy đạo. Tiến bộ nữ thanh niên coi nàng vì mẫu mực, còn có người lúc ban đầu cho rằng nàng là cái nữ quyền đấu sĩ, dùng văn tự hướng cũ thế giới phát ra hò hét, nhưng mà đọc quá nàng thai khu hiểu biết lục lúc sau, lại không hề hẹp hỏi cho rằng nàng chỉ là cái đơn thuần nữ quyền đấu sĩ, mà là dùng sinh mệnh cùng nhiệt tình viết thư tân thời đại dũng sĩ, không sợ cường quyền, có thể trực diện thế giới này tàn khốc. Đối kẻ yếu hèn mọn cùng thê thảm đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lòng mang từ bi. Cùng ôn nu, Dung Thành công tử đã rời đi Thượng Hải, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn đại khái đều sẽ không lại trở về, nhưng là Thượng Hải văn nhân vòng lại đối vị này nữ tác gia đánh giá cực cao, tranh nhau gửi thư cấp trình báo phó chủ biên Phạm Điền, hy vọng từ hắn truyền gửi. Thị nghiệm từ bảo vệ cửa chỗ để trở về một đại túi thư tín, bước vào phòng khách, Kinh động ngồi đọc sách Cố Mính cùng phê văn kiện Phùng Cụ. Đó là thứ gì? Phùng Cụ từ văn kiện ngầm đầu, lắng miệng hỏi một câu. Thân vệ doanh trừ bỏ muốn bảo đảm thiếu xoay tiến vào an toàn cảnh giới, còn phụ trách xử lý hàng ngày kiểm tra, để ngừa Phùng Cụ chết vào bất luận cái gì một hồi ngoài y mớn, tỉ như độc xác, thương xác, thứ xác, linh tinh. Gửi hướng thiếu soái biệt viện đồ vật tổng phải có người tự mình nhất nhất kiểm tra quá, mới có thể trình lên tới. Trình báo nhân viên công tác đem sở hữu người đọc cập văn hóa trong giới gởi thư đều phong ở một cái đại trong túi, gửi cái rất lớn bao vây đưa hướng dung thành, nhưng mà này đó thư tín tới thiếu soái biệt viện lúc sau, đầu tiên là ở bảo vệ cửa chỗ bị khấu lưu, ngay sau đó liền bị thân vệ doanh mang đi nhất nhất mở ra kiểm tra, cũng thuận tiện đem sở hữu người đọc gởi thư đều nhìn một lần. Thình nghiệm đối với hủy đi cô Mính tin nhắn rất là ngượng ngùng, này đó đều là... Cố tiểu thư người đọc cập bằng hữu gửi thư. Chúng ta không yên tâm cho nên toàn hủy đi tới nhìn một lần. Vì kiểm tra, thân vệ doanh vài cá nhân thức đêm xem tin, hai mắt đỏ bừng, tinh thần cùng linh hồn được đến cực đại gồm rửa, đám chìm trong người đọc đối với dung thành công tử tán dương cùng tình yêu bên trong, liền bọn họ cũng không tự chủ được đối cố tiểu thư rất là kính nghệ. Thật là ghê gớm nữ tính. Cố mình trước kia người đọc gửi thư đều là chọn mấu chốt từ nàng hồi phục. Còn lại dâu riêng liền từ tòa soạn nhân viên công tác xử lý, nàng chính mình đảo không cảm thấy bị hủy đi tin co xâm phạm riêng tư chi ngại, chỉ nhìn lướt qua liền lại đem đầu vùi vào trong sách, phân phó thịnh nghiễm, đem tin phân loại phân hảo, giống nhau người đọc khen tin đặt ở một bên, có nghi hoặc yêu cầu giải đáp đặt ở một bên, nhận thức từng có thư tín lui tới bằng hữu tin đơn độc cho ta, cảm ơn sửa sang lại a Thịnh nghiễm, cứ mạng, không nghĩ lại đọc tin. Phùng Cú nhìn thấy thịnh nghiễm biểu tình liền cảm thấy thú vị, không khỏi nhiệt tâm đề nghị. A Mính, ngươi xem có phải hay không yêu cầu cho ngươi mượn cái bí thư giúp ngươi xử lý việc vật đánh? Cố Mính đôi chính mình trước mắt kinh tế trạng hướng có thực mình xác nhận chi, kẻ nghèo hèn nơi nào mướn đến khởi bí thư? Thiếu xoáy thân vệ liền tạm thời mượn ta miễn phí dùng dùng bái. Thịnh nghiễm, năng nhưng thật ra nghĩ tới cuộc sống tự lập, nhưng vùng Cú hiện tại quả thực là cái bệnh tâm thần hoặc một loại toàn thế giới người đều nghĩ đến hại a minh phán đoán chứng, giống như so với chấp trưởng quân quyền có lẽ tùy thời sẽ bị người thứ giết hắn tới nói, cố mình mới thường xuyên thân hãm nguy hiểm. Cố mình đối này đặc biệt vô ngữ, luôn mãi cường điệu, ta một cái thủ pháp lưng dân, tâm nguyện là giữ gìn thế giới hòa bình, người nói có người sẽ thứ giết ta, khôi hài đi. Liên nàng muốn đi ra cửa thấy công Tây Huyền, cũng bị phái mười mấy hộ vệ, làm cho nàng rất là bực bội. Ta đây là đi gặp bằng hưu A, vẫn là đi tạp bài A. Đơn giản hoa ở biệt viện không chịu ra cửa. Nay cử chính hợp phùng cụ chi ý, mặt ngoài hắn còn muốn giả mù sa mưa nói, ngươi nếu là lo lắng cho mình an toàn, ta lại tăng số người nhân thủ. Đi thôi đi thôi, ngươi ở Dung Thành cũng không có gì khác bằng hưu. Cố mính hoa ở trên sofa không dịch hoa, tâm tình không phải thực hào, đa tạ, không cần. Phùng cụ nói cũng là lời nói thật. Nàng ở Dung Thành trừ bỏ công Tây Huyên, cũng đích xác không có gì lưu được đến bằng hưu, sinh hoạt đơn điệu mà nhạt nhẽo, đều mau buồn ra con giận. Quản mỹ quân từ Bắc Bình trở về lúc sau, phát hiện chính mình hành lý toàn bộ bị đóng gói đưa đến mặt khác một chỗ tân thuê phòng ở, vẫn là cố mính rời khỏi sau hủy thác phùng cụ làm, hắn ở Thượng Hải lưu lại cán sự tự mình thuê phòng ở. Lý quản mỹ quân công ty rất gần, chuyển nhà lui phòng nhanh chóng thu phục Trong công ty lưu có cố mính viết cho nàng một phong thư dài bất quá trong đó kinh tâm động phách đau triệt nội tâm quá trình tất cả đều bị nhẹ nhàng bâng cơ vùng mà qua, nàng biết đến có hai điểm, đệ nhất là cố mính cùng Trương Khải Việt chia tay, đệ nhị là nàng ở Thượng Hải bởi vì chính trị nguyên nhân không thể lại lưu lại, không thể không rời đi. Rất nhiều chuyện vẫn là công ty đồng sự sau lại nói cho nàng, làm quản mỹ quân một lòng gắt gao nắm, rất muốn lập tức đứng ở nàng trước mặt. Dâng lên chính mình ấm áp ôm ấp tới an ủi nàng, không thể như nguyện. Nàng hiện giờ sự nghiệp làm tiếng gió thủy khởi, đã không còn là phương tính thư bên người tiểu trợ lý, mà là nàng phụ tá đắc lực, đắc lực căn tướng, còn hùng tâm bừng bừng muốn đi theo láo bản làm hoa hạ chính mình trang phục nhãn hiệu, phân thân không rảnh, chỉ có thể viết một phong thơ tạ lỗi. Nay phong thư bị thị nghiễm mở ra rồi quá, hiện tại từ một đống tin nhảy ra tới cấp nàng. Đã trải qua nhiều như vậy sự tình, Nàng chính mình tình lộ nhấp nô, khúc chết không ngừng, vẫn là hy vọng bằng hưu có thể có được xuất sắc nhân sinh. Nàng nước mắt ướt hốc mắt, tự đáy lòng vì cái này nha đầu ngốc cao hứng, dẫn phùng cù liên tiếp nhìn lại, làm sao vậy? Không rõ là cái gì xúc động kẻ lừa đảo ý chí sắt đá, làm nàng dễ dàng rơi lệ. chương 157 chương 157 Cố Mính Biên lao nước mắt Biên nói, nghĩ đến ta thân phụ món nợ khổng lồ, liền nhịn không được khổ sở rớt nước mắt. Phung cù. Phung cù nhưng thật ra rất muốn giảm bớt nàng tư tưởng gánh nặng, tuyệt bút vung lên thủ tiêu này bút nợ nần, nhưng nghĩ đến này hoặc không buông tay kẻ lừa đảo, nói không chừng quay đầu liền chạy không ảnh nhi, hắn vẫn là cảm thấy làm nàng thiếu đi. Thiếu hắn tâm an. Hắn trầm ngâm một lát, đưa ra suy nghĩ thật lâu sau ý niệm, nếu người phát sầu này bút kết xù nợ nần, không bằng tới cấp ta làm bí thư, lấy công thường nợ, như thế nào? Cố mình sâu kín nói. Ta cho rằng nguyên là không rằng buộc làm tốt sự cứu ta một mạng, nguyên lai không phải a Ngắm lại vẫn là phải vì chính mình quyền lợi tranh thủ, ta khi tân rất cao. Để sớm trả nợ, nàng cũng là liều mạng, chẳng những trăng khóc, còn lần nữa lui giữ điểm mấu chốt. Phùng cú nhẫn cười, ta trả nổi. Có tiền chính là đại gia, cố mình thiếu nợ khí đoạn, vì tiền tài cũng không phải không thể không lưng, hôm nay liền bắt đầu làm việc sao. Nàng đứng dậy qua đi sửa sang lại án thư, thái độ ân cần lên, thiếu soái muốn tới ly cà phê vẫn là hồng trà. Cà phê đi. Cố mính bước chân nhẹ nhàng đi ma cà phê, phùng cụ khỏe môi ý cười dần dần lan tràn mở ra. Từ cùng Trương Khải Việt tách ra lúc sau, hắn không phải cảm thụ không đến nàng thê lương tâm cảnh, chỉ là loại chuyện này chỉ dựa an ủi là không đủ, tổng phải trải qua thời gian lắng động lại, từ nàng chính mình chậm rãi tiếu mất. mấy tháng không thấy Nàng đi thai khu một chuyến, tựa hồ tâm thái cùng từ trước rất là bất đồng. Rốt cuộc này đó địa phương bất đồng, Phùng Cụ tạm thời còn nói không lên, nhưng nàng cả người tựa hồ càng vì rộng rãi, có loại khói mù diệt hết trong sáng. hắn bắt nội tuyến điện thoại, phân phó đi xuống, phái người tới vì A Mính lượng thể chế tạo gấp gấp mấy bộ quân trang. Điện thoại còn chưa cắt đứt, cố Mính đã ở kia đầu tê, muốn thêm nhiều ít đường. Phùng Cụ nhìn quanh bốn phía, tổng cảm thấy có loại không chân thật náo nhiệt cảm giác. Ngày đó buổi chiều, có chuyên gia tới cửa tới vì cố mính lượng thể, ba ngày trong vòng nàng liền lấy phùng cù bí thư thân phận đi nhậm trước, an mặc quân trang đi theo hắn xuất nhập quân chính phủ. Nàng chân mang cao giúp giày ủng, vành nón nửa che khuất một đôi con mắt sáng, tóc vãn lên dấu ở mũ, đi theo hắn phía sau khắp nơi đánh giá, nhưng thấy rung thành quân chính phủ đại viện lui tới quân chính phủ nhân viên quan trọng không ít đều là cảnh tượng vàng So với Ngọc Thánh Đốc quân phủ rõ ràng nhân khí càng vượng. Hôm nay phùng bá tường điện thoại cấp triệu phùng củ tới nghị sự, thịnh Nghiễm mang theo cố minh ở bên cạnh phòng chờ Có lính cần vụ lại đây pha trà, thịnh nghiệm nói chuyện phiếm hai câu, phòng cửa mở ra, mơ hổ có thể nghe được cách vách nói chuyện thanh, nhưng nghe không rõ ràng. Ước chừng nửa giờ lúc sau, cách vách phòng nói chuyện thanh âm dần dần lớn lên, tựa hồ phùng thị hai cha con xảo lên. Thỉnh thoảng hôn loạn 50 vạn phát linh tinh từ ngữ, cô Mính quay đầu hỏi, thịnh nghiễm, đại soái đây là ở chỉ trích phùng củ sao? Thịnh nghiễm lanh mồm lanh miệng, đại soái khẳng định là bởi vì phải hướng thượng hải giao hàng kia 50 vạn phát tử đã đi. Hán việc nào giao việc đó, vốn dĩ quân chính phủ có thể kiếm một bút, kết quả còn thâm hụt tiền tặng không? Đại soái khẳng định sẽ tức giận. Cô Mính, cách vách phòng cách gâm còn tính không tồi, thỉnh thoảng nghe được một hai câu phùng bá tường giết đào cùng với phùng cụ biện giải thanh âm. Trận này phụ tử chi gian khắc khẩu rằng có ước chừng có gần 40 phút, phùng cụ mới từ bên trong ra tới, kỳ dị chính là nhìn thấy cô Minh hắn thế nhưng còn có thể lộ ra cái tự nhiên vô cùng tươi cười. Một hồi vội xong rồi chúng ta đi ăn cơm đi. Cô Minh lo lắng nhìn hắn một cái, tâm sự nặng nghề đi theo đi, còn không có rời đi quân chính phủ đại viện, nên diện liền đụng phải phùng thịnh. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười tiến lên đây chào hỏi, đại ca Sao lại thế này? Nghe nói ngươi cùng phụ thân cãi nhau. Phùng Cụ Tựa Hồ không muốn nói chuyện này, nhàn nhạt nói, ngươi tin tức rất linh thông A Phùng Thịnh, đại ca nói nơi nào lời nói, chúng ta đều là làm nhi tử, không nói vì phụ thân phân yêu, cũng muốn làm đến không chọc hắn lao nhân ra sinh khí đi. Nghe đệ đệ khuyên, mặc kệ vì cái gì, vẫn là trở về cùng phụ thân nhận cái sai, thân sinh phụ tử, có thể có bao nhiêu đại khí đâu. Phùng Cù trong lời nói có châm trọc chi ý, A thịnh, là người làm việc vẫn là không cần học hậu viện di thái thái tranh sủng thủ đó nhỏ, thượng không được mặt bàn. Cứ nhiên học được mách lẻo, thật là có tiền đồ. Phùng Thịnh một khuôn mặt tức khắc đỏ lên, cho dù là từ đã từng nhất được sủng ái gì thái thái trong bụng bò ra tới, với hắn tới nói cũng là một kiện tự ti lại xỉ nục sự tình, có đôi khi hắn cũng không khỏi muốn suy nghĩ, hắn cùng Phùng Cù rốt cuộc kém ở nơi nào còn không phải là một cái bụng khoảng cách sao. Vô luận hắn như thế nào nỗ lực, ở trường quân đội khắc khổ dụng công, trở lại dung thành lúc sau duy phụ mệnh là từ, ở trong quân càng không dám chậm trễ, cẩn trọng, ở phụ thân trong mắt vẫn là so ra kém phùng cụ quan trọng, còn không phải là bởi vì hắn là từ chính thất phu nhân trong bụng bỏ ra tới sao. Ghen ghét ngày đêm gặm cắn hắn tâm, khiến cho hắn chắn trọc, không được kiên giấc. Đại ca Giao Hân chính là... Phùng Thịnh nhìn theo Phùng Cù đi xa bóng dáng, trong mắt là khó có thể che giấu phẫn nộ. Cố Minh chính mắt thấy hai anh em ra phòng, một đường trầm mặc đi theo hắn, đi một chuyến hải quan tổng thự thị sát cùng tiếp đãi quan viên nói chuyện với nhau gần như hai cái giờ. Hải quan quan viên mời cậu tiến cơm trưa, hắn nhưng thật ra thực tiễn cùng nhau ăn cơm ước định, bất quá là hắn cùng cùng đi quan viên một bản, mà Thịnh Nghiễm và Dư tùy tùng nhân viên bên ngoài gian một bản. ngày đầu tiên đi làm, Cố Mính đi theo phùng cụ vội cả ngày, nàng giữa chưa ăn no còn ở trên xe ngủ gặp nhi, phùng cụ bước chân chưa đình vội tới rồi sắc trời hát thấu, cuối cùng kết thúc một ngày công tác. Hai người ngồi xe về nhà, Thị Nghĩa ngồi ở hàng phía trước phó giá, cố Mính cùng hắn ngồi ở hàng phía sau, hắn còn có vài phần xin lỗi, mệt mỏi đi. là ngươi hôm nay đi theo xoay một ngày, cố Mính bởi vì bọn họ phụ tử cãi nhau tâm thần không chừng một ngày. Nói ra nói nhưng không gặp đến mềm mại nhiều ít, nghe người ý tứ trong lời nói là không nghĩ phó ta tiền lương. Nàng yên lặng cho chính mình điểm cai tán, vì trả nợ liền tính là không lưng, cũng không thể quỷ gối hắn bên chân cầu xin thương xót. Phung cu bị nàng chọc cười, xúc lên nàng ngũ ở nàng trên đầu xoa nhẹ vài đêm, còn có điểm chưa đã thẻm, nhìn ở người lớn lên xinh đẹp phân thượng, có thể thiếu phó một chút. Đây là ở biến tướng nói nàng là bình hoa. Cố mính. Căn cứ vào xem xét tính cũng nên nhiều phó mới đúng đi. Hùng chi ta còn kiêm cụ thực dụng tính. Sửa sang lại trên bàn văn tự phao ly cà phê gì đó việc vặt vánh đều hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Không nghĩ tới phùng cụ tựa hồ hiểu sai, ánh mắt ở trên người nàng xét qua, để sát vào ở nàng bên thai thấp giọng hỏi, thực dụng tính, ân. Âm cối rơ lên, hơi mang nghi ngờ. Khi cố mính ở trên tay hắn hung hăng chụp một cái tát, tức giận hướng bên cạnh kéo ra khoảng cách. Phùng Cù trong mắt mang cười, tựa mang theo nhiên tri ý, "A Mính ngươi như thế nào sinh khí? Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi làm bí thư đều có thể giúp ta làm điểm cái gì?" Cố Mính nghi hoặc, thật sự chỉ là ý tứ này. "Phùng Cù, bằng không đâu?" Hắn bày ra cầu hòa thái độ, luôn mãi cường điệu, "Nhất định là ngươi hiểu sai." Thanh âm áp cứ thấp, nói "Thực ra ngươi nghĩ đến đâu đi?" Hai người ở trên giường cũng không biết vật lộn nhiều ít hồi. Tuy rằng mấy năm nay nhiều xa cách khách khí, nhưng hắn trong ánh mắt rõ ràng hàm chứa đùa dợn chi ý, cố mính đông cứng quay đầu đi xem ngoài cửa sổ, kiên quyết không hề phản ứng hắn. Nàng nghe được phùng cụ ra vẻ kinh ngạc, gì, à mính, người lô thai như thế nào đỏ. Ở trong xã hội lăn lê bò lết nhiều ít năm cố mính hùng hổ nhặt lên ghế sau phóng đệm dưỡng đệnh ở trên người hắn, câm miệng đi ngươi. Hàng phía trước thịnh nghiêm cùng tài xế tức khắc kinh trận mắt há hốc mồm. Chỉ có ghế sau phùng củ cao rộng cười to Ở nàng trên đầu bắn một cái Đồng ốc Mặt ủ mày hế một ngày Tưởng cái gì đâu cố Mính mới kinh ngạc phát hiện Nguyên lai hắn ở đầu nàng cười Buổi tối trở lại biệt viện Hai người ở trước đại môn xuống xe Lâm mẹ cô ý ra tới nên đón bọn họ Nhìn thấy cô Mính cơ hồ đã quên phùng củ tồn tại Cười không thể ước bắt được cô Mính đôi tay Thân thiết lôi kéo nàng không chịu bùng ra cố tiểu thư Người nhưng tính đã trở lại Hướng này quá hảo sao. Nương đỉnh viện ánh đèn đánh giá nàng, đau lòng không thôi, như thế nào gầy thành dáng vẻ này. Nhất định phải hảo hảo bổ bổ. Đêm nay ta hầm canh gà, ngày mai ngươi muốn ăn điểm cái gì. Phung Cú mỉm cười mà đứng, không hề có bị xem nhẹ không mò. Cố mính nhìn thấy lâm mẹ cũng hết sức cao hứng, không đề cập tới khác, đơn tay nghề của nàng liền đủ làm người nhớ mãi không quên. Hai người tay cầm tay hướng tiến đi. Bố Minh còn thuận tiện báo ra một lưu đồ ăn danh. Này đó ta đều muốn ăn. Hai mắt tỏa ánh sáng, khó được lộ ra tiểu cô nương nghịch ngậm bộ ráng. Ngày đó buổi tối bởi vì lâm mẹ đã đến duyên cớ, không khí rất là hòa thuận vui vẻ. Cơm nước xong lúc sau lâm mẹ còn lấy ra một đống len sợi làm nàng trọ. Nghe nói ngươi đã trở lại, ta nghĩ thời tiết cũng lạnh. Dẹp kiện áo lông cùng khăn quẳng cổ cho ngươi, nhìn xem thích cái gì nhan sắc. Lâm mẹ trong lòng cố mính ước chừng vẫn cứ là thiên chân thiếu nữ, nàng lấy lại đây tất cả đều là đạm phấn lam nhạt vàng nhạt linh tinh nhan sắc, cố mính sờ sờ chính mình mặt, thập phân nghi hoặc, này đó nhan sắc có thể hay không quá tuổi trẻ. Người mới vài tuổi, này đó tiểu nộn nhan sắc càng sấn ngươi màu da. Vẫn là đau lòng, như thế nào liền gầy thành bộ dáng này đâu. Lời nói chi gian rất có mở ra báo phụ bức thiết. Tựa hồ hận không thể hiện tại liền xuống bếp nghĩ ra cơm đơn đem nàng nuôi nâng trắng chẻo mập mạp Cố mính đi trước hai khu phía trước vốn di thân thể liền rất kém, vẫn luôn không bổ dưỡng lên, hai khu thức ăn thực không xong, chẳng sợ thịnh nghiệm vẫn luôn dụng tâm chiếu cố, nhưng vật tư thiếu thốn, có thể uống khẩu nóng hổi canh liền không tồi, muốn dưỡng béo chính là ảo tưởng. Nàng một thân thịt đều rất hết, tới rồi Thượng Hải càng là thiếu chút nữa đói chết, gần nhất ở phùng cụ trong nhà dưỡng mấy ngày. Khi xác nhìn mới không như vậy khó coi, bất quá nàng cả ngày từ sofa dịch đến trên giường, lại từ trên giường dịch đến trên sofa, rất có cắm rễ sofa hoặc là giường xu thế, trường kỳ hoạt động lượng thiếu, liền ăn uống cũng không tốt lắm. Phùng Cụ mới có ý nói ra làm nàng làm bí thư, đi bên ngoài chạy chạy tăng lớn hoạt động lượng, hôm nay giữa trường nghe thịnh. Nghiễm hồi báo, liền ăn nhiều nửa chén cơm. Cố mình không biết Phùng Cụ dụng ý Bất quá đời sau đều lấy gầy vì Mỹ, nàng hiện giờ thể trọng có thể nói là hai đời tới nay lịch sử thấp nhất, hẳn là thực thượng kính. Nàng phùng mặt, trước đôi mắt, có phải hay không thật xinh đẹp? Có phải hay không thực đáng yêu? Nàng bốn dĩ liền sinh nhu nhược đáng thương, hiện tại bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng cơ hồ chỉ còn một đôi nước gợn lân lân mắt to, đầu lâm mẹ cười không ngừng, ai ra, đáng yêu. Nếu là lại béo điểm liền càng xinh đẹp. Cố Mính đột phá lớn tuổi nữ tuổi cực hạn ra mặt giày bán manh, không nghĩ tới lâm mẹ hình như là đường chiều xuyên tới, đối béo có một loại chấp nhất nhiệt tình, vì thế phồng lên quay hàm hiếp mắt sửa đúng nàng thẩm mỹ, béo về sau liền thành như vậy, nơi nào còn xinh đẹp. Lâm mẹ càng là cười thiếu chút nữa ngã vào trên người nàng. Cố Mính cũng chịu đựng không nổi cười, có phải hay không gầy lên càng xinh đẹp. Phùng Cù xa xa ngồi, nghe được trên sô pha náo nhiệt thanh âm. Chỉ cảm thấy hôm nay trong nhà ánh đèn phá lệ sáng ngời nhu hòa, ý cười bất giác gian liền bỏ lên trên hắn gương mặt. Phùng thân gọi điện thoại lại đây thời điểm, nghe được điện thoại kia đầu tiếng cười, còn đương bát sai dây số. Đối với mịt rộ phổn nửa ngày không dám hé răng, một hồi lâu mới thử thăm dò kêu một tiếng, đại ca. Trong lòng cơ hồ đều phải khẳng định hắn bát sai rồi. Phùng cù bao lâu có tốt như vậy kiên nhẫn. Điện thoại chuyển được đồng thời. Nếu đối phương trầm mặt không nói lời nào, năm giây trong vòng không phải bị mắng chính là bị cắt đứt điện thoại. Không nghĩ tới tiếp điện thoại đúng là Phùng Cù bản nhân, còn dùng một loại hoàn toàn khác biệt với ngày thường ngữ điệu bình thản thanh âm hỏi, A thần, có việc. Phùng thần vốn là buổi tối trở về lúc sau, nghe nói hôm nay Phùng bá tưởng cỡ trách Phùng Cù, hai cha con nháo thực không thoải mái, mà Phùng Thịnh còn ở trong sân ngăn cản Phùng Cù, không ít người đều nghe được hai anh em chi gian đối thoại. Cố ý gọi điện thoại an ủi phung cụ, không nghĩ tới điện thoại kia đầu không phải một thất thanh lánh, náo nhiệt ngoài dự đoán, liền chính mình cứ gọi điện thoại nguyên ý đều cấp đã quên. Đại ca, ngươi ở đâu đâu? Hiện tại bên ngoài không biết bao nhiêu người nhìn chầm chầm phung cụ, hôm nay phụ tử gian một hồi cãi nhau, quân chính bên trong phủ bộ đã có người nghị luận việc này. Đại soái thượng ở tuổi xuân, mà mấy năm nay gian thiếu soái tay cầm ngọc thành quân quyền. Cố tình Ngọc Thành có khoáng sản có công binh xưởng nghe nói còn tăng cường quân bị xây dựng chế độ, mà Phùng Thịnh mấy năm nay ở quân bộ biểu hiện cũng thực không tồi, đã có đại soái lao bộ hạ trộm kiến nghị suy yếu thiếu soái quân quyền, làm đại soái lấy về Ngọc Thành quyền không chế, bất quá tạm thời không có được đến đại soái đồng ý mà thôi. Phùng thân tuy rằng hàng năm nhào vào dung thành đại học xây dựng thêm cùng y gì học nghiên cứu thượng, còn tưởng khai một nhà bệnh viện làm viện trường, nhưng là thân ở chính trị lốc Soái Sao có thể đối này đó hoàn toàn không biết gì cả đâu. Hắn bản thân tâm thái bình thản vô tình với tranh quyền đoạn thế, nhưng là đối Phùng Cú lại là thật sự quan tâm. Phùng Cú nghe tới tâm tình tựa hồ cực hảo, ở trong điện thoại cười mắng, ngươi là đọc sách đọc chóng vang sao. Đánh trong nhà điện thoại hỏi ta ở đâu. Ta không ở nhà chẳng lẽ còn có thể ở bên ngoài tiếp ngươi điện thoại không thành. Phùng thân bị hắn mắng nhớ tới ước nguyện ban đầu. Bất quả mấy năm nay hắn bên người cũng không nữ nhân khác, đi đến nơi nào đều là một thất quẩn cũ ế, người nào dám ở hắn trong phòng cười đùa ồn nào. Có cái lớn mật ý tưởng dần dần ở trong đầu hiện lên, cơ hồ không thể tin tưởng, cố tiên sinh. Đã trở lại, gian ngoài đều truyền thiếu soái vì tiền vị hôn thê vô tình với hôn nhân việc, nhưng trên thực tế chỉ có phùng thần biết chân tướng đều không phải là như thế, mà là hắn đại ca trong lòng có người. Mà người kia đều không phải là là mất liêu âm thư. Phùng Cù tiếng cười lanh lảnh, đúng vậy. Khó được hướng đệ đệ phát ra Hiếu hảo mời, ngươi lại bất quá tới thăm nàng, nói không chừng quá mấy ngày chúng ta liền hồi Ngọc Thành. Phùng Thần còn đương chính mình lỗ thai có tật xấu, bao lâu đại ca biến dễ nói chuyện như vậy. Hắn ở điện thoại kia đầu kích động hô to, muốn muốn, ta lập tức liền tới đây. Nghiêm túc tính lên, Phùng Thần cũng là gần 1-2 năm chưa thấy qua cổ mình. Bất quả hắn ở trường học nhưng thật ra thường xuyên nghe được cố minh tin tức, còn nhờ người từ Thượng Hải mua qua cố minh thư, trừ bỏ hai khu hiểu biết lục ở ngoài, thu thập tế nàng khác sở hữu tác phẩm. Quốc văn khoa giáo thụ ở đề cử bọn học sinh hiểu biết đương đại tác gia tác phẩm thời điểm, liệt ra tới thư đơn cũng luôn có dung thành công tử tác phẩm, hơn nữa nàng nguyên quán là dung thành, bổn thành bọn học sinh liền càng thêm một phần tự hào cảm. Phung thân tới rất là nhanh chóng. Nửa giờ không đến trong viện liền vang lên tiếng bước chân, vào cửa lúc sau hưng phấn hô to, tiên sinh, cố tiên sinh. Cố mình mới cùng lâm mẹ chọn hảo len sợi, thương lượng hảo màu sắc và hoa văn, nhìn thấy phùng thần đạp ánh trăng mà đến, ngạc nhiên, nhị công tử. Phùng thần thân cận mà không mất cung kính nói, gọi là gì nhị công tử A Nghe nhiều xa cách, đều ta a thần. Hán cơ hồ có thể khẳng định, đại ca có thể đem dung thành công tử mang về tới. Hai người chi gian hẳn là sẽ có điều tiến triển, lấy đại ca nhất định phải được tâm thái, dung thành công tử ước chừng chạy không ra đại ca lòng bàn tay. Hắn thích tác ra làm hắn đại tẩu, không nhân cơ hội này lôi kéo làm quen, còn chờ cái gì? Cố mính cười rộ lên, hồi lâu không thấy, ngươi kiến đại học thế nào? Phùng thần đột phát kỳ tưởng, ta nghe nói tiên sinh viết một quyển thai khu hiểu biết lục, nhưng trên thị trường không có hóa, không bằng hôm nào thỉnh tiên sinh đi chúng ta trường học làm diễn thuyết. Làm kia giúp bọn học sinh cũng hiểu biết một chút sinh hoạt tính tàn khốc, đừng cả ngày ở vườn trường không ốm mà rên. Cố mính trên tay còn quân lấy len sợi, trên người quân trang cũng thay đổi, ăn mặc một thân rộng thùng thình ở nhà phục, tóc chất thành viên, có vài sợi không nghe lời sợi tóc rũ ở bên hai, rõ ràng là cái gầy nhỏ yếu nữ lang, chính là nàng những cái đó tuyên truyền rác nộ văn trương lại ẩn chứa kinh người lực lượng. Khó có thể tưởng tượng là từ như vậy tuổi trẻ nhìn lên gần như có chút non nớt thiếu nữ viết liền. Phung Cú đứng dậy lại đây, cũng ngồi ở bên cạnh trên sofa, thấy một chương ba người sofa tính cả trên bàn trà mặt đều quán đầy len sợi. Loại này vụ vật mà ấm áp cảnh tượng liền trong ngộng cũng chưa từng xuất hiện quá, thế nhưng không cảm thấy phiền loạn, chỉ cảm thấy thú vị, các ngươi chọn hảo. Lâm mẹ cầm lấy màu hồng nhạt nhạc, ta chọn loại này, nhưng tiểu thư chọn màu lam Nhạt Phung cù ôn tồn cười nói, vậy hai loại đều dệt đi. Phung thân mắt thấy để tài hướng tới thập phần việc nhà phương hướng quài chạy, không khỏi trong lòng gấp quá. Đại ca đại ca ngươi đừng ngắt lời, ta tưởng mời tiền sinh đi trường học diễn thuyết, nói chuyện chính sự đâu. Lại thiền mặt thảo thư, cố tiên sinh, ngươi ở Thượng Hải kia bổn thai khu hiểu biết lục khiến cho hoành động, có thể hay không cũng đưa ta mấy quyển. Ta cấp trường học các giáo sư đều thảo một quyển. Cố mính buông tay. Sách này ta nhưng không có, lúc trước cũng không phải ta trao quyền in ấn, thật muốn hỏi Nguyên lên tìm đại ca ngươi. Phung cú lúc trước nhưng thật ra tư để lại một quyển, tính cả tay nàng bản thảo cùng nhau bị thu lên, cũng không biết hắn là lo lắng cố mính nhớ tới hai khu sự tình tâm tình không tốt, vẫn là nguyên nhân khác, đến nay tính cả bản thảo đều bị hắn khóa ở trong nhà thủ sát, chưa từng lấy ra tới cho nàng xem qua. Cố mính là hôn mê trung bị hắn mang ly Thượng Hải. Liền chính mình như thế nào rời đi quân chính phủ ngục giam cũng không biết, hướng chi là không biết gì ra thư. Phung thân ngược lại hướng huynh trưởng khẩn cầu, đại ca, ngươi nếu là có lời nói liền đưa đệ đệ mấy quyền đi. Ta nhất định hảo hảo bái độc. Phung cù đều đưa hết. Kia một quyền vẫn là chính hán vật kỷ niệm. Cố mình ngắm lại có chủ ý, ta bản thảo còn ở đi. Lúc trước là không có trải qua ta hiệu đính thư bản thảo, không bằng lấy lại đây một lần nữa hiệu đính xuất bản. Cũng không biết có thể hay không xuất bản. Nàng hỏi chính là chính trị nguyên nhân, Phùng Cù hỏi lại, vì cái gì không thể xuất bản. Phùng thần cùng cố mính đều cao hứng lên, cơ hồ là trăm miệng một lời, thật sự. Bản thảo đâu? Phùng Cù đi thư phòng khai tủ sắt lấy tay nàng bản thảo, quay đầu lại nhìn đến Phùng thần cùng cố mính liêu khí thế ngất trời, lâm mẹ thấy bọn họ có việc thương lượng, liền ôm lên sợi khay đàn tay chân nhẹ nhàng rời đi. Chương 158 chương 158 Phùng thân hóa thân cho thỏa đáng kỳ bảo bảo, đối với cô Mính ở hai khu hiểu biết quả thực tò mò cực kỳ, không được vấn đề, đều mau đuổi kịp 10 vạn cái vì cái gì. May mà cô Mính kiên nhẫn tốt đẹp, đặc biệt là đối mặt loại này khăng khăng một mực phèn x. đối nàng tác phẩm cùng với sáng tác lịch trình đều thập phần cảm thấy hương thú, nàng quả thực là hỏi gì đắp đấy gặp phải hắn không biết lần nữa truy vấn. Nàng cũng có thể suy một ra ba nói cho hắn. Phung Cù cầm bản thảo cùng thật dày một sắp lại đây, hai người bọn họ đã liêu không coi ai ra gì. Cố mính lúc trước chụp xong thu hảo cuộn phim, hôm nay vẫn là lần đầu nhìn thấy xúc rửa ra tới ảnh chụp. Nàng tiếp nhận ảnh chụp từng chương phiên, thuận tiện còn nói về lúc trước chụp ảnh thời điểm việc nhỏ. Chụp này chương thời điểm, ta thiếu chút nữa bị thủy cấp hướng đi, một chân đều hoạt vào trong nước, vẫn là thịnh nghiễm kéo lại ta bằng không nói không chừng đã sớm bị chết đối. Nàng hiện giờ nhắc tới tới nhẹ nhàng băng quơ, nhưng mà lúc ấy dưới chân chính là thao thao hồng thủy, kỳ thật dị thường mạo hiểm, thị nghiễm đều thiếu chút nữa dọa rất nửa cái mạng, mà kia bức ảnh hồng thủy bên trong nổi lơ lửng rất nhiều đồ vật, có người thi thể, còn có da cầm da xúc cùng với da cụ chi vật. Nàng chụp hình chính là một người phiêu phù ở trên mặt nước ăn mặc váy đỏ nữ tử cùng một người ăn mặc hỷ phục cột vào cùng nhau tuổi trẻ nam tử. Ảnh chụp là hắc bạch, chỉ có thể nhìn đến một đôi cộng phó hoàng tuyển nguyên ương, nhưng ngay lúc đó nàng rất là khiếp sợ, cơ hồ có thể tưởng tượng này một đôi tân nhân gặp phải cái gì, hai người có lẽ vừa mới thành thân, tân nương khăn đoan bị xúc lên, e lệ cười, tân lang khẩn trương nhìn chăm chú vào chính mình tân nương, sau đó hồng thủy tới, sở hữu hết thể đều hóa thành hư hảo, thậm chí không kịp đào tẩu, chỉ có thể dùng thành thân lũa đỏ mang bả hai người thủ đoạn gắt gao cột vào cùng. Nhau, đồng sinh cộng tử. Phùng thân nhìn chăm chú vào ảnh chụp một đôi tân nhân, chầm mặc nói không ra lời. Phùng cu lại mãnh không đinh toát ra một câu, ta lúc ấy liền không nên thả người đi thai khu. Hắn cầm ảnh chụp tiện tay bản thảo lại đây liền thừa cơ ngồi ở cố mính bên cạnh, bất động thanh sắc ngăn cách phùng thân dựa lại đây thân thể, cố mính khó hiểu này ý, quay đầu tới xem hắn, mà hắn cũng vừa lúc từ trên ảnh chụp rời đi ánh mắt đi xem đối phương, hai người dựa vào cực gần. Thân cao kém quan hệ, cố mình cái chán đụng phải hắn miệng, từ phùng thần góc độ xem qua đi, chính là nhà mình đại ca thực tự nhiên ở cố tiên sinh trên chán hôn một cái. Phùng thần che mắt, đại ca, các ngươi có thể hay không thu liệm chút. Cố mình cảm giác chính mình so đậu Nga còn oan, đầy mặt đỏ bừng giải thích, phùng thần, ngươi đừng nói cản nói bậy. Không phải ngươi nhìn đến như vậy. Hôn môi lực đạo cùng đụng phải đi lực đạo có thể giống nhau sao? Phùng thần vốn dĩ một khang lo lắng ưu dân trì tâm, kết quả đụng phải nhà mình đại ca tu ân ái, tức khắc khơi dậy hắn cái này người đàn ông độc thân bi thường, cố tiên sinh, ngươi không cần thay ta đại ca chế lớp Thật sự, các ngươi, muốn hay không về trước phòng đi thân cái đủ, ta ở chỗ này xem bản thảo cùng ảnh chụp Cố mính, mới vừa là đụng phải đi, đụng phải đi, nàng đẩy phùng cù một phen, ngươi cùng ngươi đệ đệ giải thích một chút ta. Kinh giác hai người ngồi khoảng cách thân cận quá, dùng sức đẩy hắn, ngươi ly ta xa một chút. Phung cù hảo tính tình cười cười, cùng bàn thạch giống nhau không chút sức mẻ, còn ái muội hợp lại hạ cố mính bả vai, đừng náo loạn, chạy nhanh tới xem ảnh chụp A. Cố mính, phung thần, chưa bao giờ biết, đại ca cũng có thể như vậy vô lại ra mặt dày. Hắn hôm nay xem như trường kiến thức. Nếu từ phung cù định đoạt, cố mính liền hưng phấn muốn chọn một ít ảnh chụp ra tới xứng văn tự gia thư. Phùng thân xem xong ảnh chụp lại ôm bản thảo không bỏ, Phùng Cù công vụ cũng không làm, giúp nàng chọn ảnh chụp còn thuận tiện đem Thượng Hải kia quyển sách xứng đồ ảnh chụp đều chọn ra tới, nói rõ đều dùng ở nào thiên văn chương trung gian. Có lẽ là đến ích với nhiều năm quân lữ kiếm sống rèn luyện, Phùng Cù tuy rằng trước kia tự đại cuồng vọng, nhưng là thật muốn cùng hắn cộng sự, mới có thể phát hiện hắn kỳ thật đối đãi công sự phi thường nghiêm cẩn chuyên trú, hơn nữa tư duy nhanh nhẹn, trí nhớ siêu quần. Nhưng thật ra cái thực tốt công tác cộng sự. rạng sáng một giờ, lâm mẹ bưng thịt tươi đại tôm hoành thánh ăn khuya tiến vào, còn thúc dục ba người, công sự lại vội cũng muốn sớm một chút nghỉ ngơi, tiểu thư thân thể không tốt, cũng không thể lại thức đêm. Ăn xong rồi ăn khuya liền chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Cố mính gần đây ở vào thập phần tản mạn trạng thái, liền phùng cù đều nhìn không được, khó được nhìn đến nàng hai mắt tỏa ánh sáng nhiệt tình mười phần bộ dáng, đều có điểm không bỏ được phóng nàng trở về nghỉ ngơi. Bất quá lấy thân thể của nàng chẳng uống, cũng đích sắc không thích hợp lại thức đêm, ăn xong rồi liền nghỉ ngơi đi, ngày mai lại chọn. Phùng thân ôm bản thảo không bỏ, kho khe kho khe bái xong rồi hoành thánh lại đọc sách đi, hai người các ngơi chưa ngủ, ta xem xong rồi liền hồi phòng cho khách nghỉ ngơi. Nghe tới khen ngược như là hai người bọn họ ngủ ở trên một cái giường dường như. Cố mính đi rồi vài bước, cố tình phùng củ còn đi theo bên người nàng, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Xoay người giải thích, ta cùng người ca. Không ở một gian phòng. Phùng thần mỡ mị từ thư bản thảo chung ngừng đầu, nói chuyện căn bản cũng chưa quá đầu vóc, các ngươi không phải đã sớm ở bên nhau ngủ sao. nay có cái gì nhưng giải thích. Cố mính ngược lại náo loạn cái đỏ thấp mặt, quay đầu liền đi, chỉ cảm thấy lại cùng phùng thần cái này nhị ngốc từ ngốc đi xuống, nàng chính mình cũng thế nào cũng phải biến ngốc không thể. Phùng cù khỏe môi ý cởi ngăn cũng ngăn không được. Quay đầu lại cho đệ đệ một cái tán dương ánh mắt, ở hắn sờ không được đầu góc nhìn chăm chú hạ chạy nhanh theo đi lên, giống như hào tâm, A Thần nói chuyện có điểm thẳng, ngươi đừng nóng giận A hắn chính là một cây thẳng tính, đặc biệt vẫn luôn ở trường học ngốc liền càng là có điểm ngốc. Hắn hình như là vì phụng thân biện giải, kỳ thật lại là vì chính mình tình cảnh ngắm chỉ, ở trong mắt hắn trừ bỏ ngươi cũng không ai có thể làm hắn đại tẩu, lại nói, hai chúng ta mỗi ngày cùng ở dưới một mái hiên, Người ngoài không biết là nợ nần quan hệ, tự nhiên coi như là nam nữ quan hệ. Cố Minh Tử cùng Trương Khải Việt chia tay, đối nam nữ quan hệ liền rốt cuộc không chờ mong quá, một lòng một dạ muốn làm sự nghiệp, nàng cũng không phải không biết phùng cụ tâm tư, chính là lúc ấy không hề lựa chọn đường sống, hôn mê dưới bị hắn cứu ra tới, đưa tới Dung Thành, còn thiếu một đống nợ, nàng có thể làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ làm phùng cụ đem nàng đưa về Thượng Hải quân chính phủ Ngục Giam? Làm Lư Tử Dục đem đến miệng chỗ tốt nổ ra. Cho dù Phùng Cụ chịu đem người đưa trở về, Lư Tử Dục cũng sẽ không đem ăn vào đi chỗ tốt nổ ra. Nàng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, không chi vì việc này Phùng Cụ còn cùng Phùng Bá tưởng đại xảo một trận. Tuy rằng hắn không nói, một mình gánh chịu xuống dưới, nhưng cố Mính cũng không phải vong ân phụ nghĩa bạch nhãn làng, càng thêm làm không ra lại chướng hành vi. Người! Đừng nói hiệu nói vượn A! Người khác không biết! Chúng ta trong lòng môn thành chúng ta chính là nợ nần quan hệ. Nợ nần quan hệ. Phùng cù một chút cũng không giận, cười tủng tìm hướng nàng, hào hào hào. Chúng ta là nợ nần quan hệ, ta chờ ngươi còn này bút nợ. Hào đi. Hắn đã quyết định chủ ý, nếu nàng có năng lực hoàn lại, đến lúc đó cũng muốn chọn dùng vay nặng lãi kế nợ phương thức, lợi lăn lợi lợi sinh lợi, xem nàng dùng cả đời có thể hay không còn phải thanh. Lại chướng loại chuyện này, cố mính làm không được. Chính là phùng thiếu soái lại tự nhận là ra mặt dày, quyết định chú ý chuẩn bị hố nàng một phen. Hán tuổi tác lão đại, lại không cưới cái tức phụ về nhà, liền thành lao quán côn. Ngày thứ hai rời giường, phùng thần vẻ mặt ngáp xuất hiện ở nhà ăn, ăn cơm sáng còn kém điểm đem mặt vùi vào trong chén. Cố mình cũng không phải chưa từng có suốt đêm đổi bản thảo kinh nghiệm, đối này thật sự hoang mang, phùng thần, ngươi một đêm không ngủ cũng không đến mức như vậy đi. Phùng thần tiếp tục vùi đầu ở trong chén cùng buồn ngủ làm đấu tranh, ta nơi nào là một đêm không ngủ a Trường học phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, ta mỗi ngày thức đêm ngồi canh, hợp với một vòng cũng chưa hảo hảo ngủ qua. Vốn dĩ hắn cảm giác chính mình còn có thể kiên trì, nhưng là trở lại phùng cú biệt viện không tự chủ được liền thả lỏng xuống dưới, vây thiếu chút nữa từ trên giường bò không đứng dậy. Cố Minh thấy hắn thật sự đáng thương, thúc giục hắn, ngươi vẫn là trở về phòng ngủ tiếp một giấc đi. Phùng thân cảm thấy chính mình còn có thể lại dễ dùa một chút, không được, hôm nay còn muốn thương lượng ra thư sự tình. Cô Mính, ta cũng có thể hôm nào bàn lại, trước tiên ở ra tu bản thảo A. Phùng thân nửa khép con mắt trở về phòng, cô Mính ngẩn đầu cùng Phùng Cù ánh mắt chạm vào nhau, thấy hắn vẻ mặt ý cười, còn có vài phần không thể hiểu được, ngươi đệ đệ bộ dáng thực buồn cười. Phùng Cù chưa nói cái gì, ăn xong cơm sáng lúc sau mới nói, hôm nay liền thả ngươi một ngày giả. Nếu là người muốn đi tìm công Tây Uyên nói xuất bản liền đi thôi, làm thịnh nghiệm đi theo là được. Hắn đứng dậy là lúc ý vị thâm trường bỏ thêm một câu, nói xong rồi nhớ rõ sớm một chút về nhà a Cố mình bị hắn hảo tâm cấp khiếp sợ tới rồi. Người rốt cuộc nghĩ thông suốt không cho ta dẫn người đi tạp bãi. Phung cu sơ soạn nàng đầu, cười rời đi. Lại lần nữa nhìn thấy công Tây Uyên, hai người đều cực kỳ cao hứng. Công Tây Uyên quả thực có một bụng vấn đề muốn hỏi nàng. Lôi kéo nàng vào chủ biên văn phòng ngồi xuống, chạy nhanh nói nói, ngươi lại như thế nào rời đi Thượng Hải. Thượng Hải quân chính phủ đối ngoại công bố vô tội phóng thích ngươi, ta đều không tin. Cố mính ngồi ở hắn bàn làm việc đối diện, nhẹ nhàng nói đến kia chuyện, công tây à, ở hai khu thời điểm ta đói ruột gan cồn cào, cho rằng đã là cực hạn, nào biết ở Thượng Hải quân chính phủ thiếu chút nữa bị đói chết, trực tiếp đói ngất xỉu. Ngươi biết cái loại cảm giác này sao? Khởi điểm ngươi còn có thể cảm giác được ngươi dạ dày ở nhảy lên, nhưng là sau lại theo từng ngày đói đi xuống, ngươi dạ dày liền biến thành một cái rất nhỏ thực cứng hạch đào, nó không hề nhảy lên cũng không hề đói bụng, ngạnh ngạnh tồn tại với khoang bụng bên trong, liền ý thức cũng là phiêu trăng. Cửa phòng bị người từ bên ngoài kéo ra, một người ăn mặc câu phục nữ hài tử đi đến, trứng ống mặt hạnh hạch mắt, để phòng đánh giá liếc mắt một cái cô mính, trong thanh âm mang theo rõ ràng không vui, á huyên các ca phải cho khách nhân pha trà vẫn là cà phê. Cha đi. Công Tây Huyên thúc giục nàng, đi ra ngoài thời điểm đóng cửa lại, ta cùng A Mính còn có chuyện muốn nói. Nữ Hải tử do hỏi xong địch tình đóng cửa lại đi ra ngoài, Công Tây Huyên còn đắm chìm ở cố Mính theo như lời thiếu chút nữa đói chết thể nghiệm miêu tả. Sao lại đâu? Bọn họ cho ngươi cơm ăn. Cố Mính chỉ vào cửa. Vừa mới đi ra ngoài chính là ngươi tiểu thanh mai. Công Tây Huyên mới lấy lại tinh thần ân Nga là nàng, rất xinh đẹp sao, hơn nữa tựa hồ đối với ngươi cảm tình rất sâu, ngươi cũng già đầu rồi, đừng lại bắt bẻ. Công Tây Huyền Bộ Chán, A Mính, chúng ta vừa rồi nói chính là ngươi như thế nào từ Thượng Hải quân chính phủ thoát đi, cũng không phải là đang nói ta cả đời đại sự A tới tới nói cho ta ngươi rốt cuộc như thế nào rời đi Thượng Hải. Nay trận ta thường xuyên lo lắng, nếu không phải đối với ngươi văn phòng rất quen thuộc. Nhìn đến ngươi, kỷ niệm hoàng chủ Biên Văn Trương cũng không dám tin tưởng đó là ngươi. Cố Mính hợp nhau xong trưởng hướng hắn chỉ ta, "Thực xin lỗi à, không có trước tiên liên là ngươi, ta gần đây thân thể không hảo vẫn luôn ở trên dưỡng, này không phải có thể ra tới liền chạy nhanh tìm ngươi sao?" Nang gây tội tướng, sắc mặt tái nhận, đảo thật là thân thể rất kém cỏi bộ dáng. Công Tây Uyên khẩn trưng lên, "Bọn họ ở trong ngục giam đánh ngươi." "Thân thể của ta nếu là đánh một đốn sớm sống không nổi nữa." Cố Mính ngăn cản cái này mã hậu pháo hồ đoán luận tưởng, trực tiếp công bố đoạn án, Phùng Cù hoa một số tiền khổng lồ trước tiên đem ta chuộc ra tới, còn ấn tam vạn quyển sách phái đưa. Nhắc tới chuyện này nàng liền cảm giác sâu sắc ưu thường, ta hiện tại thiếu một đống nợ, thành danh xứng với thật kẻ nghèo hèn. Công Tây Bên, Phùng Cù cứu ngươi. Này hai người mấy năm gút mắt sâu, quả thực lệnh người không thể tưởng tượng. Cố Mính, hắn hiện tại là ta lớn nhất chủ nợ. Nàng ngồi thẳng, đánh lên tinh thần, vì trả nợ ta quyết định ra một quyển sách, ở Thượng Hải phái đưa thư bản thảo tuy rằng trải qua trình sửa, nhưng không phải ta tự mình làm, luôn có điểm không yên tâm. Người muốn hay không suy xét giúp ta xuất bản thai khu hiểu biết lục chỉnh sửa bản. Công Tây Vên nhất trâm kiến huyết, tiền nợ hảo còn, nợ tình khó thương A. Hán Thanh Mai bưng trà gõ cửa tiến bào, cố mính, cũng thế cũng thế. Hai người nhìn nhau cười khổ. mọi việc nói thỏa, Công tây huyên muốn đưa nàng ra tới, bị cố mính cự tuyệt, nàng ra chủ biến thất, kéo một bên chờ nữ hải tử, nàng đưa ta thì tốt rồi. Công tây huyên không thể nề hà cười nói, ngươi lại tưởng cái quỷ gì chủ ý đâu. Nữ hải tử trên người thứ đều dựng lên. Hai người đi ra toà soạn, nữ hải tử còn có vài phần không tình nguyện, cố mính cười tủm tìm vỗ nhẹ hai hạ tay nàng. Công tây là cái khó gặp chính nhân quân tử, tương lai nhớ rõ cho ta phát thiếp cười à. Thị nghiêm ở ô tô chờ, nhìn thấy nàng ra tới, chạy chậm vòng qua tới thế nàng mở cửa. Nữ hài tử vẻ mặt kinh ngạc ngốc đứng ở tại chỗ, ngươi, chẳng lẽ nàng đã đoàn sai. Hai người quan hệ như thế thân mật, vừa nói vừa cười, chẳng lẽ không phải nam nữ quan hệ. Chúng ta là bằng hữu nhưng cùng tình yêu nam nữ không quan hệ, cho nhau thưởng thức mà thôi. Nữ Hải tử trơ mắt nhìn nàng thượng ô tô, an mặc quân trang phó quan cung cung kính kính thế nàng giấu lên xe môn. Tuyệt trần mà đi, nàng còn có chút xứng sở. Công Tây huyên dự đoán được cố mính sẽ nói cái gì, nhưng là không nghĩ tới Dương ân tỉnh đưa xong rồi người trở về liền bắt đầu đuổi theo hắn hỏi, vừa rồi vị tiểu thư nào? Rốt cuộc là người nào? Như thế nào tới đón nàng vẫn là quân nhân? Không tức giận. Dương ân tình có điểm ngượng ngùng, nhân ra đều cho thấy thái độ chỉ là đơn thuần bằng hữu tiến đến nói công sự mà thôi, nàng nếu là lại không biết thú liền có điểm thảo người ghét. Nàng rốt cuộc là ai? Công Tây Uyên với tay, ngươi lại đây ta nói cho ngươi. Dương Ân tỉnh thò qua tới, hắn nhỏ giọng tuyên bố, chính là vị kia. Ngươi thực thích Dung Thành Công Tử A Dung Thành Công Tử. Dương Ân Tình kêu sợ hai ra tiếng, ngươi nói vừa rồi nữ hải tử kia chính là Dung Thành Công Tử. Công Tây Uyên lãng cười ra tiếng, bằng không đâu. Không có khả năng đi. Này cũng quá tuổi trẻ. Dương Ân Tình không thể tin tưởng. Nàng thoạt nhìn so với ta tuổi còn nhỏ. Gắt gao đuổi theo công tây huyền không bỏ, ngươi đừng không gạt ta đi. Thật là dung thành công tử. Công tây huyền hướng chủ biên văn phòng đi, nếu không ngươi tiến vào nhìn xem tay nàng bản thảo sẽ biết. Nàng tới cùng ta thương lượng ra thư chuyện này. Dương ân tình càng thêm không chỗ dung thần ảo nào muốn chết, bụng mặt lầm bẩm, đều tại ngươi không còn sớm giới thiệu, nhìn thấy như vậy tuổi trẻ xinh đẹp tiểu thư. Ta nơi nào còn có thể nghĩ đến địa phương khác đi. Đầu bóc đã sớm mất đi tự hỏi năng lực, tự động hoa nhập tình địch một loại. Hai người vào chủ biên văn phòng, trên bàn còn phong cố mính bản thảo cùng ảnh trụ. Công Tây Huyên xem bảo bối dường như muốn thu hồi tới, bị dương ân tình kéo lại. Á Huyên ca ca, liền cho ta trước nhìn xem biết không. Trước nhìn xem. Công Tây Huyên buông ra tay, nàng thật cẩn thận cùng lấy văn vật dường như phủng ở lòng bàn tay. Lọt vào trong tầm mắt là sơ lãng trống trải chữ viết, chợt vừa thấy tựa hồ là nam tử viết liền, chính là tinh tế đi nhìn, rồi lại mang theo vài phần nữ tử quên tu, rất là độc thụ một cách, nhưng thật ra cùng nàng văn phong cực kỳ tương xứng, đại khí bên trong mang theo ôn nhu tinh tế tử bi tâm. Lần sau tới còn cho người ta nhăn mặt không? Dương ân tình xấu hổ không thôi, cường tự mạnh miệng, đều hóa ngươi. Ngươi muốn sớm nói cho ta là dung thành công tử. Ta nơi nào sẽ chậm đãi nhân ra? Lại đột phát kỳ tưởng, nếu các ngươi là bằng hữu, nếu không ngươi dẫn ta tới cửa hướng nàng nhận lôi đi. Kỳ thật chỉ là tưởng gần gũi tiếp cận cô mính mà thôi. Công Tây Uyên nhớ tới quá khứ phùng củ bá đạo vô lý bộ dáng, đã từng còn lấy thương chỉ vào hắn, cũng không biết giờ này ngày này có vô thay đổi. Quay đầu lại lại xem đi, ta cũng không thể xác định có thuận tiện hay không tới cửa xin lỗi. Công Tây Uyên là cái nghiêm túc tính tình. Bia mặt cập sắp chữ đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, ở Dương Ân Tỉnh Suối Dục dưới, tự mình gọi điện thoại đi thiếu xoái bệnh viện. Tiếp điện thoại chính là Lâm mẹ, nghe được là cái nam nhân tìm của mình, lo lắng che lại mịt rồ phồn nhìn thoáng qua vùi đầu công văn phùng cụ, nhỏ giọng giải thích, Cố tiểu thư đang ở viết diễn thuyết bản thảo, ở chính mình trong phòng đâu, thỉnh chờ một lát. Nàng điện thoại muốn đi thông tri của mình, bị phùng cụ phát hiện, ai điện thoại? Lâm mẹ ấp a một vị Một vị tiên sinh, tự xưng họ công tây. Cố Minh từ tòa soạn trở về lúc sau đã bị phùng thần quân lên, hắn một hai phải nàng liền thai khu một chuyện ở Dung Thành Đại học làm diễn thuyết, ma vài thiên, rơi vào đường cùng cố Minh chi hảo đáp ứng rồi xuống dưới, trừ bỏ chuyên trách bí thư công tác ở ngoài, đành phải bất thời giờ lại viết diễn thuyết bản thảo. Phùng Cụ qua đi tiếp điện thoại, ta là Phùng Cụ. Công tây huyền không chút nào ngoài ý muốn nghe được Phùng Cụ thanh âm. Hắn từ trước liền không e ngại, hướng chi là hiện giờ, càng là lòng mang bằng phẳng, phùng tiêu soái Ta bên này cùng A Minh có xuất bản công việc muốn thương lượng, thuận tiện đem nàng bản thảo đưa về tới, không biết có thể hay không tới cửa bái phòng. Thuận tiện nhìn xem họ phùng có hay không đối cố mình không tốt. Công Tây ra tài đại khí thô, công Tây huyền suy xét đến phùng cụ sũ tính tỉnh liền sinh ra thử tâm tư của hắn. Phạm là ở thiếu xoáy biệt viện nhìn thấy hắn đối cô Mính lộ ra một chút không tốt, hắn đại có thể thế cô Mính trả nợ, làm nàng từ phùng ra dọn ra tới trụ. Phùng Cù sửng sốt một chút, ngắn gọn nói, có thể. Thuận miệng báo địa chỉ, sau đó treo điện thoại. Cô Mính nhận được lâm mẹ truyền lại tin tức từ trong phòng chạy tới thời điểm, Phùng Cù đã treo điện thoại. Phùng Cù, ngươi làm gì quải ta điện thoại? Nàng đi vào tới lúc sau liền nhìn đến Phùng Cù quải điện thoại một màn. Trong đầu nháy mắt liền toát ra làm gì Thái Thái thời điểm lo lắng đề phòng bị phùng cù nuôi dưỡng quá khứ cái loại này coi khinh xem nhẹ nàng thái độ quả thực là gợi lên ngày cũ bóng ma tức khắc có điểm nói không lựa lời ta là thiếu ng một bút món nợ khổng lồ chính là nói bán cho người mất đi tự do thân thể Phunù kiểu gì nhạy bén lập tức suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên do thẩ than chính mình lúc trước thật là có bao nhiêu khinh quồng cao ngạo hiện giờ liền có bao nhiêu mặtám mày cho Chẳng sợ vì nàng làm rất nhiều sự tình Kết quả là vẫn là không chiếm được Nhiều ít tín nhiệm Hắn cũng coi như là chính mình Loại quả đáng tử chỉ có thể chính mình ước Tính nắm giữ quyền chủ động Cũng không tránh được muốn phủ thấp làm tiểu Xoài bước đi qua đi Không nghĩ tới cố mình sắc mặt biến đổi Chiều sau lùi lại hai bước Hiểm hiểm bị ngạch cửa thế ngã Ngươi ngươi Làm gì a Phùng cù tay mắt lenh lẹ Một tay đem người chặn ngang ôm lấy Kéo vào trong lòng ngực Chặt chẽ vòng không bỏ, túi đầu cười sâu xa, ngươi nói ta muốn làm gì? Cố mình còn ở vào cực độ tức giận bên trong, đi đấm hắn ngực, ngươi chạy nhanh buông ta ra. Khoài ta điện thoại còn động tay động chân, ta thật là sai xem ngươi. Hắn trước ngực ngạnh bang bang, đặc biệt còn ăn mặc quân trang, cố mình đấm hai hạ liền cảm thấy tay đau, bị hắn nắm thủ đoạn không động đậy, cùng thẩm vấn giống nhau tới gần nàng hỏi, ngươi nguyên lai thấy thế nào ta? Hiện tại lại thấy thế nào ta? cố minh tức giận trừng mắt hắn không nói lời nào. Ở lực lượng tuyệt đối cách xa trước mặt, bất luận cái gì giấy rùa tốn công vô ích, còn sẽ hiện thực buồn cười. Phùng Cù trong lòng ngứa lợi hại, rất muốn ở trên má nàng hôn một cái, nhưng là không biết vì sao trong lòng lại có chút mất bình tĩnh, sợ dọa tới rồi nàng, hai người lại khôi phục đến trước kia xa xôi khoảng cách, liền rối tay ở nàng quay hàm là chọc một chút, đậu nàng, không nói liền tính. Bất quá công Tây Huyên nói có quan hệ với xuất bản sự tình muốn tới cửa bái phỏng hẳn là thực mau liền đến, ngươi không chuẩn bị thu thập một chút sao. Còn cô ý ở trên người nàng đánh giá một phen. Cô Mính viết bản thảo thời điểm ngại tóc rối tung xuống dưới vững bận, tuy tiện cầm chi bút đem đầu tóc búi lên, trên người còn ăn mặc rộng thùng thình thu đông áo ngủ, nghe được có điện thoại vội vội vàng vàng bộ kiện áo khoác liền chạy tới, chân trần dấm lên một đôi theo hoa dép lê Hoàn toàn là điên cuồng đuổi bản thảo lục thân không nhận trạng thái. Công tây huyên một tới. Nàng trận tròn mắt, liền so đo phùng cụ chọc má nàng đều vứt chi sau đầu. Đúng vậy. Phùng cụ thành công trêu đùa nàng, nhẹ nhàng lại ôm một chút ngay sau đó bung lòng ra nàng, còn không mau đi trang điểm trải chuốt. Đặc biệt khoan hồng độ lượng. Cố Minh quấn hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, đỉnh một chương bạo hồng mặt trở về chạy, thực mau liền biến mất ở trước mặt hắn. Phung Cú đứng ở cửa không tự chủ được liền cười ra tiếng, quá ngốc quá đáng yêu. Nếu nói đã từng hai người ở chung, cố mính là trăm phương ngàn kế dấu lửa, mà hắn đó là tùy tâm sở dục lan lột, cũng chỉ là thỏa mãn nam nhân về điểm này đáng thương dục vọng, xa không có hôm nay trêu đùa nàng tới càng vì vui vẻ thỏa mãn. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn tâm cảnh đã sớm hoàn toàn thay đổi, nhìn đến nàng khổ sở, hắn trong lòng càng khổ sở, nhìn đến nàng bị thương. Hán trong lòng chỉ có càng vì đau lòng, đầu đến nàng không chố dung thân hận không thể chui vào lao thử trong động đi, hán so đánh một hồi thắng trận còn muốn càng vui vẻ.